Tìm muội, nếu lao bản đối chúng ta tốt như vậy, chúng ta cũng đừng cô phụ lao bản tâm ý, chờ ăn no, chúng ta lại hảo hảo làm việc, hảo hảo hồi báo lao bản chính là. Vân chân chân nghe được vệ Thanh Hoa nói như vậy, trong lòng cũng thầm khen nàng cơ linh cùng tức thời. Nàng cũng cười phụ hòa nói, Thanh Hoa nói đúng, chỉ cần các ngươi hảo hảo làm việc, chính là đối ta lớn nhất hồi báo, chỉ cần ta xinh ý hảo, cũng nhất định sẽ không bạc đái các ngươi. Dư tiểu tuệ cũng thực sẽ xem người ánh mắt hành sự, nàng cũng lập tức đi theo Vân chân chân mặt sau nói. Lão bản yên tâm, chúng ta nhất định đều sẽ nỗ lực làm việc, làm một cái ưu tú hảo công nhân, tuyệt đối sẽ không cô phụ lão bản kỳ vọng. Bọn tìm mùa, ơi, các người nói có phải hay không? Những người khác cũng đi theo lớn tiếng mà cười ứng, là. Vân chân chân thấy các nàng sáu cá nhân chi gian, không có người ở nơi đó lục đục với nhau, tâm cũng thả xuống dưới. Nàng sợ nhất chính là này đó nữ nhân một nhiều, còn không có đi làm cũng đã có người kéo bè kéo cánh, cuối cùng làm cho nàng cái này lão bản không hảo là người. Chờ các nàng ăn xong rồi điểm tâm, vân chân chân bắt đầu cùng các nàng giới thiệu trong tiệm muốn chuẩn bị bán đồ vật, còn cho các nàng viết một phần công tác lưu trình cùng mỗi cái cương vị yêu cầu phụ trách công tác nội dung. Vân chân chân cái này vân thị mỹ thực cửa hàng, nàng chuẩn bị chọn dùng ngoại quốc mạc Donald S. cùng chịu đến gà cái loại này thức ăn nhanh kinh doanh hình thức, khách nhân trước mua đơn điểm cơm, lại ăn cái gì, như vậy liền tính lưu lượng khách lại đại, cũng sẽ không có ăn xong đồ vật lại không ai mua đơn hiện tượng phát sinh. hơn nữa Vân chân chân ngay từ đầu kế hoạch, liền không chỉ là khai một nhà mỹ thực cửa hàng, nàng là muốn đem vân thị mỹ thực khai biến toàn Hoa Quốc, còn muốn chế tạo một nhà thuộc về chính mình mỹ thực tập đoàn. Nàng muốn cấp ở mạc Donald S. cùng chịu đến gà này đó ngoại quốc thức ăn nhanh xí nghiệp còn không có tiến vào Hoa Quốc thị trường phía trước, liền giành trước trở thành Hoa Quốc mỹ thực giới long đầu xí nghiệp. Vân chân chân biết cái này mục tiêu rất xa đại, nhưng nàng cũng biết, chính mình còn có thời gian phát triển. Ấn kiếp trước phát triển lịch sử. Chịu đến gà là 1987 năm tiến vào Hoa Quốc, ở kinh thành khai đệ nhất ra cửa hàng. McDonald's là 1990 năm mới tiến vào Hoa Quốc, đệ nhất ra cửa hàng liền khai ở thâm châu nơi này. McDonald's gần dùng 9 năm thời gian, liền ở Hoa Quốc phát triển 370 nhiều ra cửa hàng, thực lực phi thường hùng hậu, danh khi lớn đến cơ hồ là cử quốc trên dưới toàn dân đều biết trình độ. Hiện tại là 1980 năm, nàng ít nhất còn có 7 năm thời gian. Chỉ cần đoạt ở 1987 năm triệu đến gà tiến vào hoa quốc phía trước, hoàn thành cái này mục tiêu là được. Vân chân chân biết cái này mộng tưởng rất lớn rất lớn, nhưng nàng sẽ khuynh tẫn sở hữu nỗ lực, đi thực hiện nàng cái này mộng tưởng. Vân chân chân làm vệ thanh hoa các nàng xem xong rồi công tác lưu trình cùng mỗi cái cương vị yêu cầu phụ trách công tác nội dung lúc sau, lại từng cái khảo hạch một chút các nàng chi thức lượng. Nàng phát hiện vệ thanh hoa biểu hiện tốt nhất, tiếp theo là dư tiểu thuệ, lại đến chính là trình thất muội cao bình. Đinh Hương. Đến nỗi Hồ A Trần, nàng không có đọc quá thư, ở chi thức phương diện khảo hạch thành tích, cơ hồ bằng không. Nàng cũng có chút xấu hổ mà đối Vân Chân Chân cười nói, "Lão bảng, thực xin lỗi, ta chỉ biết viết tên của mình." Vân Chân Chân cười an ủi nàng, "Không có quan hệ, ngươi về sau liền phụ trách quét tức một chút vệ sinh cùng tẩy rửa chén, chờ ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, ta lại nhận người giúp ngươi." Hồ A Trần thấy Vân Chân Chân cũng không có khinh thường nàng, lại cảm kích mà liên thanh nói lời cảm tạ. Cảm ơn lão bản, cảm ơn. Kế tiếp, Vân Chân Chân cho các nàng 6 cá nhân định ra công tác cương vị. Vệ Thanh Hoa làm cửa hàng trưởng, nàng muốn ở Vân Chân Chân không ở thời điểm, phụ trách quản lý cùng giám sát toàn cửa hàng hoạt động công tác. Dư Tiểu Tuệ tác phụ trách tiếp đơn, thu bạc, điểm cơm. Vệ Thanh Hoa ở khách hàng nhiều thời điểm, cũng muốn trợ giúp cùng chia sẻ Dư Tiểu Tuệ tiếp đơn cùng thu bạc công tác. Trình Thất Ngôội, Cao Bình, Đinh Hương tác phụ trách đưa cơm cùng thu thập chén đua từ từ. Hồ ai chân tác phụ trách phết đất rửa chén chờ tạp sống dư tiểu tuệ ở nghe được vân chân chân đem cửa hàng trưởng vị trí cho vệ thanh hoa lúc sau trong lòng có chút mất mát nhưng nàng thực mau lại đánh lên tinh thần không làm cửa hàng trưởng liền không làm đi làm thu bạc cũng rất không tồi ít nhất muốn so trình thất muội các nàng ba người hào đi vân chân chân An bài xong rồi công tác lúc sau lại lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt đạo cụ làm vệ thanh hoa cùng dư tiểu tuệ hai cái huấn luyện lấy tiền cùng điểm cơm tốc độ trình thân muội Cao Bình cùng Đinh Hương ba cái liền huấn luyện đoan mâm đưa cơm tốc độ cùng hành tẩu khi ổn định độ. Trong trước mắt, thời gian liền đến 11 giờ. Vân chân chân nghĩ chính mình còn muốn chạy về ra đi cấp kỷ như phong bọn họ nấu cơm đái khách, nàng liền kêu tới vệ Thanh Hoa, phân phó nàng nói, Thanh Hoa, các ngươi mấy cái giữa trưa cùng buổi tối liền ở chỗ này nấu cơm ăn, cũng thuận tiện đem các hướng tiền bọn họ cơm cùng nhau làm, nấu cơm nguyên liệu nấu ăn đều ở cái này trong phòng phóng, buổi tối các ngươi ăn xong rồi cơm Liền cùng các hướng tiền bọn họ cùng nhau trở về Vệ Thanh Hoa liên tục gật đầu Nghe được cuối cùng Vệ Thanh Hoa lại tiểu tâm cẩn thận hỏi Vân Chân Chân Lao bản, ta có thể hay không ở trong tiệm trụ A Ta ở nơi này Cũng có thể thuận tiện nhìn xem cửa hàng Phần 42 Vân Chân Chân vừa nghe nàng lời này Liền biết nàng khả năng có khó xử Không chỗ ở, nàng cũng quan tâm hỏi nàng Người hiện tại đang ở nơi nào A Vệ Thanh Hoa trả lời Tạm thời ở tại bộ đội nhà khách Vân Chân Chân nghĩ nghĩ Theo sau liền đối với nàng nói, kia như vậy đi, này lầu hai ta trước đằng một phòng ra tới, bên trong mang lên mấy chương cái giá rường, về sau coi như các ngươi vài người người ký tốt xá. Bất quá, hiện tại trong phòng còn không có giường trong chốc lát ta đem tiền cho ngươi, ngươi hôm nay liền phụ trách đi đem này đó cái giá rường cũng phải dùng chăn, gối đầu gì đó toàn mua trở về, ngày mai các ngươi có yêu cầu trụ tốt xá, liền có thể trực tiếp trụ vào được, thế nào? Vệ Thanh Hoa nghe được Vân chân chân nói như vậy. Thức khắc mãn nhãn cảm kích mà nhìn nàng, chiều nàng thật sâu mà cúc một cùng lao bản, cảm ơn ngài. Thật sự thật cảm ơn ngài. Vân chân chân nhìn nàng có chút hồng đôi mắt, dối tay nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai, không cần cảm tạ về sau hảo hảo làm là được. Vệ Thanh Hoa dùng sức gật đầu, ơn, ta nhất định sẽ hảo hảo làm. Bao nhiêu năm sau, đã ngồi trên vân thị tập đoàn cao quản chi vị vệ Thanh Hoa, nhắc tới ngày này thời điểm, nàng vẫn cứ vô cùng cảm kích mà nói, không có vân chân chân. Liền không có nàng vệ Thanh Hoa hôm nay. Vân Chân chân giao đãi hảo vệ Thanh Hoa, lại cầm 200 đồng tiền cho nàng đi đặt mua đồ vật, liền vội vang mà dẫn dắt tiểu Kiêu Kiêu, ngồi trên xe buýt hướng trong nhà đuổi. Chờ nàng chạy về ra thời điểm, đều đã qua 12 giờ, trong nhà cũng đã phiêu nổi lên thịt đồ ăn mùi hương. Nàng còn ở trong lòng nghi hoặc, trong nhà là ai ở nấu cơm a? Vân Chân chân đi vào trong nhà vừa thấy, phát hiện kỷ tử mặc chính bồi một vị lao giả, một vị trung nhân nhân, liền bên ngoài phòng khách nơi này ngồi. Kỷ tử Mặc vừa thấy đến Vân Chân Chân đã trở lại, hắn lập tức đứng đứng dậy, cùng Vân Chân Chân chào hỏi, "Vân tiểu thư, ngài đã trở lại." Vân Chân Chân cũng hồi hắn một cái mỉm cười, Kỳ tiên sinh hảo, thật là thực xin lỗi, hôm nay có chút việc vội, cho nên về trễ, không biết hai vị này là." Kỷ tử Mặc cười cấp Vân Chân Chân giới thiệu, "Vị này chính là Triệu Khánh Quốc Lao gia tử, là đệ nhất học phủ về hưu giáo thụ, ta thỉnh hắn Lao nhân ra tới cấp tiểu phong thượng văn hóa khóa." Theo sau, hắn lại chỉ vào cái kia trung niên nhân giới thiệu Vị này chính là nội gia quyền võ thuật đại sư Trần Phong Tiên Sinh, Trần Tiên Sinh về sau liền phụ trách tiểu phong võ thuật khóa. Cuối cùng, kỳ tử mặc lại lại cấp Triệu Khánh Quốc, Trần Phong giới thiệu Vân Chân Chân, Triệu lão, Trần Tiên Sinh, vị này chính là nhận nuôi nhà ta tiểu phong Vân Chân Chân tiểu thư. Triệu Khánh Quốc ăn mặc một thân màu xám tiểu áo Tôn Trung Sơn, khí chất thanh nhã, một đôi mắt lộ ra trí giả cơ trí. Trần Phong tác ăn mặc một thân tơ lụa chế theo ám văn luyện công phu, hắn dáng người phi thường cao lớn, hai tròng mắt ẩn hàm tinh quang. Việt Thái Dương hơi hơi nổ lên, đây là nội gia cao thủ tượng trưng. Hai vị này đều không đơn giản a. Vân Chân Chân không dám chậm trễ, chạy nhanh buông tiểu Kiêu Kiêu, vừa đổi tay cùng Triệu Khánh Quốc, Trần Phong nhất nhất bắt tay, cung kính về phía bọn họ thăm hỏi, "Triệu lão, ngài hảo. Trần tiên sinh, ngài hảo." "Hoang nên các ngươi đến nhà ta tới, chỉ là nhà cửa đơn sơ, nếu có chiêu đãi không chu toàn chỗ, còn thỉnh các ngươi thông cảm." Chương 55 Đâm Thủng Thiên. Triệu Khánh Quốc Triệu Vân Chân Chân hơi hơi mỉm cười. Nữ khí hòa ái mà nói, Tiểu Vân A, chúng ta lần này tới ngươi nơi này, thật sự là quấy rời, hy vọng ngươi không cần chê chúng ta phiền tội A. Vân chân chân cười nói, như thế nào sẽ đâu, các ngươi có thể tới nhà của ta, đó là vinh hạnh của ta, hoan nên chi đến. Trần Phong vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, mặt vô biểu tình, hắn cùng Vân chân chân nắm tay, đối nàng nói một câu ngươi hảo lúc sau, liền đứng ở một bên, lại không nói chuyện. Cùng bọn họ hàn huyên xong rồi, Vân chân chân khách khí mà cười đối bọn họ nói. Vậy các ngươi trước ngồi trong chốc lát, ta đi phòng bếp bên kia nhìn xem. Lúc này, kỳ Tử mặc lại tiến lên một bước đối nàng nói, "Vân tiểu thư, phòng bếp bên kia còn có một vị bánh ái nhân, nàng là Triệu Lao ái nhân, là tới chiếu cố tiểu Phong cuộc sống hàng ngày ẩm thực, hiện tại là nàng cùng tiểu Phong ở phòng bếp bên kia nấu ăn." Vân Chân Chân gật gật đầu, "Ta hiểu được." Nhìn Vân Chân Chân ôm tiểu Kiêu Kiêu bóng dáng đi xa, Triệu Khánh Quốc cười tủm tỉm mà bình luận nói, "Vị này Vân tiểu thư cũng là không màng hơn thua, khí độ bất phàm a." Kỳ tử mặc nghĩ vậy hai ngày cùng vân chân chân tiếp xúc, đáy mắt hiện lên một tia nhật nhạt mà cười, tỏ vẻ tán đồng mà nói, đúng vậy, vân tiểu thư xác thật là khó gặp kỳ nữ tử. Triệu Khánh Quốc có chút kinh ngạc mà nhìn kỳ tử mặc nói, ai ra, từ mặc, khó được gặp ngươi như vậy khen một người a hay là ngươi đối nảng. Kỳ tử mặc chạy nhanh chặn đứng triệu Khánh Quốc nói, triệu lao, ngại nhưng đừng nói bậy à, vân tiểu thư chính là danh hoa có chủ người, hơn nữa, người kia, tin tưởng ngươi cũng khẳng định nghe nói qua Hắn chính là Tề gia đích trưởng tôn Tề Nam. Vừa nghe đến là Tề gia đích trưởng tôn Tề Nam, Triệu Khánh Quốc nháy mắt bị dọa tới rồi. Hắn vẻ mặt không bình tĩnh mà trừng mắt kì tử Mặc hỏi, "Thật là Tề gia Tề Nam?" Người xác định?" Kì tử Mặc đạm đạm cười, "Đương nhiên xác định. Ngày hôm qua ta còn ở nơi này gặp được Tề Nam." Triệu Khánh Quốc ngay sau đó lại hỏi, "Kia Vân tiểu thư đứa nhỏ này, cũng là Tề Nam?" Kì tử Mặc lên tiếng, "Hẳn là. Ngày hôm qua ta nghe được Hải tử kêu hắn ba ba." Triệu Khánh Quốc nghe được chuẩn xác đáp án, đột nhiên cười ha ha hai tiếng, dùng sức vỗ tay một cái trưởng, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa mà cười nói, việc này tề lao đầu khẳng định không biết đi. Ha ha ha, này tề nham còn không có kết hôn, cái kia tề lao đầu à, còn mỗi ngày ở trong kinh nghị muốn giúp cái này bảo bối tôn tử tìm cái hảo đối tượng đâu, hiện tại cái này vân nha đầu lại giúp tề nham sinh một cái lớn như vậy như tử, chật chật trưởng tề ra kế tiếp nhưng có trò hay nhìn. Ta cũng thật muốn nhìn một chút tề lao đầu biết việc này về sau xuất sắc biểu tình A ha ha ha. Chờ hắn cười xong, Triệu Khánh Quốc lại vẻ mặt cười xấu xa hỏi kỷ tử mặc, tử mặc, ngươi nói ta muốn hay không đem chuyện này thọc đến tề lao đầu nơi đó đi à. Kỷ tử mặc liếc cái này lao ngoan đồng liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh lạnh mà nói, ngài lao nếu là không sợ người nào đó mang thủ, ngài lao liền cứ việc đi. Triệu Khánh Quốc lập tức liền nghĩ tới tề lao đầu cái kia co thủ tất báo tính tình, trong lòng phát lệnh. Không cấm vẻ mặt tiếc nuối mà nói, kia thật đúng là tiếc nuối, nhìn không tới tề lao đầu cho hay, ta cũng thật không cam lòng a Nói lên triệu khánh quốc người này, hắn là một cái đa tài đa nghệ, học tấn cổ kim văn hóa, cầm kỳ thư họa toàn tinh nhân tài. Hắn tuổi trẻ thời điểm, cũng không phải là làm văn chức công tác, mà là đi đương binh, từng bước một mà bỏ tới rồi địa vị cao, ở trong quân cùng tề gia lão gia tử tề đại dũng làm nhiều năm cộng sự. Tề lao gia tử phụ trách mang binh, an bài huấn luyện cùng xuất trinh. Triệu Khánh Quốc tác làm chính ủy công tác. Nhiều năm như vậy xuống dưới, hai người bọn họ bồi dưỡng ra tới chiến hữu tình, cũng không phải là giả. Sau lại, Triệu Khánh Quốc ở 40 tuổi thời điểm, bởi vì ra một lần ngoài y mớn, dẫn tới chân bộ bị trọng thương, lúc này mới bất đắc dĩ truyền nghề, bởi vì hắn văn hóa tu dưỡng rất cao, lúc này mới thành đệ nhất học phủ giáo thụ, từ đây dạy học và giáo dục, đào lý khắp thiên hạ. Ở 10 năm hỗn loạn thời kỳ, Triệu Khánh Quốc một nhà cũng không có thể tránh thoát này một kiếp. May mà chính là Hắn được đến tề đại dũng trợ giúp cùng Chu Toàn, bọn họ người một nhà tuy rằng bị một ít trá tấn, hạ phóng tới rồi địa phương nông trường đi cải tạo, nhưng cuối cùng kết quả còn tính hảo, người một nhà đều tề tề chỉnh chỉnh đoàn tụ, hiện tại người một nhà cũng trở về tới rồi nguyên lai vị trí thượng, hắn cũng về hưu. Vốn dĩ hắn là tưởng ở nhà nhàn dối, qua qua dưỡng hoa dưỡng thảo thanh nhàn nhật tử, nhưng ngại không được kỷ tử mặc luôn mãi thành cầu, phu nhân bành thu lan lại là kỷ như phong thân mụ tiểu gì Triệu Khánh Quốc lúc này mới mang theo phu nhân Bành Thu Lan lại đây nơi này, hai vợ chồng tự mình giáo dục tiểu phong, dẫn theo hắn mau chóng trưởng thành. Triệu Khánh Quốc hoàn toàn không nghĩ tới, vị này nhận nuôi kỷ như phong vân chân chân, thế nhưng còn cùng tề nham có quan hệ, còn cấp tề nham sinh một cái nhi tử, mà tề lao đầu thế nhưng còn bị chẳng hay biết gì. Nghĩ đến vị kia xa ở kinh thành nhưng vẫn lo lắng nhà mình tôn nhi hôn nhân đại sự tề lao đầu, hắn liền không cấm thế chính mình lao chiến hưu đau lòng. Nghĩ nghĩ. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định, đem cái này rất tốt sự nói cho Lao Chiến Hữu, làm Lao Chiến Hữu cao hứng cao hứng, hắn cũng có thể nhìn xem trận này náo nhiệt. Bằng không, chờ đến này đó người trẻ tuổi suy nghĩ cẩn thận, việc này còn không biết muốn kéo dài tới khi nào mới có thể làm tề lao đầu biết đâu. Vân Chân Chân còn không biết, nàng cùng tề nham sinh tiểu kiều kiêu sự, thực mau liền phải bị vị này e sợ cho thiên hạ không loạn triệu khanh quốc cấp thọc đến tề ra lão ra tử đi nơi nào rồi. Lúc này nàng đi đến phòng bếp bên kia vừa thấy Chỉ thấy một vị ăn mặc thể diện A-di, chính hệ tập dề, ở nơi đó tay cầm tay mà giáo Kỷ Như Phong nấu ăn. Kỷ Như Phong vừa thấy đến Vân Trân chân ôm tiểu kêu kêu vào được, lập tức chiều nàng đón đi lên, tỷ ngươi đã trở lại. ân đã trở lại. Vân chân chân chiều hắn cười cười, nhìn đến quay đầu chiều nàng xem ra vị kêu bành A-di, cũng nhiệt tình mà cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón, ngài chính là bành a đi. Bành thu lan trên dưới đánh giá Vân chân chân vài lần, trong lòng thầm khen. Cái này vân chân chân lớn lên thật là đẹp, khí chất cũng thanh lệ thoát tục không mang theo một tia tục khí, làm người nhìn liền thuận mắt thoải mái. Nàng cười trả lời, đúng vậy, ta chính là Bành Thu Lan, về sau cần phải thỉnh tiểu vân cô nương nhiều hơn chiếu cố. Vân chân chân nghe được nàng khách khí lời nói, mang theo một tia chân thành cười nói, vành A Di, ngài lời này nhưng nói ngược, hẳn là chúng ta về sau muốn thỉnh ngài lão nhiều hơn lo lắng cùng chiếu cố mới là, ngài xem ngài đến lúc này liền bắt đầu làm việc. Ta cái này chủ nhân đều ngượng ngùng. Bành A Di thấy Vân Chân Chân nói chuyện, tính tình cũng sảng khoái, không làm ra vẻ, trong lòng càng thêm thích nàng, cũng liền cùng nàng đáp khởi lời nói tới. Chúng ta liền đều đừng khách khí, về sau chúng ta liền cho nhau chiếu cố đi. Ta cũng là hôm nay mới biết được, Tiểu Phong là ta đại tỷ duy nhất thân cháu ngoại, chỉ tiếc, ta kia lại tỷ, còn có Tiểu Phong con mẹ nó mệnh đều không tốt, các nàng đều sớm liền qua đời, bằng không, nào dùng đến ta lại đây chiếu cố cái này đáng thương hải tử a. Vân chân chân vừa nghe, nguyên lai like này Bành A Di cùng Kỷ Như Phong còn có loại này thân thích quan hệ A khó trách nàng sẽ nguyện ý chạy đến thâm châu bên này chiếu cố Kỷ Như Phong, ân tình này thật đúng là thiếu lớn. Vân chân chân lại hỏi Bành A Di, Bành A Di, ngài cùng triệu lao vất vả như vậy mà đi vào thâm châu, người trong nhà liền không ý kiến sao. Bành A Di cười nói, nhà ta nhi tử tôn tử đều lớn, đời sau lại còn không có sinh ra, chúng ta hai cái lao ở nhà cũng không có chuyện gì. Còn không bằng ra tới hoạt động hoạt động gần quốc đầu, nhà ta cái kia láo nhân, vẫn là có điểm bản lĩnh, làm hắn tới giáo tiểu phong, ta mới yên tâm. Vân chân chân cảm kích mà nói, chính là vất vả các ngươi. Bành A-Z cười lắc lắc đầu, chính là một ít thủ công nghiệp, không có gì vất vả, nhiều năm như vậy, chúng ta chịu khổ nhật tử nhiều đi, hiện tại cũng là quốc gia chính sách hảo, chúng ta nhật tử mới có thể càng ngày càng tốt, ngươi nói có phải hay không. Vân chân chân vội vàng gật đầu ứng đúng vậy. Làm kỹ như Phong nhìn hắn, chính mình cũng vén lên ống tay áo, bắt đầu tiếp nhận bành A-Z trong tay sống, công việc lưu đủ lên. Bành A-Z đã làm tốt cá kho khối, chua ngọt sương sườn, hương hành xào thịt bò này ba cái đồ ăn. Vân chân chân tiếp nhận sau, lại thêm làm mấy cái nàng chuyên môn, thấu 8 đồ ăn một canh, lúc này mới bưng thức ăn thượng bản, chuẩn bị ăn cơm. Vân chân chân thấy bành A-Z làm 1 nồi to cơm, bắt đầu còn sợ ăn không hết, sau lại thấy Trần Phong lượng cơm ăn phi thường đại. Lúc này mới minh bạch bánh A-Z nấu nhiều như vậy cơm nguyên nhân là ở chỗ này, nàng trước kia cũng nghe người ta nói quá, người tập võ lượng cơm ăn đều rất đại. Vân chân chân tay nghề, đạt được mọi người khen ngợi, cũng thành công bắt làm tù binh triệu Khánh Quốc dạ giả dày. Ăn xong cơm trưa lúc sau, kỷ tử mặc còn muốn vội vàng hồi kinh, cũng không có thời gian ở chỗ này ở lâu, lại lại lần nữa làm ơn Vân chân chân, giúp hắn chiếu cố hảo kỷ như phong. Vân chân chân tức giận mà trả lời, ta đều nói, tiểu phong chính là ta thân đệ đệ. Không cần ngươi làm ơ ta, ta cũng sẽ hảo hảo mà, đem hết toàn lực chiếu cố hảo hắn. Kỳ tử mặc chiều nàng hơi hơi mỉm cười, ta đây liền an tâm rồi, vân tiểu thư cảm ơn. Vân chân chân nhìn hắn này khách khí dạng, liền cảm giác có chút nị hoai, vẻ mặt không kiên nhẫn mà chiều hắn phất phất tay, phải đi liền chạy nhanh đi thôi. Kỷ tử mặc vẫn là rất có phong độ mà cùng nàng cáo biệt, ta đây đi rồi, sau này còn gặp lại. Tiến đi Kỷ tử mặc lúc sau, vân chân chân ở kỷ như phong báo cho hạ Mới phát hiện kỷ tử mặc không chỉ có đưa tới ba người, cũng làm kỷ như phong mang cho nàng một đại điệp tiền liền giấy, còn có mễ mặt, thịt từ từ ăn đồ ăn. Phần 43 Vân chân chân không nghĩ muốn hắn tiền, liền đối kỷ như phong nói, tiểu phong, này đó tiền giấy đều ngươi thu đi, tỷ tỷ không thể mớn. Kỷ như phong vẻ mặt khó hiểu hỏi nàng, tỉ, ngươi vì sao không cần? Nhà chúng ta không phải đang cần tiền sao? Vân chân chân rỗi tay khẽ vướt một chút đầu của hắn. Tuy rằng tỷ tỷ hiện tại là thiếu tiền, nhưng nếu là tỷ tỷ cầm cái này tiền, sẽ cảm giác khinh nhần tỷ tỷ đối với ngươi cảm tình. Thật giống như ba mẹ cùng tỷ tỷ nhận nuôi ngươi, chính là vì đồ cái này tiền dường như, cho nên, tỷ tỷ lại thiếu tiền, cũng không thể lấy cái này tiền. chương 56 tể ra biết kêu kêu tỷ, kỳ như phong còn tưởng đem tiền giấy đưa cho nàng, lại bị vân chân chân cấp nhẹ nhàng đẻ lại hắn tay, cười đối hắn nói, này đó tiền chính ngươi thu, nếu tỷ tỷ thật sự có yêu cầu nói. Lại cùng ngươi lấy, được không? Kỷ như phong nhìn vân chân chân kiên định bất di ánh mắt, tiểu khuôn mặt tuấn tú thượng vẻ mặt mà bất đắc dĩ. hắn ông cụ non mà thở dài một tiếng, còn lời nói thấm thiếm mà đối vân chân chân nói, tỉ, ta như thế nào cảm giác ngươi hiện tại cùng ta càng ngày càng mới lạ? Ta nói ngươi cũng nghĩ đến quá nhiều đi. Này hai vạn đồng tiền cùng phiếu chứng, ấn tử mặc thúc thúc nói, một là dùng để cảm tạ ngươi trước kia đối ta chiếu cố, nhị là dùng để làm như triệu lão bành gì. Còn có Trần Sư Phó ăn ở phí, ngươi hiện tại đem tiền cho ta, ta cầm không cảm thấy đuối lý sao. Dù sao ta hiện tại đem này đó tiền cùng phiếu đặt ở nơi này, ngươi nếu là không cần, vậy đem nó ném. Ta đi rồi. Nói xong, kỳ như Phong trực tiếp đem trang tiền giấy cái túi nhỏ ném cho Vân chân chân lại như là sợ Vân chân chân còn phải cho hồi hắn giống nhau, vội vàng mà xoay người liền ra cửa. Vân chân chân tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể đem này đó tiền giấy thu vào tùy thân nông trường trong phong phóng. Coi như nàng trước giúp Tiểu Phong bảo quản này số tiền đi, về sau chờ hắn yêu cầu dùng tiền thời điểm, nàng lại lấy ra tới cho hắn dùng. Vân chân chân phía trước cũng nghe Tề Nham nói qua, kỳ ra của cải nhưng phong phú. Ở kỳ ra dòng chính không có rơi đài phía trước, nhà bọn họ của cải, ít nhất là trăm vạn cấp bậc, cái kia niên đại trăm vạn cấp, liền giống như đời sau những cái đó chục tỷ trăm tỷ cấp hàng tỷ phú ông giống nhau như ít. kỳ ra ngay lúc đó sản nghiệp, đề cập tới rồi các ngành các nghề. nghe nham nói Lúc ấy kinh thành có 6 thành ngành sản xuất, kỷ gia đều có đề cập. Nếu không phải kỳ gia quá có tiền, năm đó kỷ gia tộc trưởng cùng những người đó, cũng sẽ không tìm mọi cách mà muốn lộng chết kỳ gia dòng chính này chi người, muốn em kỷ gia này đó nhân mạch cùng tài sản đều chiếm vì đã có. Tuy rằng ở Kỳ gia xảy ra chuyện kia mấy năm, kỳ gia tài sản cũng tan đi không ít, nhưng người chết lạc đà vẫn là so mã đại, hiện giờ kỷ gia bảo tồn xuống dưới tài sản, vẫn làm cho vô số người đó mắt, làm vô số người hâm mộ ghen tị hận Đây cũng là kỷ tử mặc cùng vân chân chân như cũ sẽ lo lắng kỷ như phong cái này kỷ ra duy nhất huyết mạch nhân thân an toàn nguyên nhân. Hiện tại kỷ tử mặc thỉnh nội ra quyền cao thủ trần phong lại đây bảo hộ kỷ như phong cùng dạy dỗ hắn, vân chân chân cũng cuối cùng yên tâm chút. Kỳ thật, vân chân chân trong lòng cũng nghi hoặc quá, giống kỷ tử mặc như vậy xuất sắc nam nhân, năng lực của hắn chắc tuyệt, lớn lên lại đẹp, hắn hiện tại đều đã 33 tuổi, vì cái gì đến nay còn không có kết hôn. hơn nữa Xem hắn đối Kỷ Như Phong cái này săn sóc cùng tinh tế, hoàn toàn như là ở bồi dưỡng thân sinh nhi tử giống nhau mà ở bồi dưỡng Kỷ Như Phong. Hắn phía trước còn thực minh sắc mà đối Vân Chân Chân nói, Kỷ Như Phong là bọn họ Kỷ ra người thừa kế duy nhất. Ở Kỷ tử mặc trên người, Vân Chân Chân thật sự hoàn toàn nhìn không tới hắn một chút tư tâm. Lại liên tưởng đến tề nham đối người nam nhân này miêu tả, Vân Chân Chân đối Kỷ tử mặc cái này có vô số thần kỳ truyền thuyết nam nhân cũng tràn ngập tò mò, thật không biết rốt cuộc là cái dạng gì nữ tử. Mới có thể đả động người nam nhân này tâm Bất quá, này cũng không liên quan chuyện của nàng Nàng chỉ cần đem tiểu phong chiếu cố hảo là được Kế tiếp, Vân chân chân lại cùng Kỳ Như phong cùng nhau Thu thập ra cấp Triệu Khánh Quốc cùng Bành A Di trụ phòng Vân Ba Ba cùng Vân Mụ Mụ Nguyên Lai trụ phòng vừa Lúc không Nhưng Vân chân chân sợ Triệu Khánh Quốc cùng Bành A Di Ở nơi này sẽ cảm giác không tốt Nàng liền chính mình dọn lại đây Đem nàng Nguyên Lai trụ kia dàn chính phòng Cho Triệu Khánh Quốc cùng Bành A Di hai vợ chồng trụ Trần Phong phải bảo vệ Kỳ Như Phong, hắn liền trực tiếp dọn vào kỷ Như Phong phòng, cùng hắn ngủ một phòng. Chờ thu thập hảo phòng lúc sau, Vân chân chân lại kêu tới Triệu Khánh Quốc cùng bành A Di, hỏi bọn hắn, Triệu Thúc, bành gì, các ngươi nhìn xem, chủ này gian còn biết không. Triệu Khánh Quốc cùng bành Thu Lan nhìn cái này ra tuy rằng đơn sơ, nhưng nơi chốn đều bị Vân chân chân cùng bọn nhỏ cấp thu thập đến sạch sẽ, hiện giờ phòng này cũng có vẻ sáng sửa sạch sẽ, sạch sẽ có tự, tuy không xa hoa, nhưng cũng trụ đến đi xuống. Bọn họ lại đây nơi này, chủ yếu là dẻ dỗ kỷ như phong, vốn dĩ liền không phải lại đây hương phúc, lại nói, bọn họ hai vợ chồng hạ phóng nông trường gian nan thời điểm, chủ quá so nơi này càng phá phong ở, cùng lúc ấy so sánh với, nơi này đã xem như tốt. Trải qua hơn người sinh vô số mưa do Triệu Khánh Quốc cùng Bành Tu Lan, tới rồi bọn họ tuổi này, đối một ít việc đã sớm đã thấy ra, tâm tính cũng rộng rãi, đã sớm minh bạch có ăn liền ăn, có uống liền uống, thấy đủ mới có thể thường nhạc đạo lý. Bọn họ đối vân chân chân cười cười nói, có thể, có thể, nơi này khá tốt. Vân chân chân thấy bọn họ không có ý kiến, lại cười nói, kêu ngài nhị lao về sau liền ở nơi này, còn có cái gì yêu cầu, ngài nhị lao cư việc cùng ta nói, có thể đi. Bành thu lan giữ chặt vân chân chân tay, nhẹ nhàng mà vô vỗ, vỗ chân chân, thật là phiền thoái ngươi. Vân chân chân phản nắm lấy bành thu lan tay, cười nói, bành gì, chúng ta về sau trụ cùng nhau, chính là người một nhà, này đó khách khí lời nói. Về sau đừng nói, ngài cùng triệu lao triệu tới nơi này dạy dô cùng chiếu cô Tiểu Phong, ta này trong lòng vô cùng cảm kích, cũng sẽ đem hết toàn lực làm ngài nhị lao trụ đến thư thái, ăn đến mười lòng, được không? Triệu Khánh Quốc cùng Bành Thu Lan vừa nghe nàng lời nói, đều nở nụ cười, liên thanh nói, hảo hảo hảo, thật là hảo hài tử. Vân chân chân nghĩ chính mình trên tay sự còn rất nhiều, lại đối bọn họ nói, kia ngài nhị lao trước nghỉ một lát, ta trước đi ra ngoài. Bành Thu Lan chạy nhanh nói, hành hành hành. Ngươi đi vội đi, không cần phải xen vào chúng ta. Nhìn đến Vân chân chân đi ra ngoài, triệu Khánh Quốc liền lôi kéo bành thu lan, ở trong phòng nói thầm lên. Một lát sau, hai vợ chồng lại ra tới. Bọn họ tìm được rồi đang ở hậu viên chồng giao Vân chân chân đối nàng nói, chân chân chúng ta muốn đi trấn trên chuyển vừa chuyển, ngươi xem, có phải hay không làm tiểu phong bổi chúng ta đi ra ngoài đi vừa đi. Vân chân chân gật đầu cười nói, đương nhiên có thể, tốt nhất đem trần sư phó cũng tiêu thượng, các ngươi ở bên nhau người nhiều điểm. Đi ra ngoài cũng an toàn một ít, nếu không, ta cũng cùng các ngươi đi thôi. Vừa nghe đến Vân chân chân nói muốn bồi bọn họ đi, Triệu Khánh Quốc chạy nhanh về vây, vây tay, cười tủng tỉm mà đối nàng nói, không cần không cần, ngươi vội ngươi, có tiểu phong cho chúng ta dẫn đường là được. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, nếu là ngươi cũng đi, ta đây này cho hay liền vô pháp sướng. Vân chân chân ở nhìn đến Triệu Khánh Quốc trên mặt kia lộ ra một chút hư tươi cười khi, trong lòng còn cảm thấy có chút quái gì, chỉ tưởng chính hắn có cái gì chuyện tốt ở vụn trong nhà Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, việc này sẽ cùng nàng có quan hệ. Nàng hiện tại chính vội vàng muốn đem vườn rau cũ đồ ăn cấp thu xong, sau đó một đám một đám mà thay từ nông trường hệ thống cửa hàng mua sắm tới chất lượng tốt đồ ăn loại, đến lúc đó lại dùng hệ thống cửa hàng mua tới thực vật dinh dưỡng dịch tưới, nhìn xem dùng phương thức này trồng ra đồ ăn, cùng bình thường phương pháp trồng ra rau xanh có cái gì bất đồng. Vội lên nàng, cũng không rảnh đi quản triệu Khánh Quốc bọn họ. Triệu Khánh Quốc, Bành Thu Lan, còn có Trân Phong. Ở kỷ như phong dẫn dắt hạng, cứ như vậy dựa vào hai chân, đi đường tới rồi chấn trên. Triệu Khánh Quốc trong lòng có việc, trực tiếp làm kỷ như phong dẫn hắn đi bưu cục gọi điện thoại. Hắn điện thoại, trực tiếp đánh tới tể ra đi. Điện thoại thực mau chuyển được. Triệu Khánh Quốc mới vừa uy một tiếng, kia một đầu tể đại dũng lớn giọng liền vang lên. Ai ra, tiểu khánh tử, ngươi không phải đi thâm châu sao? Như thế nào có dành cho ta gọi điện thoại? Tề đại dũng so triệu Khánh Quốc muốn đại cái 7-8 tuổi, ở bộ đội thời điểm. Hắn liền cả ngày cười kêu Triệu Khánh Quốc vì tiểu khánh tử, mà Triệu Khánh Quốc cũng không khách khí mà kêu hắn Lao Trung, hai người cười cười nháo nháo nhiều năm như vậy, cũng liền như vậy vẫn luôn hô xuống dưới. Nghe được Lao Hữu thanh âm, Triệu Khánh Quốc ha ha cười nói, Lao Trung, ta nói cho ngươi à, ta lần này tới Thâm Châu, nhưng phát hiện một kiện phi thường khó lường đại sự tình, việc này còn cùng ngươi thích nhất cái kia đại tôn tử có quan hệ, ngươi đoán xem, sẽ là chuyện gì. Tê đại dung ở kia đầu trứng mắt, quát lớn, Ngươi này tiểu khánh tử, lại út út mở mở cái gì? Chạy nhanh cho ta tử thật đưa tới, bằng không, lần sau nhưng đừng hy vọng lại uống đến rượu của ta. Triệu khánh quốc nghĩ đến tề đại dũng rượu ngon, lại nghĩ đến điện thoại phí cung quý, liền ho nhẹ một tiếng. Sau đó, từng câu từng chữ mà đối tề đại dũng nói, lao chung, ta ở thâm châu phát hiện, nhà ngươi đại tôn tử không chỉ có có nữ nhân, còn cho ngươi sinh một cái chắc trai ha ha ha, ngươi láo tiểu tử lúc này là cháu dâu cùng chắc trai cùng nhau tể. Có phải hay không muốn nhạc hỏng rồi? Tê Đại Dũng cho rằng chính mình ảo giác, ngươi nói cái gì? Ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Triệu Khánh Quốc hiện tại đều có thể tưởng tượng được đến, điện thoại kia đầu Tê Đại Dũng vẻ mặt ngộng bức biểu tình. Hắn cười hắc hắc, lại hảo tâm mà cho hắn lặp lại một lần. Ta nói, nhà ngươi đại tôn tử Tê Nam ở thâm châu bên này có một nữ nhân, còn cho hắn sinh một cái nhi tử. Này nhi tử đều có một tuổi nữa, ta hiện tại nhà, liền ở tại ngươi cái này chắc trai trong nhà đâu. lúc này Điện thoại kia đầu không có hé răng. Triệu Khánh Quốc chỉ nghe được điện thoại kia đầu truyền đến hồng hộp thở dốc thanh. Hắn không cấm lo lắng khởi tề đại dũng tới, này Lao Trung có thể hay không chịu không nổi cái này kích thích, huyết áp tiêu thăng, hôn mê bất tỉnh. Triệu Khánh Quốc lại chạy nhanh bổ nói mấy câu, Lao Trung, ngươi nhưng đừng nóng nội a Ta nơi này cũng không biết cụ thể tình huống là chuyện như thế nào, chính là nghĩ, nếu phát hiện việc này, liền trộm nói cho ngươi một tiếng, làm ngươi trong lòng có cái số Ngươi cũng đừng nói là ta mật báo à, bằng không, ngươi kia đại tôn tử cùng chuẩn cháu dâu cần phải đoán trách ta. Qua một hồi lâu, ở Triệu Khánh Quốc đều lo lắng Tề Đại Dũng có phải hay không khí hôn mê thời điểm, mới nghe được Tề Đại Dũng giàu dĩ mà nói một câu, ta đã biết. Nói xong, Tề Đại Dũng liền trực tiếp bá mà một tiếng, treo điện thoại. Nghe mịt rổ phổn kia đầu truyền đến đô đô tiếng vang, Triệu Khánh Quốc đột nhiên cảm giác, chính mình có phải hay không xen vào việc người khác. Hắn than nhẹ một tiếng, buông xuống điện thoại có chút buồn bực mà đi ra buồng điện thoại. Bành Thu Lan xem hắn khí sắc không tốt, không cấm hỏi một tiếng, làm sao vậy? Có phải hay không láo chung sinh khí? Triệu Khánh Quốc nhìn thoáng qua trần phong cùng kỳ như phong, triều nàng vây vây tay, trở về lại nói. chờ trở, trở lại vân ra, hai vợ chồng đóng cửa lại, Triệu Khánh Quốc đem tề đại dũng phản ứng cùng Bành Thu Lan vừa nói, Bành Thu Lan vẻ mặt tức giận mà mang hắn, ngươi chính là xứng đáng. Ta đều làm ngươi đừng núng tay nhân ra việc từ ngươi còn thiên muốn nhìn lao tề náo nhiệt Này vạn nhất hắn nếu là khí ra cái tốt xấu tới, ta xem ngươi làm sao bây giờ. chương 57 tề ra phản ứng. Triệu Khánh Quốc trột dạ mà vì chính mình cái cọ, ta này không phải vì hắn hảo sao. Bành thu lan hử lạnh một tiếng, có phải hay không vì hắn hảo, ngươi trong lòng rõ ràng. Được, thiếu xả này đó, theo ta thời à, lao tề lần này đã biết việc này, chỉ sợ cũng muốn giết qua tới bên này, liền không biết hắn sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Sẽ như thế nào đối đãi chân chân. Ngươi nói vạn nhất hắn không đồng ý tề nham cùng chân chân ở bên nhau, kia làm sao bây giờ? Triệu Khánh Quốc lại khôi phục hắn lao ngoan đồng bộ dáng, xấu xa mà cười nói, ta đảo muốn nhìn xem, vạn nhất tề lao đầu chỉ cần chắc chai, không cần chân chân, tề nham tiểu tử này sẽ xử lý như thế nào? Bành thu lan tức giận mà trừng mắt nhìn nhà mình trượng phu liếc mắt một cái, ngươi nhà, thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Kinh thành tề ra, tề lao ra tử bá mà buông điện thoại lúc sau, sắc mặt xanh mét. Cả người dựa ngồi ở trên sofa, hồng hộp mà thở hồn hẹn. Qua một hồi lâu, hắn mới hỏa hoán ngực kia khẩu cấp khí. Sau đó, hắn lão nhân ra lập tức lại cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại đem hắn trưởng tử, cũng tức là Tề nham phụ thân Tề Kính Đức, Mộ Thân Vương vệ Hồng cấp vội vàng mà hô trở về. Tề Kính Đức cùng Vương vệ Hồng hai vợ chồng là một trước một sau trở lại Tề gia, hai người liền ở Tề gia cửa gặp vợ. Vương vệ Hồng là kinh đại dược học viện giáo thụ, nàng tính tình ôn nhu hào phóng, lấy nhân vi thiện, cũng ngập tình yêu. Phần 44. Tề Kính Đức là lãnh ngạnh hình hắn tử, lâu ở trong quân cư địa vị cao hắn, một thân uy nghiêm chi thế, một đôi lợi mắt đảo qua đi, là có thể làm vô số người run sợ sợ hãi. Hai vợ chồng vừa lúc là một cương một nhu bổ sung cho nhau hình, nhiều năm như vậy, bọn họ phu thê cũng vẫn luôn ân ái có thêm, rất ít có cãi nhau thời điểm. Tề Kính Đức xa xa thấy được thê tử Vương Vệ Hồng thân ảnh, liền riêng đứng ở cửa chờ nàng, chiêu nàng vươn tay. Vương Vệ Hồng nhẹ nhàng cầm hắn tay, ý cười doanh doanh hỏi hắn: Kính Đức, ngươi có biết hay không bà hôm nay cứ như vậy cấp mà kêu chúng ta trở về, là có chuyện gì sao? Tề Kính Đức nhìn thê tử vẫn như cũ nhu mị khuôn mặt, trong lòng hiện lên một tia ấm áp, ngữ khí lại giống bình thường giống nhau, nhàn nhạt mà trả lời, đi vào sẽ biết. Hai vợ chồng cùng nhau nắm tay đi vào ra môn, liền nhìn đến nhà mình lao ra tử chính hắc một khuôn mặt ngồi ngay ngắn ở hắn thường xuyên ngồi kia trương đơn người trên sofa. Vừa thấy đến tề Kính Đức cùng vương vệ hồng vào cửa, tề lao ra tử sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp Ngược lại là trực tiếp chừng mắt nhìn bọn họ phu thê liếc mắt một cái, chừng đến tề kính đức cùng vương vệ hồng cảm giác không thể hiểu được. Tề kính đức cùng vương vệ hồng ngồi ở tề lao ra từ bên cạnh sofa thượng, vương vệ hồng thật cẩn thận hỏi hắn, ba, ngài kêu chúng ta trở về, là có cái gì việc gấp sao? Tề lao ra tử nặng nề mà hư lạnh một tiếng, cũng không theo chân bọn họ hai vợ chồng đâu vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói, ta hôm nay nhận được một chiếc điện thoại, nói các ngươi bảo bối nhi tử tề nham ở Thâm Châu có một nữ nhân. Kia nữ nhân còn cho hắn sinh một cái nhi tử, hai tử đều đã một tuổi nữa. Ừ. Ta hỏi các người, các ngươi có biết hay không chuyện này? a không phải đâu. Tề Kính Đức cùng Vương Vệ Hồng nghe xong tề lao ra tử nói, hai vợ chồng đồng thời trường lớn mắt, mãn nhãn mà không dám tin tưởng. Nhà bọn họ bảo bối nhi tử tề Nam làm việc luôn luôn đáng tin tệ, chưa bao giờ dùng cha mẹ nhọc lòng, hắn sẽ làm ra loại này không đáng tin cậy sự tình tới. Không, bọn họ không tin. Vương Vệ Hồng lại hỏi một câu, ba. Này có thể hay không là người khác nói hiệu nói vượng, hãm hại nhà của chúng ta tiểu nham. Tề lao gia tử cười lạnh một tiếng, ta đảo cũng hy vọng chuyện này là giả, nhưng chuyện này là triệu Khánh Quốc kia lão tiểu tử chính miệng đối ta nói. kia lão tiểu tử cùng ta là cái gì giao tình, hắn sẽ lấy loại sự tình này tới cùng ta nói dẫn sao. Tề kính đức cùng vương vệ hồng vừa nghe là triệu Khánh Quốc nói, hai vợ chồng tức khắc im lặng. Triệu Khánh Quốc theo chân bọn họ ra lão gia tử giao tình, đó là thật sự đáng tin huynh đệ. Là vì đối phương có thể hai hiếp cắm đau bạn bè tốt. Nếu là Triệu Khánh Quốc nói, kia việc này, chỉ sợ là thật sự. Tề Kính Đức cùng Vương Vệ Hồng hiện tại cũng không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Nhà mình bảo bối nhi tử liền như vậy vô thanh vô tức có nữ nhân, còn sinh hài tử. Nhưng hắn vì cái gì không theo chân bọn họ làm phụ mẫu rằng a nay có cái gì hảo dấu dếm. Chẳng lẽ là nữ hải tử kia có cái gì vấn đề. Cuối cùng, Tề Kính Đức đối tề lao ra tử nói, ba. Chuyện này chúng ta cũng không biết, như vậy đi, tứ đệ ở thâm châu bên kia, ta trước gọi điện thoại hỏi một chút hắn, xem hắn có biết hay không việc này. Tề lao ra tử gật gật đầu, trực tiếp mệnh lệnh, ngươi hiện tại liền cho ta đánh qua đi hỏi một chút. Là, tề kính đức cầm lấy điện thoại, nhìn một chút thời gian, đã tới rồi tan tầm thời điểm, hắn trực tiếp bắt lao tứ tề kính huy trong nhà điện thoại. Điện thoại thông, là tề kính huy lão bà hàn lệ nhà tiếp, huy, ngươi hảo. Xin hỏi ngài tìm vị nào. Tề Kính Đức trầm giọng trả lời: "Là đệ mũi a, ta là đại ca, tứ đệ ở sao? Ta tìm hắn có chút việc." Hàn Lệ Nhã vừa nghe là đại ca Tề Kính Đức đánh tới, chạy nhanh cung kính mà trả lời: "Là đại ca a, Kính Huy hắn còn không, có trở về đâu, khả năng còn ở văn phòng, nếu không, ngài đánh hắn văn phòng điện thoại tìm hắn." "Hảo, ta đánh hắn văn phòng điện thoại, vậy trước như vậy, tài kiến." "Tài kiến." Tề Kính Đức treo bên này điện thoại lúc sau, lại nhanh chóng bắt Tề Kính Huy văn phòng nối thẳng điện thoại. Điện thoại một hồi, là tề kính Huy tiếp, Huy, vị nào? Tề kính Đức thanh âm chuyển vào hắn trong thai, lao tứ, ngươi còn ở tăng ca đâu? Tề kính Huy vừa nghe là đại ca đánh tới, lập tức cười nói, là đại ca à, ta này gần nhất trên tay sự tình có chút nhiều, chờ xử lý xong rồi lại trở về. Đúng rồi, ngươi như thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta? Ăn cơm sao? Tề kính Đức hừ lạnh một tiếng, chúng ta đều bị tiểu nhàm kia tiểu tử cấp tức chết rồi, nơi nào còn nuốt trôi cơm, lao tứ người ở Thâm Châu chẳng lẽ liền chưa từng nghe qua tiểu nham sự? Hắn cùng ngươi nói chuyện này không có. Tề Kính Huy vừa nghe, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, nghe lão đại lời này ý tứ, là kia tiểu tử còn không có đem việc này cùng trong nhà nói, đã bị người cấp đấm thủng. Việc này rốt cuộc là cái nào lắm miệng ra hỏa nói a? Đang ở Vân Chân chân trong nhà ăn cơm chiều Triệu Khánh Quốc, đột nhiên cái mũi một ngứa, chạy nhanh che lại cái mũi, mạnh đánh một cái hát xì. Bành Thu Lan chạy nhanh hỏi hắn, làm sao vậy? có phải hay không bị cảm? Triệu Khánh Quốc lắc lắc đầu, không có việc gì không có việc gì, chính là cái mũi đột nhiên ngứa một chút. Bánh Thu Lan vui sướng khi người gặp họa mà cười, kia khẳng định là có người đang má ngươi. Triệu Khánh Quốc Bên này Tề Kính Huy vừa thấy sự tình đều cho hấp thụ ánh sáng, kia hắn bên này cũng không có gì hảo giấu, cũng liền đối Tề Kính Đức nói, đại ca, việc này ta biết, sự tình là cái dạng này. Tề Kính Huy liền đem tiểu Tề Vũ đi mua bữa sáng. Gặp gỡ Vân Chân Chân mang theo tiểu Kiều Kiêu ở nơi đó bán bữa sáng bắt đầu, sau đó phát hiện tiểu Kiêu Kiêu lớn lên cùng Tề Nham tương tự, vừa vận Tề Nham đi nhà hắn, liền đi nhìn Vân Chân Chân cùng tiểu Kiêu Kiêu, kết quả phát hiện Vân Chân Chân chính là năm đó cùng hắn có ra thịt chi thân lại cứu hắn một mạng nữ tử, mà tiểu Kiêu Kiêu là Vân Chân Chân đỉnh chưa kết hôn đã có thai ác dành sinh hạ. Chờ nói xong chuyện này quá trình, Tề Kính Huy lại không cấm vì hắn hiểu biết đến Vân Chân Chân nói vài câu lời hay, hắn đối Tề Kính Đức nói, "Đại ca, Cái này vân chân chân là một cái phi thường kiên cường, lại có tình yêu hài tử, ta cảm thấy nàng cùng tiểu nhằm cũng coi như là có duyên phận, nếu chính bọn họ không có ý kiến, nhưng thật ra có thể cho bọn họ sớm một chút kết hôn, cấp tiểu kêu kiêu một cái danh phận. Tề kính đức nghe xong, lại hỏi một câu, ý của ngươi là, tiểu nham cùng cái này nữ hài tử là vẫn luôn không ở bên nhau, là gần nhất mới gặp lại. Tề kính huy trả lời, tiểu nham là nói như vậy. Tề kính đức oán trách một câu, lao tứ, chuyện lớn như vậy. Ngươi như thế nào cũng không cùng chúng ta thông một tiếng khí Tề kính huy vẻ mặt bất đắc dĩ mà trả lời Đại ca, không phải ta không nghĩ nói cho các ngươi Là tiểu nham còn phải cho tiểu kiều kiêu làm xét nghiệm ADN Chờ xét nghiệm ADN ra tới Hắn nói, hắn sẽ tự mình cùng các ngươi nói Ai có thể nghĩ đến, các ngươi nhanh như vậy liền biết việc này Nói, việc này rốt cuộc là ai nói cho các ngươi a Tề kính đức trầm giọng trả lời Ai nói cho chúng ta biết, ngươi liền không cần hỏi nhiều Nếu sự tình đã đã xảy ra Dù sao cũng phải chạy nhanh xử lý, chúng ta tề ra cốt lục cũng không thể lưu lạc bên ngoài. Tề Kính Huy lại thử thăm dò hỏi một tiếng, "Đại ca, vậy các ngươi tính toán xử lý như thế nào chuyện này a?" Tề Kính Đức lạnh giọng trả lời, "Ta hiện tại trước cùng ba ba, còn có ngươi tẩu tử thương lượng một chút, quay đầu lại lại cho ngươi điện thoại." "Hành." Kia trước như vậy. Nghe được mịt rồ phone truyền đến đô đô thành, Tề Kính Huy chạy nhanh cấp Tề Nha gọi điện thoại báo tin. Kết quả, Thế Nha văn phòng điện thoại không ai tiếp nghe. Hắn một chốc cũng tìm không thấy Tề Nam, chỉ có thể thế tiểu tử này thiêu mấy chi cao hương, hy vọng Phật tổ phù hộ hắn bình yên vượt qua lần này nguy cơ, có thể thuận lợi ôm được mỹ nhân về đi. Tề Kính Đức buông điện thoại, liền đem Tề Kính Huy nói cho chuyện của hắn, lại cấp Tề lão gia tử cùng Vương vệ Hồng thuật lại một lần, cũng đem lão tứ đối Vân Chân chân đánh giá cũng nói một lần. Tề lão gia tử nghe xong lúc sau, lập tức nói, "Kia như vậy đi, ta cùng vệ Hồng đi Thâm Châu đi một chuyến, nhìn xem tình huống lại nói." Tề Kính Đức chạy nhanh nói, Ba, ngày này vừa động, kia động tính, có thể to lắm, việc này vẫn là trước làm ta cùng vệ hồng đi một chuyến đi. Tề lao ra tử liết hắn liếc mắt một cái, người gần nhất không phải muốn làm cái gì diễn tập sao. Người có thể thoát được thân. Tề kính đức nháy mắt cứng họng. Vương vệ hồng biết trượng phu gần nhất có bao nhiêu vội, nàng chạy nhanh nói. Ba, ngày cùng kính đức đều trước đường lúc nhích, như vậy đi, ta đi trước thâm châu thăm thăm tình huống, hỏi thăm hỏi thăm nữ hải tử kia cùng kêu kêu làm người cùng phẩm tính lại nói, thế nào? Tề lao ra tử vây vây tay, triệu khánh quốc kia láo tiểu tử đi thâm châu, ta cũng muốn đi thâm châu nhìn xem, lao đại, ngươi lưu lại, đừng ảnh hưởng công tác của ngươi, ta và ngươi tức phụ đi thâm châu, liền như vậy quyết định. Tề kính đức biết lao ra tử nói một không hai tính tình, cũng không hề khuyên hắn lao nhân ra, nói thẳng nói, ta đây gọi điện thoại cấp lao tứ, làm hắn hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị tiếp đái các ngươi. Cái này lao ra tử đảo không phản đối, nhưng hắn dặn dò một câu, ngươi nói cho lao tứ, Việc này trước đừng cùng tiểu nhằm kia tiểu tử thông khí, chúng ta tới rồi bên kia lúc sau, chuẩn bị trước cải trang vi hành, thăm thăm tình huống lại nói, nếu là nữ hải tử kia phẩm tính không tốt, cái này hôn sự, ta sẽ không đồng ý. chương 58 đừng nghĩ mượn cơ hội tránh thoát ta. Ở tế lao ra tử bọn họ thương lượng tới thâm châu công việc khi, tế nhằm cũng mở ra xe dịp, về tới vân chân chân trong nhà. Hắn vừa bước vào tề ra sân. Liếc mắt một cái liền thấy được đang đứng ở vân chân chân ra sân cửa vị kia cùng lao ra từ nhà hắn giao tình phi thường tốt Triệu Khánh Quốc, lại nhìn đến Triệu Khánh Quốc ở nhìn đến hắn khi, kia đầy mặt mang theo treo chọc cùng ái mội tươi cười khi, tề nham trong lòng liền ẩn ẩn cảm giác được không tốt. Nhưng hắn vẫn là tiến lên cung kính mà cùng Triệu Khánh Quốc chào hỏi, Triệu ra ra, ngài lao như thế nào lại ở chỗ này? Triệu Khánh Quốc cười tủng tỉm mà trả lời, ta hiện tại là tiểu phong văn hóa khóa lao sư, về sau liền ở tại chân chân ra, tiểu tử ngươi đâu Ngươi vì cái gì cũng sẽ ở chỗ này." Liên ở Tề Nam nghĩ như thế nào trả lời Triệu Khánh Quốc thời điểm, mới ra phòng bếp môn tiểu kiều Kiêu cũng thấy được Tề Nam, lập tức tung ta tung tăng mà chiều hắn chạy tới, còn vang dội mà lớn tiếng kêu, "Ba ba, ba ba." Tề Nam động tác thuần thục mà chiều tiểu Kiêu Kiêu mở ra ôm ấp, một phen bế lên hắn, lại hôn hôn, hôn hắn phấn nộn khuôn mặt nhỏ, cười tán nhi tử một tiếng, "Hảo nhi tử." Tiểu Kiêu Kiêu ôm hắn ba ba cổ, cao hứng mà liệt cái miệng nhỏ cười cái không ngừng. Tế nham lại nhìn về phía Triệu Khánh Quốc thời điểm, nhìn hắn lao nhân ra trên mặt kia vẻ mặt hiểu rõ mà tươi cười, nhịn không được cũng trêu chọc một câu, ngài lao không phải đã sớm biết sao lại thế này, còn chăng, cái gì hồ đồ đâu. Không sai, chân chân chính là ta tức phụ, tiêu kiêu là ta thân nhi tử. Tuy rằng trước tiên đã biết việc này, nhưng nghe đến tế nham chính miệng thừa nhận khi, Triệu Khánh Quốc vẫn là than nhẹ một tiếng, tiểu tử ngươi hảo nha, chuyện lớn như vậy, ngươi cũng dám gạt ngươi ra ra không nói. Tế nham nháy mắt lấy mắt trừng mắt Triệu Khánh Quốc. Triệu Gia Gia, ngài nên sẽ không đem việc này cùng ông nội của ta nói đi. Triệu Khánh Quốc cười đến giống chỉ cáo giả giống nhau, ta bắt đầu còn tưởng rằng ngươi Gia Gia biết việc này, lại không có nói cho ta, có chắc trai cũng không mời ta uống rượu mừng, ta vốn di chuẩn bị gọi điện thoại mắng hắn một đốn, nhưng ta không nghĩ tôi à, hắn thế nhưng không biết, ha ha ha, nham tiểu tử, ta xem nhà ngươi lão nhân phải bị ngươi tức chết rồi, ngươi cần phải tự cầu nhiều phúc, ha ha ha. Nhìn Triệu Khánh Quốc trên mặt kia vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa tươi cười, tế nham thật sự hảo tưởng tấu lao ra hỏa này một đốn, ta nói Triệu ra ra, ngài này nhất triêu cũng quá tổn hại đi. Ngài liền như vậy hy vọng chúng ta ra tôn hai náo lên. Này đối ngài lao có chỗ tốt gì a Chỗ tốt? Ta muốn cái gì chỗ tốt à? Triệu Khánh Quốc vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn, lại nghiêm trăng mà tiếp tục nói, nham tiểu tử, ta chính là vì ngươi hảo a Ngươi ngắm lại, ngươi này vẫn luôn lén gạt đi không nói. Thật chờ các ngươi người trẻ tuổi suy nghĩ cẩn thận, ngươi đến chờ tới khi nào mới có thể đem chân chân cưới về nhà a Thế nham tưởng tượng, điều này cũng đúng. Triệu Khánh Quốc nhìn đến tề nham như suy tư gì, liền biết hắn nói, đã bị tề nham nghe tiếng trong thai đi. Hắn lại tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi liền thật sự tưởng vẫn luôn làm chân chân nha đầu đỉnh một cái chưa kết hôn đã có thai tên tuổi, để cho người khác khinh thường nàng, nói nàng nhàn thoại. Làm tiểu kiêu kiêu cũng không có một cái chính danh. Tề nham vẻ mặt bất đắc dĩ mà đáp. Ta đương nhiên tưởng lập tức cưới nàng về nhà, cũng thật thật không chịu a Nàng lão nói phải đợi nàng làm ra một phen sự nghiệp lúc sau, mới bằng lòng gả cho ta, ta đều sầu đã chết, lúc này mới không biết như thế nào cùng lao ra tử nhà ta nói. Phần 45 Triệu Khánh Quốc ha ha cười nói, ngươi đây là sợ ai lão ra tử nhà ngươi mắng chửi đi. Thế nham Triệu Khánh Quốc nhìn tề nham kia vẻ mặt vô ngữ biểu tình, không cấm cười lên tiếng, nham tiểu tử, ngươi hiện tại hẳn là cảm kích ta giúp ngươi đem việc này cấp thọc đi ra ngoài, nếu ta không có đoán trước sai, lao ra tử nhà ngươi chỉ sợ muốn giết qua tới, ngươi cùng chân chân vẫn là chạy nhanh thương lượng thương lượng như thế nào quá lao ra tử nhà ngươi này một con đi. Đây chính là ngươi có thể hay không ôm được mỹ nhân về một cái rất tốt cơ hội, không cần đa tạ ta, đến lúc đó mời ta uống nhiều hai ly rượu mừng là được, ha ha ha ha. Tế nham nhìn triệu Khánh Quốc chắp tay sau lưng cười lớn rời đi bóng dáng, cũng hơi trao khởi mi, Bắt đầu nghiêm túc mà nhớ tới ứng phó lao ra tử biện phát tới. Chờ đại gia ăn xong rồi cơm chiều, tế nham liền vội vàng mà lôi kéo vân chân chân vào phòng, đóng môn. Vân chân chân vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hắn hỏi, Người làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Tế nham vẻ mặt nghiêm túc mà đối nàng nói, Lao ra tử nhà ta biết chuyện của chúng ta, hắn lao nhân ra phòng trừng muốn lại đây bên này, chúng ta thương lượng thương lượng, xem như thế nào quá này một quan. Vân chân chân nhẹ liếc hắn liếc mắt một cái. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Tế Nam cầm tay nàng, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nàng nói, chân chân, lần này ra ra lại đây, ta phòng trừng, hắn sẽ đến khảo sát ngươi làm người phẩm tính, nếu hắn vừa lòng ngươi nói, khẳng định sẽ làm ngươi cùng ta lập tức kết hôn, nếu là cái dạng này lời nói, ngươi cảm thấy chúng ta làm sao bây giờ? Vân chân chân khép cười một tiếng, ngươi liền không lo lắng ta không thông qua lão ra tử nhà ngươi khảo hạch sao? Vạn nhất ta khảo hạch bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. Chạy nhanh lại tìm một cái đi." Tế Nham sắc mặt nháy mắt trầm đi xuống, "Ngươi nói bậy gì đó đâu, cái gì chạy nhanh lại tìm một cái? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ mượn cơ hội tránh thoát ta, đời này, trừ bỏ ngươi, ta ai đều không cần." Vân Chân Chân nhìn hắn kia nghiêm túc mặt mày, còn có đáy mắt kia như là sợ hãi nàng thật sự rời đi, hắn sợ hãi cùng bất an, không cấm rối tay khẽ vướt một chút hắn mặt, nhẹ nhàng cười nói, "Ta này không phải cùng ngươi chỉ đùa một chút sao, ngươi coi như thật à?" Tế Nham vẫn là bản một trương khuôn mặt tuấn tú, nghiêm túc mà cường điệu nói, "Về sau không được cùng ta khai loại này vui đùa." Vân Chân Chân cười hướng hắn, "Hảo hảo hảo, về sau không khai loại này vui đùa, nói thật, ta đảo không lo lắng ngươi ra ra già chướng mắt ta, nếu hắn chướng mắt ta, kia chứng minh hắn lao nhân ra không ánh mắt, ngươi nói có phải hay không?" Tế Nham dùng sức điệu điểm đầu, "Đúng vậy, nhà ta tức phụ nhi là tốt nhất. Ta tin từ ngươi, nhất định có thể thông qua láo ra tử khảo hạch." Vân Chân Chân lại nhắc nhở hắn, "Bất quá Lời nói lại nói trở về, ta là có cái này tự tin, nhưng bạn nhất ta và ngươi già lão ra tử khí chẳng không hợp, hắn chính là không thích ta, không cho ngươi cưới ta, kia làm sao bây giờ. Tế nham hôn hôn nàng, ngươi không cần lo lắng, liền tính lao ra tử không đồng ý, ta cũng giống nhau sẽ cưới ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý gả, ta tùy thời đều chuẩn bị cưới ngươi. Nói thật, chân chân, ta là thật sự tưởng lập tức cưới ngươi vào cửa, ta kết hôn báo cáo đã giao lên rồi, liền chờ ngươi gật đầu. vân chân chân trừng lớn mắt Ngươi nhanh như vậy liền kết giao hôn báo cáo. Tế nham cười nhẹ nắm một chút nàng mặt phấn, cho nên, ngươi gả hay không? Vân chân chân rảo hoạt mà giận cười hồi hắn, không phải nói tốt một năm lúc sau bàn lại sao? Tế nham nhìn nàng, nghiêm túc mà muốn thuyết phục nàng, hiện tại không phải sự tình có biến sao. Nói nữa, ngươi cũng không nghĩ nhà chúng ta nhi tử vẫn luôn đỉnh một cái phụ bất tường, tư sinh tử tên tuổi sinh hoạt đi. Ngươi nghe được người khác mắng nhà ta nhi tử, ngươi liền không đau lòng. Vân Chân Chân liên tưởng đến người khác mắng tiểu kiêu kiêu con hoàng trường hợp, trong lòng cũng không phải tư vị, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là quyết định, vì nhi tử thoái nhượng một bước, nếu lần này ta thật sự thông qua lão ra tử nhà ngươi khảo hạch, nếu hắn lao nhân ra muốn bức chúng ta kết hôn, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng. Tế Nham vừa thấy Vân Chân Chân tung khẩu, tức khắc đại hỉ, ôm nàng mánh hôn mấy khẩu, "Hảo hảo hảo, hết thể đều nghe ngươi, nghe ngươi." Hắc hắc hắc. Vân Chân Chân nhìn hắn kia ngây ngô cười dạng, cũng không cấm nở nụ cười. Ở một bên chơi xếp gỗ tiểu kiêu kiêu, nghe được cha mẹ ở nơi đó cười lên tiếng, hắn cũng đi theo ở nơi đó liệt cái miệng nhỏ cười. Hai người thương lượng xong rồi sự lúc sau, lại bắt đầu tiến vào lao động hình thức. Vân chân chân thấy đại cá chấm đen đã không có, lại qua đi láo tưởng thúc gia đình rồi một đám đại cá chấm đen, nghĩ đến triệu khánh quốc bọn họ ở nhà nàng trụ, vì nhiều chỉnh vài món thức ăn, nàng lại thuận tiện mua một ít tươi sống tôm, cua, so biển từ từ hải sản, làm cho bọn họ cùng nhau cấp đưa tới. Đến lúc đó ăn luôn một ít, lại phóng một ít tiền nông trường dưỡng, về sau liền không cần mua. Lao tưởng thúc ra còn thừa chữ hàng bị Vân Chân Chân như vậy một đính, nháy mắt đi hơn phân nửa. Vân Chân Chân phía trước lại đính quá vài lần đại cá chấm đen, bọn họ hiện tại cũng đem Vân Chân Chân trở thành bọn họ cố định đại khách hàng, Vân Chân Chân có cái gì yêu cầu, bọn họ đều ghi tạc trong lòng, cũng bằng mau tốc độ vì nàng làm tốt sự tình. Vân Chân Chân vừa đến ra không bao lâu, Láo tưởng thúc ra khiến cho đại tôn tử Vân Vĩ Tùng đem nàng muốn đại cá chấm đen cùng hải sản toàn đưa lại đây. Vân chân chân nói tạ, lại đối Vân Vĩ Tùng nói, a Tùng, về sau nhà các ngươi có cái gì hiếm lạ hải sản, liền nói cho ta một tiếng, ta khả năng sẽ mua tới. Vân Vĩ Tùng sảng khoái mà cười gật đầu, Hành, trở về ta cùng ta ra ta ba nói một tiếng, Về sau trước cùng ngươi nói một tiếng, ngươi không cần lại bán đi. Vân chân chân cười nói, vậy cảm ơn, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Vân vĩ tủng cười nhìn nàng một cái, đều một cái thôn, còn đưa cái gì đưa à, ta đi rồi, bái, túi chảo. Vân chân chân trở lại phong bếp, mới nhìn đến tề nham vẻ mặt dấm kính mà nhìn nàng, nhìn đến nàng trở về, còn dâm gì một câu, liêu đến thật đúng là vui vẻ. Vân chân chân đi qua đi, đối với hắn môi hôn hai hạ, nhìn hắn đỏ lỗ thai, tiểu thanh khẽ cười nói, nhà ta đại bình dâm chua, cái này vừa lòng đi. Nào biết tề đại thiếu ra không biết xấu hổ mà nói, không hài lòng, ta còn muốn thân thân. Vân Chân Chân nhìn hắn như vậy lãnh lạnh hán tử thế, nhưng chiều nàng làm nũng lên tới, vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng mà nhìn hắn, "Tề đại thiếu ra, ngươi chính là con người rắn giỏi, thật sự không thích hợp bày ra như vậy biểu tình, ngươi nhân thiết hẳn là lãnh lạnh, nghiêm túc, cấm dục mới đúng." Thế Nham vẻ mặt khoa trương mà, không dám tin tưởng hỏi nàng, "Cấm dục? Ngươi xác định muốn một cái vô năng láo công?" Vân Chân Chân bị hắn trắng ra cấp hoặc sợ, trong đầu nháy mắt liên tưởng đến cái loại này nhiệt huyết kính bạo trường hợp, tức khắc sắc mặt bạo hồng. Trứng mắt tề nham cởi mắng, tề đại thiếu ra, ngươi nghĩ đến đâu đi? Ngươi này tư tưởng. Cũng quá không thuần khiết. chương 59 tề lao giá lâm. Ta không thuần khiết. Ngươi cũng dám nói ta không thuần khiết. Hảo à, nếu ngươi đều nói ta không thuần khiết, ta đây nếu là quá trang thuần, chẳng phải là thực xin lỗi ngươi cho ta mang này đỉnh không thuần khiết mũ. Tề nham khoa trương mà một bên quái tê ớ, một bên trương tay hướng tới vân chân chân nhỏ tới. Vân chân chân cho hắn ôm vừa vặn, lại bị hắn cấp thân ở trên cổ Ngứa đến không được nàng không cấm cười to ra tiếng, ngươi mau dừng tay. Không đúng, ngươi mau im miệng. Ai ai ai, nhi tử còn ở chỗ này đâu, ngươi đừng dạy hư nhà của chúng ta nhi tử, mau thả ta ra. Lúc này, tiểu tiêu tiêu xem hai người bọn họ ôm ở cùng nhau, lại nghe được nhà hắn mỏ mì ở nơi đó kêu la, tưởng nhà hắn ba ba ở khi dễ nhà hắn mò mì. Hắn cũng bất chấp chơi trong tay món đồ chơi, chạy nhanh chạy đến bọn họ trước mặt, vóc dáng thấp bé hắn, chỉ có thể dùng sức mà lôi kéo nhà hắn ba ba quần ba ba hư, mau buông ra mọ mì mau buông ra mọ mì vân chân chân nhìn đến nhi tử kia một bộ dùng sức muốn đem nhà hắn ba ba cấp kéo ra muốn đem hắn mọ mì từ hắn ba ba ma trưởng chung giải thoát ra tới suốt ruột dạng quả thực bị nhi tử manh dạng cấp manh thiên. nhà hắn Nhi tử thật không hổ là nàng chi kỷ tiểu lao đông nhưng ở nhìn đến nhi tử vì cứu nàng đều sắp dọa khóc thời điểm vân chân chân bất chấp lại thưởng thức nhà mình nhi tử manh dạng chạy nhanh dùng sức đẩy ra thời Nam lại thẹn lại bực mà dùng sức chụp đánh hắn vài cái Ngươi nhìn xem ngươi, đem ta nhi tử đều mau dọa khóc. Vân chân chân mắng song hắn, lại đem tiểu kiêu kiêu ôm vào trong ngực, nhuyễn thanh hứng hắn, kiêu kiêu ngoan, ba ba là ở cùng mó mì chơi đâu, chớ sợ chớ sợ Nga. Tuy rằng Vân chân chân nói như vậy, nhưng tiểu kiêu kiêu vẫn là trường mắt tròn vo mắt to, ngước mắt căm tức nhìn tề nham, hừ hừ mắng, ba ba hư hư ba ba. Tề nham Vỗ chán vô ngữ. Vân chân chân vui sướng khi người gặp họa mà nhìn hắn cười, xứng đáng. Xem ngươi về sau còn dám không dám nhận hài tử mặt sang vậy Tế nham bị nàng này cười, dứt khoát trực tiếp chương tay đem nàng cùng tiểu kiêu kiêu cấp cùng nhau ôm vào trong lòng ngực hắn ôm lấy, lại dùng sức mà hôn hôn nàng, lại hôn hôn tiểu kiêu kiêu. Sau đó, hắn vẻ mặt thỏa mãn mà nhìn bọn họ hai mẹ còn nói, tức phụ, ta hiện tại cảm giác quá hạnh phúc. Vân chân chân bất đắc dĩ mà nhìn cái này cười đến vẻ mặt sáng lạn nam nhân, được rồi, được rồi, ngươi cũng đừng lại chơi, còn có bo lớn sự không có làm đâu. Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng nàng lại không có biện pháp bỏ qua người nam nhân này mang cho nàng ấm áp, vui sướng cùng hạnh phúc. Hắn luôn là thích dùng hắn độc đáo phương thức, hướng nàng biểu đạt hắn đối nàng nhiệt tình cùng nhiệt tình yêu thương, liền tính nàng tâm lại lánh lại ngạnh, cũng chậm rãi bị hắn ấm áp cùng nhiệt tình cấp hòa tan. Liên ở vân chân chân cùng tề nham thâm tình nhìn nhau hạnh phúc mà cười thời điểm, tiểu kêu kêu cái này tiểu bóng đèn lại ngao ngao mà kêu nói, mọc mì, mọc mì, ngươi cũng thân thân thân cũng thân, thân. Vân chân chân đối thượng nhi tử cặp kia thanh triệt vô tà mắt đen khi, tức khắc mềm lòng, cũng giống tề nham giống nhau, ôm tiểu kêu kêu hôn hôn, lại lại ôm tề nham hôn hôn. Tiểu kêu kêu chở vân chân chân thân xong rồi hắn cùng tề nham, lại cười tủm tỉm mà nói, tiêu kêu cũng muốn thân thân ba ba, thân thân mọ mì. Nói xong, tiểu gia hỏa này liền phủng vân chân chân mặt, ba tức mà hôn một cái, lại phủng tề nham mặt, lại là ba tức một tiếng, mạnh hôn một cái. Tiểu gia hỏa kêu vẻ mặt nghiêm túc thân nhân tiểu manh Lại đầu đến tề nham cùng vân chân chân mừng rỡ cười không ngừng ra tiếng. Tiểu kiêu kiêu nhìn đến cha mẹ ở nơi đó cười cái không ngừng, hắn cũng đi theo hát hát hát mà ngây ngô cười lên, miễn bản có bao nhiêu đáng yêu, vân chân chân hiếm lạ đến độ luyến tiếp bùng hắn. Tề nham cũng săn sóc mà nói một câu, người trước mang kiêu kiêu chơi trong chốc lát đi, ta trước đem này đó cá cấp thu thập. Vân chân chân lên tiếng, hảo. Ở tề nham bận rộn thời điểm, vân chân chân liền trước cấp tiểu kiêu kiêu tắm rồi, lại hống hắn ngủ rồi. Đem chân ngăn ở bên ngoài, lại làm hệ thống chú ý tiểu Kiêu Kiêu động tĩnh, lúc này mới một lần nữa trở về phòng bếp, tiếp tục nàng tạc viên công tác. Toàn bộ trong viện đều phiêu đầy tạc viên mùi hương. Triệu Khánh Quốc chịu không nổi cái này mùi hương dụ hoặc, sờ đến phòng bếp bên này, cười tủng tìm hỏi Vân Chân Chân, "Chân Chân, ngươi đang làm cái gì ăn ngon à? "Như thế nào như vậy hương?" Hương đến ta đều chảy nước miếng, giác đều ngủ không được. Vân Chân Chân cười trả lời, "Ta ở làm tạc củ cải viên đâu, tới tới tới." Ngài Lao nếm mấy cái thử xem. Giữa trưa cùng buổi tối kia một cơm, Vân Chân Chân cũng không có thượng củ cải viên này đó ăn vật, cho nên Triệu Khánh Quốc cái này lao thèm miêu nghe thấy tới tiên hương vị, mới có thể tìm lại đây. Lúc này, Triệu Khánh Quốc nhìn đến Vân Chân Chân bưng tràn đầy một chén tạc củ cải viên lại đây cho hắn, nháy mắt cười mỹ mắt. Hắn cũng không cùng Vân Chân Chân khách khí, trực tiếp liền tiếp qua đi, còn Triệu Vân Chân Chân chơ mặt cười nói, "Chân Chân nha đầu, ta đây liền không khách khí lạc Vân Chân Chân mỉm cười trả lời, Không cần khách khí, ngài cứ việc ăn Ăn xong rồi nếu là không đủ Ta này còn có Hảo Ta trước thử xem xem, ăn ngon không Triệu Khánh Quốc nói xong liền gấp không chờ nổi mà dùng tay cầm khởi Một cái củ cải viên để vào trong miệng Nay một ngụm cắn đi xuống Ngoại tầng kia tạc đến kéo kẹt giòn hương tầng ngoài Làm hắn nháy mắt cảm nhận được lại Giòn lại hương hương vị Lại cắn một ngụm, liền ăn tới rồi bên trong kia Củ cải đặc có thơm ngọt hương vị Triệu Khánh Quốc không cấm nheo lại mắt Chậm dại nhấm nháp này Mỹ rượu vị cùng hương vị, ăn ngon. Sắc thật ăn ngon. Nhấm nháp tới rồi Mỹ vị triệu Khánh Quốc, ăn cái gì tốc độ lập tức nhanh hơn, tam hạ hai xuống đất liền đem một cái củ cải viên cấp ăn xong rồi. Hắn lại lại cầm một cái, tiếp tục khai ăn, ăn xong rồi, lại lại lấy một cái. Phần 46 Vân chân chân nhìn hắn kia lão thèm miêu giống nhau mảnh ăn mảnh ăn bộ ráng, không cấm âm thầm cười trộm, nhưng tưởng tượng đến chính mình sự còn không có làm xong, nàng lại chạy nhanh xoay người. Tiếp tục bận việc chính mình xử đi. Triệu Khánh Quốc một hơi ăn xong rồi này một chén củ cải viên, còn cảm giác chưa đã thèm. Hắn còn tưởng lại ăn một chén, nhưng bụng lại cảm giác có chút trống Vừa rồi ăn cơm chiều thời điểm, hắn liền phát hiện vần chân chân làm đồ ăn ăn quá ngon, hắn cũng mạnh ăn mạnh ăn, ăn không ít, lúc này trong bụng hóa nhưng đều còn không có tiêu hóa nhiều ít đâu. Hắn lại ăn một chén củ cải viên, lại ăn xong đi, chỉ sợ cũng muốn tiêu hóa bất lương. Triệu Khánh Quốc chỉ có thể vẻ mặt tiếc nuối mà cầm chén trả lại cho Vân Chân Chân, cuối cùng còn cùng Vân Chân Chân nói, Chân Chân nha đầu, ngày mai buổi sáng lại cho ta tới một chén cái này củ cải viên, thật sự ăn quá ngon, ngươi này tay nghề thật đúng là tuyệt, tề nham tiểu tử này cưới ngươi, thật là có lục ăn. Vân Chân Chân cười nói, hành, sáng mai ta sẽ chuẩn bị tốt, Triệu Lao, thời gian không còn sớm, ngày Lao cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Triệu Khánh Quốc sờ sờ chính mình trong bụng, lắc lắc đầu, không được, ăn quá no rồi. Ta còn phải ở trong sân đi trong chốc lát, tiêu tiêu thực ngủ tiếp. Hành, kêu ngài vội đi, ta cũng tiếp tục vội đi. Đi thôi, đi thôi. Đừng quá vất vả A Ta biết đến, ngài lao yên tâm đi. Triệu Khánh Quốc nhìn Vân chân chân lại vào phòng bếp, một bên ở trong sân đi tới đi lui, một bên ở trong lòng tính toán, để lao đầu gì thời điểm mới có thể đuổi tới nơi này. Ngày hôm sau, Vân chân chân sáng sớm liền đem tiểu kiêu kiêu giao cho bành A Di Mang. Bành A Di ngày hôm qua nghe nói Vân Chân Chân mỗi ngày muốn con tiểu Kiều Kiêu đi bán sớm một chút lúc sau, liền chủ động nói muốn giúp Vân Chân Chân mang tiểu Kiều Kiêu. Triệu Khánh Quốc cũng ở một bên bảo đảm, nhất định sẽ cùng Bành A Di cùng nhau giúp nàng mang hảo tiểu Kiều Kiêu, làm nàng cứ việc yên tâm đi công tác. Vân Chân Chân cảm thấy rất ngượng ngùng, cuối cùng ở tề nhằm cũng gật đầu dưới tình huống, lúc này mới đem còn đang ngủ tiểu Kiều Kiêu giao cho Bành A Di cùng Triệu lao trên tay. Tuy rằng Vân Chân Chân người đi rồi, nhưng nàng tâm Lại còn vướng bận ở tiểu kiêu kiêu trên người Tế nham xem vân chân chân không yên lòng Lại kiên nhẫn mà khuyên khởi nàng tới Chân chân, chờ ngươi cửa hàng khai lên Ngươi có lẽ sẽ càng thêm bận rộn Ngươi cũng tổng không có khả năng suốt ngày Con kiêu kiêu nơi nơi chạy đi Kiêu kiêu sớm hay muộn cũng là muốn tìm một người mang Hiện tại trước làm bánh a di cùng triệu ra ra mang theo thử xem Làm kiêu kiêu cũng sớm một chút thích hứng Không có ngươi tại bên người nhật tử Ngươi nhà, cũng đừng lo lắng Bánh a di cùng triệu gia gia sẽ xem trọng kiêu kiêu. Vân Chân Chân than nhẹ một tiếng, cũng chỉ có thể như vậy. Ở Tề Nam trở Vân Chân Chân đi Mạc Hiên trà lâu đưa hóa đồng thời, kinh thành kia một bên, Tề Lao gia tử cùng con dâu vương vệ Hồng mang theo một cái cảnh vệ viên, cũng bước lên bay đi phương Nam tỉnh thành chuyên cơ. Đêm qua, ở Tề Lao gia tử yêu cầu hạ, Lao tứ Tề Kính Huy liền đem phía trước điều tra về Vân Chân Chân từ nhỏ đến lớn tư liệu, đặt tới Tề Lao gia tử trước mặt. Tề Lao gia tử xem xong tư liệu lúc sau, trong lòng đối Vân Chân Chân tổn không ít nghi vấn. Ở cha mẹ nàng không có tao ngộ đến giết người phía trước, vân chân chân tính tình nhìn là không quá làm cho người ta thích, nhát gan, yếu đuối, không dám đuối mặt hiện thực, tránh ở trong nhà không thấy người. Nhưng nàng rồi lại dám sinh hạ tiểu kiêu kiêu, điểm này, lại làm tề lao ra tử thực khó hiểu. Mà ở cha mẹ nàng tao ngộ đến giết người lúc sau, vân chân chân tính tình lại tới nữa một cái phi thường đại biến hóa, làm người cảm giác, cái này vân chân chân như là tao ngộ gia đình đại nạn lúc sau, đột nhiên như là thông suốt giống nhau có thể gánh lập nghiệp trách nhiệm tới. Ngay sau đó, nàng liền lăn lộn nổi lên làm buôn bán. Tuy nói hiện tại Thâm Châu đã tiến vào cải cách mở ra thời điểm, nhưng dám can đảm ra tới làm buôn bán nữ nhân, tuyệt đối là có đảm lược nữ nhân. Tề lao gia tử vẫn luôn suy nghĩ, cái này trên người tràn ngập bí ẩn Vân Chân Chân, rốt cuộc là một cái cái dạng gì nữ nhân đâu? Hắn tổng cảm giác, cái này Vân Chân Chân không quá đơn giản. Hắn hiện tại đều có một loại bức thiết muốn nhìn đến nàng xúc động, muốn nhìn xem nàng Rốt cuộc thích không thích hợp làm hắn tề ra đích trưởng tức. Vương vệ hồng tuy rằng ngồi ở tề lao ra tử bên người, nhưng ở cảm giác được tề lao ra tử trên người có rõ ràng áp suất thắc khi, nàng lại không dám nhiều lời một câu, chỉ có thể trầm mặc. nhi tử lúc này đây chơi đến thật sự quá lớn, nàng cũng không biết nên như thế nào giúp hắn xong việc. Được, đi một bước, xem một bước đi. Nàng chỉ hy vọng, lúc này đây thâm châu hành trình, có thể có một cái giai đại vui mừng viên mãn kết cục. Ba cái rưỡi giờ sau. Tề lao ra tử cùng vương vệ hồng bọn họ đoàn người ngồi chuyên cơ, chậm rãi đáp xuống ở phương nam tỉnh thành mây trắng sân bay. Lao tứ tề kính huy tự mình mở ra xe chuyên dùng tới đón bọn họ, nhìn đến tề lao ra tử ngồi chuyên cơ tới rồi, hắn liền chạy nhanh đón đi lên, yên lặng mà đứng ở cabin khẩu phía dưới, lặng lặng chờ đợi tề lao ra tử bọn họ hạ cơ. Chương 60 tề lao tâm bị ngoan chắc trai manh hóa. Chuyên cơ cabin khẩu vừa mở ra, trước hết xuất hiện chính là cảnh vệ viên tạ tiên Dũng Thân ảnh Tạ Tiên Dũng rơ lên cặp kia sắc bén hai chóng mắt, hướng bốn phía quét một lần, ánh mắt dừng ở phía dưới tề kính huy trên người khi tạm dừng một chút, ở cảm giác được chu vi không có uy hiếp khi, Tạ Tiên Dũng lúc này mới đem cabin bin tề lao ra tử cùng vương vệ hồng cấp thỉnh ra tới. Thân hình cao lớn cảnh vệ viên ở phía trước hộ vệ, tề lao ra tử đi ở trung gian, vương vệ hồng sau điện. Bọn họ hành lý cũng có chuyên gia theo ở phía sau đưa ra tới. Tề kính huy nhìn đến bọn họ ba người ra tới, lập tức rơ lên tươi cười chiều tề lao ra tử phất tay bí bảo. Tề lao ra tử cũng thấy được hắn, cũng chiều hắn phất phất tay. Chờ tề lao ra tử đi xuống tới thời điểm, tề kính huy tiến lên cười nói, ba, tẩu tử, hoan nên các ngươi tới thâm châu. Tề lao ra tử bản khuôn mặt, thư lạnh mắng một câu, ngươi cái ngại danh, chờ trở, trở về lại thu thập ngươi. Tề kính huy bị lao phụ mắng, hắn cũng không tức giận, ngược lại cười hì hì nói, ba, nhi tử nếu là có chỗ nào làm được không đúng địa phương, ngài cứ việc xử phạt Nhi tử tuyệt không tranh luận đánh trả. Nhìn đến tề kính huy này một bộ ngoan ngoãn nhận phạt bộ dáng, tề lao ra tử trong lòng cũng hết giận chút. Ở tề kính huy dẫn rất hạ, bọn họ thượng ngừng ở một bên màu đen xe hơi nhỏ. Ở xe khởi động là lúc, tề kính huy lại đối tề lao ra tử nói, Ba, chúng ta về trước nhà khách ăn cơm, buổi chiều ta lại đưa các ngươi đi xem hải tử bọn họ, có thể đi. Tề lao ra tử lạnh mặt trả lời, ngươi còn muốn công tác, cũng đừng cho chúng ta đương tài xế. Cơm nước xong ngươi liền đem xe để lại cho chúng ta, làm tiểu tạ lái xe đưa chúng ta đi là được. Tiểu tạ chính là Lao Gia Tử Cảnh vệ Viên, tên đầy đủ tạ tiên dũng. Tề Kính Huy nghĩ nghĩ, lại nói, kia cũng đúng, nếu ba cùng tẩu tử còn có cái gì yêu cầu, liền cùng ta nói. Tề Lao Gia Tử hư lệnh nói, ngươi cho rằng Lao Tử còn sẽ cùng ngươi khách khí A. Tề Kính Huy hắc hắc mà cười cười, không có lại cùng nhà hán vị này hái giận dối Lao Gia Tử cái cỏ. Từ tỉnh thành hồi thành phố Thâm Châu còn có gần 2 cái giờ lộ trình. Chờ tề kính huy trở tề lao ra tử bọn họ đoàn người trở lại thành phố Thâm Châu phủ nhà khách khi, đã là buổi chiều 1 giờ rưỡi. Thành phố Thâm Châu phủ nhà khách bên này, tề kính huy sáng sớm khiến cho bí thư vân kiến quốc đính hảo phòng, an bài hảo đi ăn cơm món ăn từ từ, cũng chỉ chờ tề lao ra tử bọn họ đã đến. Tề kính huy mang theo tề lao gia tử làm tốt vào ở thủ tục, dẫn bọn hắn đến phòng phóng hảo hành lý, lại làm cho bọn họ đi rửa mặt lúc sau khiến cho người đem đồ ăn đưa đến tề lao gia tử trụ phòng xếp bên này. Ban đầu tề kính huy là nghĩ, làm tề lao gia tử ở tại nhà hắn, nhưng đi theo còn có cảnh vệ viên tạ tiên dũng cùng vương vệ hồng, tề kính huy trong nhà cũng trụ không giới nhiều người như vậy. Cuối cùng, tề lao gia tử đánh nhịp quyết định, bọn họ này đoàn người liền trụ thành phố Thâm Châu phủ nhà khách hảo. Thành phố Thâm Châu phủ nhà khách, vốn di chính là vì tiếp đại đi công tác việc chung nhân viên chính phủ cùng ngoại tân, bên trong hoàn cảnh cũng thực không tồi. Lao ra tử ở nơi này ngược lại cảm giác thoải mái một ít. Nếu nói có chỗ nào không tốt, đó chính là ở đây người đến người đi tương đối nhiều người, an toàn vấn đề liền phải nhiều hơn lưu ý. Lúc này đây tề lao gia tử là bởi vì việc tư lại đây thâm châu, hắn lao nhân ra cũng không có kinh động địa phương người trên, trừ bỏ nhà mình nhi tử tề kính huy, hắn ai cũng không có thông chi. Tề kính huy bồi tề lao ra tử cùng vương vệ hồng cơm nước xong lúc sau, tề lao ra tử liền vội vàng hắn, làm hắn chạy nhanh trở về đi làm. Đừng chỉ hoan hắn công tác. Tề Kính Huy để lại bí thư Vân Kiến Quốc, làm hắn cấp Tề Lao Gia Tử bọn họ dẫn đường, cũng cùng Tề Lao Gia Tử nói một chút, Vân Kiến Quốc cùng Vân chân chân là cùng cái thôn người. Tề Kính Huy giao đãi xong rồi sự lúc sau, liền từ cảnh vệ viên tạ tiên dũng mở ra kia chiếc màu đen xe hơi nhỏ, trở Tề Lao Gia Tử cùng Vương Vệ Hồng, ở Vân Kiến Quốc dẫn dắt hạ, hướng tới Vân chân chân ra bay nhanh mà đi. Tề Lao Gia Tử ở biết được Vân Kiến Quốc cùng Vân chân chân là một cái thôn người lúc sau cũng bắt đầu hướng vân kiến quốc hỏi tham khởi vân chân chân sự tới. Vân kiến quốc cùng vân chân chân số tuổi kém một mảng lớn, hắn đối vân chân chân kỳ thật không quá hiểu biết, nhưng hắn không thiếu tử lao mẫu thân trong miệng nghe nói vân chân chân ra sự, cũng liền đem nhà hắn lao mẫu thân đối vân chân chân đánh giá, nói cho tể lao ra tử nghe. Ở vân mãi mãi trong mắt, vân chân chân trước kia là có chút ngượng ngủng, sợ người lạ, lại nhắc đàn, nhưng ở trải qua sinh hoạt cùng cha mẹ bị giết chắc ch Hơn nữa làm được ra ngoài mọi người dự kiến hảo, lệnh vân mãi mãi như vậy kiên cường nữ nhân đều cảm giác được vạn phần bội phụ. Tề lao gia tử nghe được vân kiến quốc thuật lại ra tới vân mãi mãi đối vân chân chân cái này cái nhìn, cảm giác cũng cùng điều tra tư liệu thượng vân chân chân không sai biệt lắm. Hắn không cấm có chút nghĩ hoặc, chẳng lẽ thật là sinh hoặc chắc chở thay đổi nàng tính cách, mà không phải nguyên nhân khác. Nghĩ thực mau liền phải nhìn thấy vân chân chân, tề lao gia tử cũng không nóng nảy, chờ gặp được người tự nhiên là có thể sở đến rõ ràng nàng chi tiết. Màu đen xe hơi nhỏ ngừng ở vân chân chân cửa nhà thời điểm, đang ở trong viện chơi đùa tiểu kiêu kiêu, vừa nghe đến ô tô động cơ thanh, liền tưởng nhà hắn 33 mở ra xe dịp đã trở lại. Hắn lập tức chiều bánh A-Z kích động mà gào lên, xe xe, xe xe, là ba ba, ba ba. Tiểu ra hỏa ồn ào xong rồi, liền rút khởi càng chân, tung ta tung tăng mà hướng tới cổng lớn phóng đi. Hắn một bên chạy, trong miệng còn một bên ồn ba, ba, ba, ba, ba, ba. Bành A Di bất đắc dĩ mà lắc đầu cười cười, chỉ có thể theo đi ra ngoài. Chờ tiểu kiêu kiêu chạy đến cửa, hắn ngó trái ngó phải, cũng không có nhìn đến nhà hắn 33 xe dịp khi, một chương tiểu khuôn mặt tuấn tú tức khắc suy sụp xuống dưới. Hắn bẹp bẹp cái miệng nhỏ, mang theo khóc gâm núi đuổi kịp tới bành A Di nói, không phải 33 không phải 33 ba, ba. Bành A Di nhìn tiểu kiêu kiêu kêu hốc mắt lã chả ướt át nước mắt khi, tức khắc đau lòng, chạy nhanh tiến lên một phen bế lên hắn, ôn tồn mà hắn bé ngoan Người ba ba còn muốn công tác đâu, hắn buổi tối mới có thể về nhà, ngoan à, đừng khóc ca. Vừa mới xuống xe tề lao ra tử cùng vương vệ hồng ở nhìn đến tiểu kiêu kiêu ánh mắt đầu tiên khi, liền đồng thời xứng sờ ở nơi đó. quá giống. Thật sự rất giống nhà bọn họ tề nham. Đứa nhỏ này diện mạo sống thoát thoát chính là bọn họ ra tề nham phiên bản A. Khó trách lúc trước tiểu tề vũ ở nhìn đến tiểu kiêu kiêu thời điểm, có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu kiêu kiêu cùng tề nham giống nhau tới. Nếu không phải tiểu tề vũ nhận ra tới, chỉ sợ bọn họ ra cái này tiểu bà bối, lúc này còn lưu lạc bên ngoài đâu. Tề lao ra tử cùng vương vệ hồng sửng suốt qua đi, liền song song kích động mà vọt qua đi. Lúc này, bành A-Z cũng thấy được tề lao ra tử cùng vương vệ hồng. Nghĩ đến nhà nàng lão nhân đối tề lao đầu suy đoán, bành Thu Lan không cấm lớn tiếng cười nói, ai ra, lao tề, vệ hồng, các ngươi thật đúng là tơi à, tới thật đúng là rất nhanh à. Bành Thu Lan nói xong. Lập tức quay đầu chiều trong phòng lớn tiếng kêu, lao triệu, lao triệu, ngươi mau ra đây à, mau nhìn xem ai tới. Tề lao gia tử vừa thấy đến thông minh đáng yêu chắc trai khi, kia trong lòng khí liền tiêu. Hắn đột nhiên có chút cảm kích khởi cho hắn mật báo triệu khánh quốc tới, đối bành thu lan nói chuyện ngự khí tự nhiên cũng hảo rất nhiều, mang theo nói giỡn mà nói, quay đầu lại ta nhưng đến hảo hảo cảm tạ cảm tạ nhà ngươi lao triệu đâu, nếu không phải hắn, ta cũng không biết nhà ta chắc trai đều sinh ra. Vương vệ hồng nhìn gần nhất bị dưỡng ra thịt bạch bạch nộn nộn tiểu kiêu kiêu, thật sự đại ái, tiến lên liền muốn ôm tiểu kiêu kiêu, bành gì, đứa nhỏ này chính là tiểu kiêu kiêu đi. Phần 47 Bành thu lan cười gật gật đầu, Đúng vậy đây là tiểu kiêu kiêu, đứa nhỏ này à, nhưng thông minh, vừa rồi vừa nghe đến ô tô tiếng vang, hắn liền tưởng hắn 33 đã trở lại, liền trực tiếp vẩn ra, vừa thấy đến không phải hắn ba, ngươi nhìn xem, tiểu gia hỏa này liền không cao hứng. Bành thu lan lại hống tiểu kiêu kiêu Đối tiểu gia hỏa giới thiệu tề lao gia tử, tiểu kiêu kiêu, vị này chính là ngươi thái gia gia, ngoan ngoãn, mau kêu thái gia gia. Tiểu kiêu kiêu chấp đen lung liếng mắt to, mang theo tỏ mỏ mà nhìn tề lao gia tử. Tề lao gia tử sợ chính mình luôn luôn uy nghiêm khuôn mặt sẽ làm sợ tiểu kiêu kiêu, hắn còn cố tình phóng nhu chính mình trên mặt biểu tình, còn nết miệng lộ ra một cái tươi cười. Tiểu kiêu kiêu nhìn đến tề lao gia tử nết miệng cười, hắn cũng liệt cái miệng nhỏ nở nụ cười, rốt cuộc khai tiểu kim khẩu. Tiều kiều ngọt ngào mà hô một tiếng, thái ra ra. Tề lao ra tử bị hắn này một tiếng thái ra ra cấp kêu đến nháy mắt mềm tâm, chỉ cảm thấy chính mình trong đầu như là có cái gì tạc mở ra, toàn bộ hốc mắt đều nhịt lên, kích động mà liên thanh đáp, ai, ta bé ngoan, tới tới tới, mau cấp thái ra ra ôm một cái. tiểu kiêu kiêu cũng không sợ sinh, nhìn đến tề lao ra tử chiều hắn mở ra tay, hắn liền chiều tề lao ra tử nhào tới, lại kiều kiều mà cười hô một tiếng, thái ra ra, hì hì hì Kia cười đến mi mắt cong cong đáng yêu manh dạng, nháy mắt lại manh phiên tề lao ra tử cùng Vương vệ Hồng tâm. Vương vệ Hồng cũng nhìn không được tiến lên đậu tiểu Kiêu Kiêu, "Tiểu Kiêu Kiêu, ta là nãi nãi, mau kêu nãi nãi, nãi nãi nơi này có đường đường Nga, kêu nãi nãi liền có đường đường ăn." Vương vệ Hồng nói xong, liền từ nàng bao bao móc ra một sự chuẩn bị tốt trái cây đường, đặt ở tiểu Kiêu Kiêu trước mặt hoàng nhà hoảng tử hoặc hắn. Tiểu Kiêu Kiêu nhìn thoáng qua trái cây đường, ánh mắt sáng lên, nhưng không có lập tức kêu nãi nãi. Hắn nghiêm túc mà nhìn nhìn vương vệ hồng lúc sau, cảm giác được vương vệ hồng trên người phát ra thiện ý, hắn lúc này mới chậm rãi hô một tiếng, nãi nãi. Vương vệ hồng cao hứng mà lên tiếng, liền đem trái cây đường nhét vào tiểu kiêu kiêu trên tay, lại đối tề lao ra tử nói, ba, ngài mệt mỏi đi. Vẫn là để cho ta tới ôm tiểu kiêu kiêu đi. Tề lao ra tử nghiêng người nẻ qua nàng rỗi lại đây tay, trừng mắt nàng hừ nói, mệt cái gì mệt, ta hiện tại nhìn đến ta đại chắc chai, nhưng tinh thần đâu. Vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng mà nhìn bọn họ giao lưu Vân Kiến Quốc, lúc này trong lòng tựa như cuồng phong cuốn sóng lớn giống nhau mà quay cuồng không thôi. Hắn thật sự chưa từng nghĩ tới, Vân chân chân sinh hạ đứa nhỏ này, thế nhưng sẽ là hiển hách thế gia tể gia hải tử. Nàng lúc trước kiên trì muốn sinh hạ tiểu kiêu kiêu, có phải hay không đã sớm biết hải tử phụ thân là tể gia người. Vân Kiến Quốc trong lòng nổi lên hoài nghi, này rốt cuộc là Vân chân chân vật khí. Vẫn là nàng tính kế. Nếu là người trước, Vậy chứng minh Vân Chân Chân là có đại phúc người. Nếu là người sau, vậy chứng minh, Vân Chân Chân nàng thật sự thực không đơn giản. Nhưng lấy Vân Kiến Quốc bọn họ người một nhà đối Vân Chân Chân hiểu biết tới xem, Vân Kiến Quốc vẫn là có khuynh hướng người trước, hắn cảm giác Vân Chân Chân hẳn là không biết Tề Nham thân phận thật sự. Nếu Vân Chân Chân sáng sớm liền biết Tề Nham kia hiển hách thân phận, nàng liền sẽ không một người đơn độc sinh hạ tiểu Kiêu Kiêu, đối mặt nhiều người như vậy chỉ trích cùng ỗ nhục, nàng cũng không đi tìm Tề Nham. Vân Kiến Quốc còn nghe nói Lúc này đây tiểu kiêu kiêu thân thế cho hấp thụ ánh sáng, vẫn là tiểu tề vũ cấp nhận ra tới, căn bản là không phải vân chân chân chính mình cấp phơi ra tới. Hơn nữa, hắn còn nghe nói, ở tiểu kiêu kiêu thân thế bị phơi ra tới lúc sau, thế nham liền hướng vân chân chân cầu hôn, nàng lại còn không muốn lập tức gả. Vân kiến quốc thật là có điểm không hiểu vân chân chân mạch não người bình thường gặp gỡ như vậy rất tốt sự, không phải hẳn là lập tức gả tiến hào môn đi hưởng phúc sau. Nàng như thế nào liền cùng người khác không giống nhau đâu. Hiện tại tề lao ra tử bọn họ tới, không biết kế tiếp vân chân chân lại sẽ như thế nào ứng đối bọn họ. Nàng con sẽ kiên trì không gà sao? Nếu nàng lựa chọn gà vào tề ra, kia thật đúng là cá nhảy long môn, nháy mắt xoay người. Vân kiến quốc không cấm có chút hâm mộ vân Trần chân hảo vật khí, người khác tha thiết ước mơ nhưng lại cầu mà không được người cùng gả vào hào môn cơ hội, nàng liền như vậy dễ như trở bàn tay mà được đến. chương 61 gà hay không? Nguyên bản đang ở trong phòng ngủ trưa triệu khánh quốc. Ở nghe được thê tử kêu gọi khi, hắn liền lập tức ra tới, ai tới? Đường hắn nhìn đến vị kia chính ôm chính mình ngoan chắt trai ở nơi đó mừng rỡ cười mị mắt tề đại dung khi, tức khắc cười to ra tiếng, ta nói lao chung, ngươi này động tác cũng quá nhanh đi. Ta hôm qua mới cho ngươi gọi điện thoại, ngươi hôm nay liền bay qua tới. Ngươi thật đúng là lợi hại à? Tề lao ra tử trừng mắt nhìn chính mình vị này lao hưu liếc mắt một cái, ha hả cười lạnh hai tiếng, tiểu khánh tử. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi này lao tiểu tử ở đánh cái quỷ gì chú ý, hừ, ngươi không phải muốn nhìn ta náo nhiệt sao, còn sớm đâu. Triệu Khánh Quốc không có ở tề đại dũng trên mặt nhìn đến tức muốn hộp máu biểu tình, thật là có điểm ngoài ý muốn, lại nghe được hắn lời này, tức khác vẻ mặt không phục mà nói, ta nói lao chung, ngươi nói gì vậy? Đem ta một mảnh hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú đúng không? Ngươi cũng không nghĩ, nếu không phải ta cho ngươi mật báo, ngươi hiện tại có thể như vậy mỹ tư tư mà ôm chắc trai nhà sao? Tề lao gia tử vừa nghe, cho hắn một cái xem thưởng nhìn ngươi kia một bộ lãnh công thảo thưởng dạng, được, được, chờ trở, trở về ta thưởng ngươi hai bình đặc cung rượu ngon, coi như là cho ngươi tạ lễ, được rồi đi. Triệu Khánh Quốc biểu môi, mang nói, quỷ hẹp hỏi, mới hai bình như thế nào đủ? Thế nào cũng đến cho ta 10 bình 8 bình mới đủ ý tư à? Tề lao gia tử nhưng không ăn hắn này một bộ, thừ một tiếng, không cần đánh đổ. Triệu Khánh Quốc chạy nhanh nói, muốn muốn muốn, ai nói ta không cần, hai bình cũng hảo không chuẩn lại chướng Tề lao gia tử thấy vương vệ hồng mắt trông mong mà nhìn tiểu kiêu kiêu, liền chờ ôm hắn, liền đem tiểu kiêu kiêu cho nàng ôm, hắn tác lôi kéo triệu Khánh Quốc, đi, bồi lao ca trò chuyện đi. Triệu Khánh Quốc lãnh tề lao gia tử vào bọn họ ngủ cái kia phòng, đóng cửa phòng, hai người lấy vân chân chân vì trung tâm điểm, quay chung quanh nàng liêu nổi lên gần nhất phát sinh sự tới. Tề lao gia tử biết triệu Khánh Quốc tới thâm châu sự, nhưng lại không biết hắn vì cái gì mà đến. Lúc này nghe triệu Khánh Quốc vừa nói, Vân chân chân cha mẹ thế nhưng là bởi vì kỳ ra kỳ như phong chịu khổ tới rồi họa sát thân, không cấm ở trong lòng âm thầm đau lòng khởi vân chân chân tới. Khó trách đứa nhỏ này biến hóa sẽ lớn như vậy, trải qua quá như vậy thảm tuyệt gia đình cái biến, nếu là nàng còn không có một chút biến hóa, kia mới có thể làm người cảm giác nàng máu lạnh cùng kỳ quái. Tề lao gia tử lại hỏi một chút lao hưu, ngươi cảm thấy vân chân chân đứa nhỏ này thế nào? Triệu Khánh Quốc liền tưởng đều không cần tưởng, liền trực tiếp trả lời nói, chân chân nha đầu này à? Làm việc đại khí, trưởng nghĩa, ngươi nhìn nhìn lại trong nhà nàng, đều như vậy khó khăn, lại còn nhận nuôi nhiều như vậy tàn tật hải tử, cha mẹ nàng phi thường thuần thiện, mà cái này nha đầu, ở nàng cha mẹ đi rồi lúc sau, cũng dứt khoát tiếp được dưỡng dục này đó hải tử gánh nặng, phi thường có đảm đương, có tình yêu. con có, chân chân nha đầu tay nghề phi thường hảo, người còn lớn lên thuận mắt đẹp, lao chung, nói thật à, liền bỏ qua một bên ra thế đơn luận cưới vợ cưới hiền điểm này tới nói. Nhà ngươi tể nham nếu có thể cưới đến chân chân nha đầu, cũng thật chính là đi rồi đại vật lạc. Tể lao gia tử có chút ngoài ý muốn nhìn triệu Khánh Quốc, kinh ngạc mà nói, tiểu Khánh tử, ngươi lúc này mới tới không bao lâu à, liền đối cái này nha đầu có như vậy cao đánh giá. Nha đầu này thực sự có ngươi nói tốt như vậy. Triệu Khánh Quốc vẻ mặt nghiêm túc mà chiều hắn gật gật đầu, nha đầu này còn liền thực sự có tốt như vậy, nhà ngươi tể nham có thể cưới được nàng, nên cười trộm, bất quá. Nhìn đến Triệu Khánh Quốc vẻ mặt út út mở mở biểu tình, tề lao ra tử lại trứng mắt, bất quá cái gì? Ngươi lão tiểu tử chạy nhanh nói à. Triệu Khánh Quốc cười hắc hắc, mặt già thượng mang theo một tia vui sướng khi người gặp hòa nói, theo ta được biết, nhà ngươi tề nhằm đã hướng chân chân nha đầu cầu quá không ít lần hôn, cũng thật thật nha đầu chính là không đáp ứng, ha ha ha, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy không dám tin tưởng. Tề lao gia tử nghe được vân chân chân cự gả giờ khác này, sắc thật cảm giác được không dám tin tưởng. Hắn cùng phía trước vân kiến quốc suy nghĩ giống nhau, phải nói, là đại bộ phận người đều sẽ như vậy tưởng, ngươi vân chân chân một cái phổ phổ thông thông nông gia nữ, bị một cái xuất thân như thế hiền hoách, cá nhân lại ưu tú chắc tuyệt thế ra chất lượng tốt nam cầu hôn, ngươi thế nhưng còn tự cao tự đại cự gà. Ai cho ngươi lớn như vậy dũng khí? Tề lao ra tử nhữ mày nhẹ hỏi, nàng nên không phải là lạt mềm buộc chặt đi. Triệu Khánh Quốc ha hả cười, chờ ngươi nhìn thấy cái này nha đầu, ngươi liền sẽ biết, suy nghĩ của ngươi có bao nhiêu mà buồn cười Nhân gia thật đúng là không phải lạt mềm bột chặt, nhân gia này tự tin nhưng đủ đâu, nàng trực tiếp đối với ngươi gia tôn nhi nói, sợ người khác nói nàng trèo cao nhà các ngươi, không làm ra một phen sự nghiệp tới, sẽ không gả cho ngươi bảo bối tôn tử, nhìn một cái, nha đầu này có cốt khí đi. Nhân gia thật đúng là không để bộ ngươi kia cao quý môn đình đâu. Tề lao gia tử bị triệu Khánh Quốc như vậy vừa nói, đảo thật đối vân chân chân nổi lên tò mò cùng hứng thú. Hắn cùng triệu Khánh Quốc từ tuổi trẻ đến bây giờ, làm vài thập niên huynh đệ. Đối triệu Khánh Quốc làm người còn là phi thường hiểu biết, đừng nhìn hắn người này giống cái Lao Ngoan Đồng giống nhau mà thường xuyên không đàng hoàng, nhưng có thể làm hắn như vậy khen không giúp miệng người, thật đúng là chính là ít có. Cái này Vân chân chân thế nhưng có thể như vậy đến triệu Khánh Quốc thưởng thức, vậy khẳng định có nàng ưu điểm. Tề Lao Gia Tử muốn gặp Vân chân chân ý niệm, liền càng bức thiết. Lúc này, bị Tề Lao Gia Tử nhớ thương Vân chân chân đang ở nàng còn ở trang hoàng tân cửa tiệm, phỏng vấn tiến đến nhận lời mời đầu bếp nhóm. phía trước Nàng chỉ làm tề nham giúp nàng tìm 6 cái nữ tính, tới đảm nhiệm cửa hàng trưởng thu bạc, người phục vụ, rửa chén công chức vị. Những người này hiện tại đều đúng chỗ, thả trải qua ngày hôm qua một ngày cùng hôm nay huấn luyện, hẳn là có thể thượng cương nhậm trước. Hiện tại còn thiếu trong phòng bếp đầu bếp cùng tiểu công. Chiêu đầu bếp cùng tiểu công quảng cáo, nàng hôm nay sáng sớm biết tay vài phần, một phần dán ở trang hoàng cửa tiệm, mặt khác mấy phần, nàng khiến cho vệ thanh hoa các nàng dán tới rồi dòng người so nhiều địa phương đi. Viết rõ chiều nay tam điểm tới phỏng vấn. Vân Chân Chân không nghĩ tới, chiều này công quảng cáo dán sau khi ra ngoài, hưởng ứng lại là như vậy đại. Có lẽ là bởi vì Vân Chân Chân cấp ra đãi ngộ quá hấp dẫn người, tới rồi buổi chiều 3 giờ thời điểm, nàng cửa tiệm thế nhưng lục tục mà tới mấy chục hào nam nhân, còn có hai vị là 3-40 tuổi trung niên a gi. Vân Chân Chân nhìn nhiều như vậy nam nữ chiều phía chính mình tới tới, một đám đều ánh mắt sáng ngời mà nhìn chính mình, tựa hồ đều ở nơi đó kêu tuyển ta đi. Tuyển ta đi, nàng cũng cảm giác có chút đau đầu. Vân chân chân làm các hướng tiền ra tới duy trì một chút trật tự, làm cho bọn họ đều xếp thành hàng, 10 cái một đám mà tiến vào phỏng vấn khảo hạch. Cửa thứ nhất, trước khảo đầu bếp đau công. Cửa thứ hai, phẩm vị. Nàng đã ở nông trường hệ thống gia công phường, dùng thường dùng nguyên liệu nấu ăn, gia công ra mấy chục phân củ cải viên cùng giao trộn tam thi, lại làm này đó phỏng vấn đầu bếp người tới nhấm nháp này đó đồ ăn, lại viết ra này đó đồ ăn bên trong có bao nhiêu loại nguyên vật liệu. Cửa thứ ba xào rau thực tiễn nếu này tam quan đều có thể qua người vân chân chân tự nhiên sẽ trực tiếp trúng tuyển mặt khác yếu tú tuyển thủ có thể lưu làm dự phòng về sau nàng nếu là khai chi nhánh lại đem bọn họ cấp chiêu tiến vào cũng đừng nói vân chân chân chỉ là một cái tiểu điếm chiêu cái đầu bếp yêu cầu liền như vậy cao vân chân chân chính là muốn làm to làm lớn cái này nàymị thực sự nghiệp nếu ngay từ đầu liền yêu cầu thấp thấp tùy tiện chiêu cái tay nghề không tốt đầu bếp kia nàng nàngmị thực cửa hàng còn như thế nào nổi danh Lại sao có thể sẽ có đại phát triển? Sao có thể lưu được khách hàng? Nhất quan trọng một chút là, vân chân chân cấp đầu bếp khai giá tiền công rất cao, cao hơn này một năm thâm châu công nhân viên chức bình quân lương tháng 82 khối tiêu chuẩn, thời gian thử việc nàng liền cấp ra 100 khối một tháng giá tiền công, hơn nữa còn viết rõ, sinh ý hảo sẽ có khắc tiền thưởng. Muốn tìm công tắc người, giá tiền công tự nhiên là đệ nhất suy xét. Vân chân chân cấp ra như vậy cao giá tiền công, liền tính khảo hạch nghiêm một chút, Bọn họ cũng hoàn toàn không có ý kiến, cũng chỉ sợ chính mình thi không đầu, sai mất tốt như vậy một cái cơ hội. Ấn bao danh biểu tới tính, cuối cùng muốn khảo hạch đầu bếp nam nữ có 38 cái, bao gồm kia hai vị hơn 30 nữ tính, khảo hạch tiểu công nam nhân cũng có 20 người. Đầu bếp Tử Vân Chân chân tự mình khảo hạch, tiểu công bên này, Vân Chân Chân làm vệ thanh hoa cái này chuẩn cửa hàng trưởng phụ trách. Còn đừng nói, có chút người thật là nhìn này đãi ngộ hảo, liền nghĩ đến đục nước béo cỏ. Phần 48 Ở đao công cửa thứ nhất này, liền trực tiếp xoát hạ 12 cái liền đao đều nắm không tốt nam nhân. Ở phẩm vị cửa thứ hai, Vân Chân Chân lại ấn chọn ưu tú chúng tuyển nguyên tắc, xoát hạ 19 cái. Cuối cùng tiến vào cửa thứ ba xảo dao thực tiến người, cũng chỉ dư lại 7 cá nhân. Lâm Vân Chân Chân ngoại ý muốn chính là, kia hai vị nữ tính thế nhưng vẫn luôn sắm tới rồi cửa thứ ba, hơn nữa, các nàng biểu hiện còn phi thường lưu dị. Chờ đến cửa thứ ba xảo dao xong, Vân chân Trân trực tiếp đánh nhịp muốn hai vị này hơn 30 nữ tính đầu bếp. Các nàng một cái kêu phương hoa, một cái kêu phương viên. Phương hoa cùng phương viên nghe được Vân chân chân tuyên bố các nàng bị chọn chúng tin tức tốt khi, hai chị em ôm nhau, khỉ cực mà khóc. Mà mặt khác là tuyển 5 vị nam tính đầu bếp sư, trên mặt liền có mất mát, phiền muộn cùng không cam lòng biểu tình. Trong đó một vị thân hình cao lớn, tên là Lư Hoán Minh đầu bếp sư, cảm giác chính mình thua đặc biệt không phục. Hán tính cách cũng là thuộc về sang sảng trắng gia hình Trong lòng có không cam lòng, cũng có không chịu thua, thậm chí tưởng không phải Vân Chân Chân ở chiều công thời điểm đặc biệt thiên hướng nữ tính, hắn liền trực tiếp đối Vân Chân Chân nói: Vân lão bản, ta không chịu thua, có thể hay không lại làm ta cùng hai vị này xuất sắc giả so một lần?" Vân Chân Chân không có trực tiếp hồi hắn, mà là nhìn về phía phương Hoa cùng Phương Viên, cười hỏi các nàng: "Hiện tại lữ sư phó hướng các ngươi hai chỉ em thiêu chiến, các ngươi có thể ứng chiến, cũng có thể không ứng chiến, ta tin tưởng chính mình ánh mắt, cũng tôn trọng các ngươi lựa chọn." Phương Hoa cùng phương viên hai chị em lẫn nhau coi liếc mắt một cái, cùng kêu lên đáp, vân lão bản, chúng ta tiếp thu lưu sư phó khiêu chiến. Vân chân chân tán thưởng mà nhìn phương hoa cùng phương viên hai chị em liếc mắt một cái, lại đối lưu hoán minh nói, lư sư phó, nếu phương hoa cùng phương viên chịu tiếp thu ngươi khiêu chiến, kêu hảo, chúng ta liền dựa theo phẩm vị kia một quan rau trộn tam ti tới làm khảo hạch món ăn, ta cung cấp nguyên vật liệu cùng gia vị liêu, từ các ngươi ba người hiện trường làm ra món này tới, lại từ chúng ta đại gia nhóm nháp nhìn xem các người rốt cuộc ai tay nghề càng tốt hơn. Người cảm thấy thế nào? Lưu hoán minh bản thân chính là tứ xuyên bên kia người, làm rau trộn chính là hắn một đại tuyệt sống. Nghe được Vân chân chân như vậy vừa nói, hắn trong lòng mừng thầm, phi thường có tự tin mà trả lời, có thể, ta không ý kiến. Vân chân chân lại hỏi Phương Hoa cùng phương viên, hai người các người đâu? Có ý kiến sao? Phương Hoa cùng phương viên đồng thời lắc đầu, chúng ta cũng không ý kiến. chương 62 tức phụ, người có sợ không? Vân Chân Chân vỗ tay một cái trưởng, nhìn bọn họ cười nói, "Hảo, nếu các ngươi đều không có ý kiến, vậy lại so một hồi." Vân Chân Chân thực mau cho bọn hắn chuẩn bị tốt nguyên vật liệu, làm cho bọn họ ở hiện trường bắt đầu chế tác này nói rau trộn, rau trộn Tam Ti. Thích ăn rau trộn Dương người, tin tưởng đại bộ phận người hẳn là đều có ăn qua rau trộn Tam Ti. Rau trộn Tam Ti nguyên bản là một đạo lấy rong biển Ti, tốt xanh Ti, tốt đỏ Ti làm chủ yếu nguyên liệu nấu ăn rau trộn, nhưng sau lại lại phát triển ra đủ loại Tam Ti. Lấy rong biển ti, hoặc là thanh dưa ti, phép, củ cải đỏ ti làm ra này tam ti, cũng thực chịu đại chúng yêu thích. Củ cải đỏ giòn ngọn, phép sáng hoạt, rong biển ngay kính, lại xứng với kia ma, cay, tiên, hương khẩu vị nặng, ăn lên thật sự phi thường cay sảng, phi thường đã quyển, vân chân chân liền vẫn luôn thực thích ăn này nói rau trộn. Cho nên, lúc này đây dùng để khảo hạch rau trộn tam ti, cũng này đây rong biển ti, phép, củ cải đỏ ti này tam ti vì nguyên vật liệu tới làm. Phụ trợ phối liệu cũng đều chuẩn bị tốt, liền xem bọn họ này ba vị đầu bếp, ai tay nghề càng cao một bậc. Theo vân chân chân một tiếng bắt đầu, ba cái đầu bếp sư đôi tay liền nhanh chóng thúc đẩy lên. Ánh đao soàn soạt dưới, rong biển, củ cải đỏ bị nhanh chóng bị bọn họ ba cái cắt thành thi, sau đó, lại nhập nồi chắc thủ, vớt ra tới để giáo thủy phóng lạnh, cuối cùng hơn nữa phèn phóng dâng hưng, dù, dấm, tỏi nhuyên từ từ gia vị liêu, tốc độ quay đều đều, này một đạo dao trộn tam ti liền làm thành Ba người nấu ăn tốc độ đều không sai biệt lắm mau Vân chân chân nghiêm túc đánh giá bài ở bọn họ ba người trước mặt rau trộn Tam thi. Từ sắc cái này vẻ ngoài đi lên xem, là phương hoa làm tốt nhất, phối hợp đến đẹp nhất. Hương cùng vị, cái này muốn thử ăn một chút mới biết được. Vân chân chân đem mặt khác bốn cái nhận lời mời nam đầu bếp, còn có các hướng tiền, vệ thanh hoa, dư tiểu tuệ mấy cái kêu tới, cùng nàng cùng nhau, một người cắt ăn một chiếc đua ba cái đầu bếp chế tắc rau trộn Tam thi. Nhấm nháp qua đi. Thì ăn người dùng bút viết xuống chính mình cảm thấy ở sắc, hương, vị thượng làm được tốt nhất cái kia đầu bếp, lại tiến hành thống kê đầu phiếu, xem ai là cái kia đệ nhất danh. Cuối cùng trải qua thống kê, phương hoa làm được tốt nhất ăn, tiếp theo là lừ hoàn minh, cuối cùng là phương viên. Phương viên vừa nghe đến chính mình tại đây nói đồ ăn thượng thế nhưng bại bởi lừ hoàn minh, hai tròng mắt nháy mắt phiếm hồng. Vân chân chân lại mang theo cổ vũ đối nàng cười nói, phương viên sư phó, ngươi không cần lo lắng, ta đã nói rồi. Ta tin tưởng chính mình ánh mắt, liền tính ngươi tại đây nói đồ ăn thường thừa, thừa, nhưng ngươi cái khác phương diện vẫn như cũ là phi thường ưu tú, ngươi vẫn cứ là ta sở yêu cầu đầu bếp sư. Phương viên vừa nghe, nháy mắt cảm kích mà Triều Vân chân chân cúc một cung, nghẹn ngào nói, Vân Lão bản, cảm ơn ngài. Cảm ơn. Ta nhất định sẽ nỗ lực công tác, nhất định sẽ. Các nàng hai chị em, bởi vì tổ tiên vẫn luôn là khai lão chiêu bài tiệm cơm, kiếm lời không ít tiền, từ ra ra kia lời. Nhà bọn họ liền thành đại địa chủ, chủ chính là gạch xanh đại viên tử Các nàng khi còn nhỏ sinh hoạt, vẫn luôn là cẩm y liền ngọc thực, vô ưu vô lự Nhưng ai biết, mặt sau sẽ có kia 10 năm hôn loạn thời kỳ Bọn họ người một nhà đều bị đánh thành hắc ngũ loại, phần tử xấu Trong nhà bị sao, kinh doanh tiệm cơm bị đoạn Chờ trải qua qua kia một đoạn hắc gám vô biên nhật tử Tái kiến ánh dạng đông thời điểm, bọn họ người một nhà đã chết chết Thương thương, giữ lại người trở về thành, không có kinh doanh sự nghiệp, không có công tác Liền như vậy kéo dài hơi tàn mà tồn tại. Nguyên bản dấu đi tới đồ vật, đã sớm bắn hết, thân sinh cha mẹ cũng đã quy thiên, nhưng các nàng 2 tỷ muội trong nhà, còn thượng có cha mẹ chồng, huynh đệ tỷ muội phía dưới mỗi người đều sinh có 2, 3 cái, thậm chí 4 cái hài tử, mỗi há mồm đều đang chờ ăn cơm, tuy nói là ở trong thành, lại quá đến so dân quê còn muốn khổ. Các nàng hai chị em cũng là thật sự không có cách nào, lúc này mới làm lại nghề cũ, muốn rửa vào tổ tông chuyển xuống nấu cơm tay nghề nghĩ ra được tìm một phần đầu bếp công tác. Nhưng hiện tại mãn thành đều là tìm công tác người, thích hợp công tác nào có như vậy hảo tìm. Các nàng hai chị em tìm tới tìm lui, tìm vài thiên, cũng chưa tìm được công tác. Đương các nàng nhìn đến Vân Chân chân dán ra kia phân quảng cáo khi, cảm giác thật là ông trời chiếu cố các nàng, đem cơ hội đưa đến các nàng trước mặt tới. Các nàng thật sự là quá yêu cầu công tác này. Cho nên, ở khảo hạch thời điểm, các nàng huynh tận một thân bản lĩnh, cũng may mắn hai chị em cùng nhau thông qua khảo hạch. Lập tức liền có thể chuẩn bị đi làm, trong nhà nhiều người như vậy, cũng rốt cuộc có một ngụm cơm ăn. Lại không nghĩ rằng, nay nửa đường lại sát ra lư hoán minh cái này ngoài y mớn. Ở phương viên cho rằng chính mình phải bị xoát đi xuống, lại cảm giác được tuyệt vọng thời điểm, Vân chân chân này một phen ấm áp nhân tâm nói, lại ở nháy mắt cứu vứt nàng. Giờ này khắc này, phương viên thật sự không cách nào hình dung chính mình đối Vân chân chân vô hạn cảm kích. Nàng xem Vân chân chân ánh mắt, giống như là đang xem quan âm bồ tắt giống nhau, tràn ngập thành kính Cảm kích cùng sùng kính. Mà Lư Hoán Minh ở nghe được Vân chân chân như vậy vừa nói lúc sau, kia vừa mới thắng phương viên cao hứng lên tâm tình, lại ở nháy mắt trầm đi xuống. Hắn nhìn Vân chân Trân, Trân, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Vân chân chân biết Lư Hoán Minh muốn nói cái gì, nàng chiều hắn vây vây tay, ý bảo hắn đừng có gấp, sau đó mới chầm dãi nói, Lư Sư Phó làm rau trộn tay nghề cũng là nhất tuyệt, như vậy đi, Lư Sư Phó, người đến lúc đó cũng cùng nhau tới đi làm. Về sau ngươi liền chuyên môn phụ trách làm chúng ta trong tiệm giao trộn, có thể chứ? Lư hoán minh đại hỷ, liên tục gật đầu, có thể có thể, đương nhiên có thể, Vân lão bản, không phải ta khoét hoang, ta làm giao trộn sở chứng nhất. Vân chân chân cười nhìn bọn họ, đối bọn họ nói, vậy các ngươi đi về trước đi. Ba ngày sau lại đây đi làm. Vân chân chân đã âm thầm làm hệ thống cho bọn hắn kiểm tra rồi một lần thân thể, xác nhận bọn họ đều thân thể khỏe mạnh, không có bệnh tật, mới làm cho bọn họ tới đi làm. Tuy rằng hiện tại tương quan đơn vị không có nghiêm khắc yêu cầu làm thực phẩm sĩ nghiệp nhất định phải khỏe mạnh chứng, nhưng vì đại chúng khỏe mạnh suy nghĩ, thân có bệnh tật công nhân, Vân Chân Chân là tuyệt đối không dám muốn. Lư Hoành Minh, Phương Hoa cùng Phương Viên này ba cái đầu bếp sư đi rồi lúc sau, còn lại kia bốn cái phỏng vấn đầu bếp sư không quá người, một đám đều mãn mang cầu xin mà nhìn Vân Chân Chân. Vân Chân Chân ôn hòa mà đối bọn họ cười cười, mang theo xin lỗi mà đối bọn họ nói, các ngươi vài vị sư phó kỳ thật đều là không tội. Nhưng thật sự thực xin lỗi, ta cái này trong tiệm chỉ cần nhị ba cái sư phó là đủ rồi, nếu về sau ta còn cần khai cửa hàng nói, ta lại liên hệ các ngươi, hôm nay thật sự xin lỗi. Bốn cái phỏng vấn giả hai mặt nhìn nhau, muốn chạy lại không bỏ được, thật sự hảo hy vọng Vân Chân Chân có thể thay đổi chủ ý, lưu lại bọn họ. Trong đó một cái phỏng vấn giả thử thăm dò hỏi Vân Chân Chân, "Vân lão bản, ngài nơi này không phải còn muốn chiêu tiểu công sao? Ta cũng có thể trước làm tiểu công." Những người khác vừa nghe đến hắn nói như vậy, Cũng một đám đều sôi nổi ra tiếng tỏ vẻ. Vân lão bản, ta cũng có thể trước làm tiểu công. Vân lão bản, ta cũng có thể. Ta cũng có thể. Vân chân chân nhìn về phía vệ thanh hoa bên kia. Vệ thanh hoa lập tức trả lời. Lão bản, ta bên này tiểu công đã chọn hảo hai cái. Ngài lại nhìn một cái. Bọn họ được chưa? Vân chân chân gật gật đầu. Người kêu bọn họ lại đây đi. Vệ thanh hoa lên tiếng đúng vậy. Liền chạy nhanh đem kia hai cái tiểu công cấp hô lại đây. Vệ thanh hoa chọn thượng này hai cái tiểu công Đều là 20 mươi tả hữu tiểu tử, tuy rằng ăn mặc có chút cũ, nhưng trên người phi thường sạch sẽ, thu thập thật sự chỉnh tề, người cũng có vẻ tinh thần phân chấn, nhìn khiến cho người có một loại cảm giác, bọn họ một thân là kính, là có khả năng thể lực sống Nam tử. Vân chân chân lại làm hệ thống kiểm tra rồi một chút bọn họ thân thể, phát hiện thân thể khỏe mạnh lúc sau, liền trực tiếp đánh nhịp muốn hạ bọn họ, làm cho bọn họ cũng ba ngày sau lại đây đi làm. Hai cái đại nam hài nhận lời mời thành công, cũng cao hứng đến nét miệng cười không ngừng. Hướng tới vân chân chân cùng vệ thanh hoa không ngừng nói cảm ơn nhìn đến bọn họ đi rồi lúc sau vân chân chân không thể không lại đối kia bốn vị nhận lời mời đầu bếp người ta nói xin lỗi thật sự rất xin lỗi người này đã chiêu đầy chờ lần sau ta này trong tiệm muốn lại nhận người thời điểm nhất định ưu tiên chúng tuyển các vị được không vân chân chân cái này làm lão bản đều làm được cái này phân thượng bọn họ này đó ứng viên nếu là lại dây dưa đi xuống liền có vẻ có chút càng quái bọn họ lại bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể hướng vân chân chân nói một tiếng, tai kiến. Nhìn bọn họ cô đơn bất đắc dĩ bóng dáng, vân chân chân cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, thương mà không giúp gì được. Nàng hiện tại năng lực hữu hạn chỉ có thể cố dùng nhiều người như vậy, liền tính lại tưởng băng nhân, cũng không có cách nào. Nàng chỉ có thể từng bước một tới, hy vọng nàng sinh ý có thể càng làm càng tốt, càng làm càng lớn, sau đó mới có thể trợ giúp càng ngày càng nhiều người vào nghề. Chờ đến vội xong thời điểm, Vân Chân Chân phát hiện đã là buổi chiều 5 giờ rưỡi. Nàng đang nghĩ ngợi tới Tề Nham như thế nào còn không có trở về, liền nghe được Tề Nham kia xe dịp tiếng vang. Nàng ngước mắt nhìn về phía cửa hàng ngoài cửa, quả nhiên thấy được Tề Nham xe dịp chính ngừng lại. Vân Chân Chân cười đón đi ra ngoài, "Nham ca, đã trở lại." Các hướng tiền bọn họ cũng một đám cùng Tề Nham chào hỏi, "Lão đại, ngài đã trở lại." Tề Nham chiều bọn họ phất phắt tay, xem như chào hỏi, lúc này mới chiều Vân Chân Chân đến gần, ôn nhu hỏi: Vội xong rồi sao? Vân chân chân cười gật đầu đáp Vội xong rồi, chúng ta chuẩn bị về nhà đi. Kiêu kiêu ngày này cũng chưa nhìn thấy ta, chỉ sợ muốn khóc. Tế nham thực thích nghe nàng nói về nhà này hai chữ, lại nghĩ đến hai người bọn họ hài tử. Xem nàng đáy mắt cũng liền càng thêm có vẻ ôn nu. Ân, về nhà, đi. Vân chân chân cùng vệ thanh hoa cùng cắt hướng tiền nói một tiếng, lấy thượng chính mình trang thức ăn những cái đó ra hỏa phóng lên xe sau sường, liền ngồi lên tế nham xe dịp, hướng tới ra phương hướng. Bay nhanh mà đi. Chờ bọn họ về đến nhà thời điểm, đã là buổi tối 6 giờ rưỡi. Trong viện đèn đuốc sáng trưng, thường thường ở bốn phía tuần tra cảnh vệ viên Tạ Tiên Dũng, vừa nghe đến xe dịp động cơ thanh, liền lập tức ra tới cổng lớn xem tình huống. Phần 49. Chờ nhìn đến là Tề Nham xe chuyên dùng khi, Tạ Tiên Dũng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chiều trước xuống xe Tề Nham cung kính mà kính một cái cúi lễ, Tề phó đoàn trưởng hảo. Tề Nham ở nhìn đến Tạ Tiên Dũng thời điểm, nháy mắt sửng sốt một chút. Nhưng hắn thực mau hoàn hồn, chiều Tạ Tiên Dũng trở về một cái quôn lễ, sau đó nhỏ giọng hỏi hắn, lao ra tử tới?" Tạ Tiên Dũng khẳng định gật gật đầu, hướng bên trong ý bảo một chút, ý tứ là lao ra tử liền ở bên trong. Tế Nham nhìn đến Vân Chân Chân cũng xuống xe, chạy nhanh đến gần bên người nàng, nói khẽ với nàng nói, lao ra tử nhà ta tới, vị này chính là hắn cảnh vệ viên Tạ Tiên Dũng." Vân Chân Chân chiều Tạ Tiên Dũng hơi hơi mỉm cười, nói một tiếng, "Ngài hảo." Tạ Tiên Dũng cũng triều Vân Chân Chân đáp lễ lại. Ngài hảo. Thế Nham lại thấp giọng hỏi Vân Chân Chân, tức phụ, ngươi có sợ không?" Vân Chân Chân lắc lắc đầu, nhấp miệng cười khẽ, "Không sợ." Nhìn đến Tề Nham vẻ mặt hoài nghi bộ dáng, Vân Chân Chân lại cười bổ sung một câu, "Vô dục tắc cương, minh bạch ý tứ này sao?" Tề Nham nháy mắt hiểu rõ, nhưng trong lòng lại cảm giác có chút buồn bực. Chẳng lẽ nàng đối hắn liền thật sự không có một chút muốn thân cận khát vọng? Không có một chút muốn một nhà ba người người đoàn viên, ở bên nhau sinh hoạt ý niệm. Cho nên Nàng mới có thể đại thứ thứ mà nói ra vô dục tắc cương nói tới. Hắn như thế nào liền cảm giác lời này nghe xong liền như vậy khó chịu. Vân chân chân nhìn đến tề nham khuôn mặt tuấn tú thượng kia rồi dám khó chịu biểu tình, liền biết hắn nghĩ sai rồi. Nàng ở trong lòng hơi hơi than nhẹ, lại kiên nhẫn mà đối hắn giải thích nói, Nham ca, ta ý tứ là, ta đối với các ngươi già không có sở cầu, liền tính ta muốn gả cho ngươi, cũng không phải gả cho ra thế của ngươi, mà là nhìn chúng ngươi người này, ta mới có thể gả cho ngươi. Cho nên, ở đối mặt người nhà của ngươi khi, ta mới có thể làm được vô dục tắc cương, không cần cảm thấy ta xuất thân nghèo khó liền kém một bậc, càng không cần sợ hãi đối mặt bọn họ, ngươi minh bạch ý tứ của ta sao. Thế nham nghe xong nàng giải thích, trong lòng nháy mắt nhẹ nhàng. Hắn trực tiếp chương tay ôm lấy nàng, thấp thấp nhẹ ngữ, tức phụ, mặc kệ lao ra tử bọn họ nói như thế nào, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta nói rồi câu nói kia, đời này, ta cưới định ngươi. Vân chân chân có thể rõ ràng mà cảm giác được hắn lời nói lộ ra thâm tình, kiên định cùng chấp nhất. Nàng trong lòng cảm động, cũng chương tay ôm ôm hắn, đáp lại hắn nói, ta minh bạch tâm ý của ngươi. Liên ở cái này ấm áp thời khắc, tề lao ra tử kia tiếng sấm dường như thanh âm ở bọn họ bên thai văng lên, cọ sát nửa ngày, như thế nào còn không tiến bảo. Có phải hay không muốn ta lão nhân ra tới thỉnh các ngươi a Tế nham cùng Vân chân chân sợ tới mức lập tức bung ra đối phương, lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Phát hiện hai người sắc mặt đều có chút tu quẫn, lại không cấm nhìn nhò cười. Tế nham dắt lấy tay nàng, làm như tưởng đem lực lượng của chính mình truyền lại cho nàng, đi thôi. Chúng ta liền xe xe nhà ta láo ra tử đi. Chương 63 tính toán khi nào gả. Vân chân chân kéo lại hắn, đồ vật còn ở trên xe không lấy đâu. Tế nham trầm giọng trả lời, chờ chúng ta sẽ xong rồi láo ra tử lại nói. Vân chân chân vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn hắn, chỉ có thể tùy ý hắn nắm tay nàng, hướng tới tự mình trong nhà đi vào. Vừa đi tiên sân, vân chân chân liền nhìn đến một cái thân hình tao lớn, khuôn mặt lạnh lùng lão nhân, chính lưng beo đôi tay, bản một trương nghiêm túc mặt, đối mặt đại môn đứng ở nơi đó. Lão nhân ra có một chương đường cong rõ ràng lộ ra cương nghị mặt chữ điển, một đôi lộ ra tinh quang mắt hổ, đang tản phát ra sắc bén hàn mang, thẳng tóc mà dừng ở nàng trên người. hắn bên cạnh, còn có một vị bảo dưỡng thích đáng, ăn mặc màu lam trang phục, hào phóng khéo leo trung niên nữ tử, trong lòng ngực chính ôm tiểu kiêu kiêu. Nang cung Tề lão gia tử nghiêm túc mặt vừa lúc tương phản, trên mặt ý cười doanh doanh, mãn nhãn thân thiết mà nhìn bọn họ. Tề Nham quay đầu đối Vân Chân Chân giới thiệu nói, vị kia chính là nhà của chúng ta lão gia tử, Tề đại dũng đồng chí, vị này chính là ta mẹ, Vương vệ hồng đồng chí. Một ngày không có nhìn thấy Tề Nham cùng Vân Chân Chân tiểu kiêu kiêu, lúc này cũng phát hiện hắn mong một ngày 33 cùng Mụ Mụ đã trở lại. Tiểu ra hỏa lập tức kích động mà chiều Tề Nham cùng Vân Chân Chân múa may hắn tiểu cánh tay, lớn tiếng hồn ào, "33, Mụ Mụ!" Ôm một cái, ôm một cái. Hắn ở nơi đó dùng sức mà lăn lộn, Tề Nha Mụ Mụ đều có điểm ôm không được hắn, chạy nhanh đem Tiểu kêu kêu đưa cho Vân Chân Chân, cười hỏi, "Ngươi chính là Chân Chân đi. Lớn lên cũng thật đẹp, tới, mau ôm một cái Kiêu kêu đi. Đứa nhỏ này vẫn luôn ở nhàu muốn ba ba mụ mụ đâu." Vương Vệ Hồng thân thiết hòa bình dễ người thời nay, có chút ra ngoài Vân Chân Chân dự kiến. Nàng con tưởng rằng hội ngộ thượng hào môn bà bà cự tuyệt bẩn dân tức phụ nhập môn cầu huyết Tùng đâu, hiện tại xem ra Hình như là nàng suy nghĩ nhiều. Vương vệ hồng thái độ hảo, Vân Trân Trân cũng lễ phép mà cười trả lời, đúng vậy, bà mẫu, ta chính là Vân chân chân hoan nên ngài cùng lao ra tử đến nhà của chúng ta tới làm khách, nếu có chậm trễ, còn thỉnh ngài cùng lao ra tử nhiều hơn thông cảm. Vương vệ hồng thấy Vân chân chân trên mặt tươi cười chân thành thân thiết, nói chuyện ngự khí cũng mềm nhẹ huyền chuyển, trong lòng càng thêm thích nàng. Nàng cá nhân là không có gì thiên kiến bệ phái, chỉ cần nàng bảo bối nhi tử thích, nàng liền không có ý kiến. Hơn nữa, Vân Chân Chân hiện tại đều đã giúp nàng ra nhi tử sinh tiểu Kiêu Kiêu, làm nàng trước tiên làm lãi mãi, nàng hiện tại là hận không thể làm Tề Nham lập tức liền đem Vân Chân Chân cấp cưới vào cửa tới. Tề lao ra tử nhìn Vương Vệ Hồng cùng Vân Chân Chân liếu thượng, lại đem hắn lao nhân ra cấp bỏ qua, một người ở nơi đó thổi dâu trừng mắt, hướng tới Tề Nham cùng Vân Chân Chân nặng nghề mà khụ một tiếng. Tề Nham cùng Vân Chân Chân nháy mắt hoàn hồn, Vân Chân Chân chiều Tề lao ra tử hơi hơi cúc một cùng, lao gia tử, ta là Vân Chân Chân." hoan ninh ngải mắt lão lâm hàn xá, lệnh hàn xá bồng tất sinh huy. Tề lão ra tử ngạo Kiều mà hư lệnh nói, nào có khách nhân đều tới một cái buổi chiều, chủ nhân lại không lộ mặt. Còn nói cái gì hoan nên đâu, ta lão nhân ra sáng sớm từ kinh thành đuổi tới nơi này tới, này đều đói bụng một ngày, còn không có đứng đắn mà ăn cơm xong, ta lão nhân ra dễ dàng sao. Vương vệ hồng ở bên cạnh cười thầm, lão ra tử rõ ràng giữa chưa ăn một chén lướn cơm, còn ăn không ít thịt, hắn thế nhưng nói đói bụng một ngày Hắn lao nhân ra kỹ thuật diễn, thật đúng là bổng đồng, đồng đáp. Vân chân chân tự nhiên cũng biết, lấy tề lao ra tử như vậy thân phận, người khác sao có thể sẽ bị đói hắn. Nhưng nàng vẫn là thức thời mà đáp, ta đây lập tức đi nấu cơm, tề ra ra, ngài lao có cái gì muốn ăn đồ ăn sao? Tề lao ra tử nhướng mày nhẹ hỏi, ta điểm cái gì đồ ăn, ngươi đều sẽ làm sao? Vân chân chân hảo tính tình mà cười trả lời, đương nhiên đến có thể tìm được nguyên liệu nấu ăn đồ ăn, ta mới có thể làm ra tới, ta bên này điều kiện. Ngài Lao cũng thấy được, sơn chân hải vị không quá khả năng có, nhưng một ít ngon miệng cơm nhà, ta còn là có thể làm. Tề Lao ra tử nhìn Vân chân chân trên mặt điềm mỹ tươi cười, hắn muốn chọn nàng thứ, nhưng nàng nhưng vẫn biểu hiện đến không kêu ngạo không xỉm lịnh, nói chuyện thanh âm cũng dễ nghe, ôn nhu hòa khí, làm hắn tưởng sụ mặt sinh khí, đều khí không đứng dậy. Hắn ho nhẹ một tiếng, vậy ngươi liền ấn ngươi sở trường, làm mấy cái ra tới thử xem. Vân chân chân cười lên tiếng, hảo, ta hiện tại liền đi làm. Vân chân chân đem tiểu kiêu kiêu đưa cho tế nham, đối hắn nói, ta đi nấu cơm, ngươi bồi lao ra tử bọn họ trước ngồi trong chốc lát đi. Tế nham ôm quá nhi tử, chiều nàng gật gật đầu, hành, muốn hỗ trợ, ngươi liền kêu một tiếng. Vương vệ hồng ở một bên nói, tiểu nham, ngươi bồi ra ra lưu đi, ta đi cấp chân chân trợ thủ. Vân chân chân chạy nhanh cự tuyệt, không cần, không cần, bám mẫu ngài cũng đi ngồi, ta một người có thể. Vân chân chân một người ở phòng bếp hội. Còn thường thường có thể mượn dùng nông trường hệ thống ra công phường tới làm điểm sự, có cái gì yêu cầu thịt loại, nàng cũng có thể kịp thời ở hệ thống cửa hàng mua sắm nếu là vương vệ hồng tới hỗ trợ, nàng đã có thể không thể mượn ra công phường cùng hệ thống cửa hàng tới gian lợn. Tế nham cũng sợ vương vệ hồng đi, ngược lại sẽ cho vân chân chân làm trở ngại chứ không giúp gì, cũng khuyên nói, mẹ, ngài đều đã lâu không gặp nhi tử, ngài liền cùng chúng ta cùng nhau uống trà nói chuyện phim đi, ta cũng có việc muốn cùng các người nói. Vương vệ hồng nghe được tề nham nói như vậy, liền cười đối vân chân chân nói, kêu hành đi, ta liền không đi làm trở ngại chứ không giúp gì, chân chân, vậy vất vả người la. Vân chân chân cười trở về một câu, không vất vả. Vân chân chân ý bảo tề nham chạy nhanh mang tề lao ra tử cùng vương vệ hồng tiến phòng khách ngồi. Nàng tác chạy nhanh đi phòng bếp bên kia, mà vẫn luôn đang âm thầm trộm nhìn trận này cho hay triệu Khánh Quốc, Bành Thu Lan, còn có kỷ như phong này đó bọn nhỏ, vừa thấy đến bọn họ không có nháo lên. Không, khí giống như còn rất hài hòa, trong lòng cũng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại nói tiếp, Triệu Khánh Quốc lao ra từ lúc này, đây thật đúng là chính là công không thể không, nếu không phải hắn ở phía trước dùng sức mà khen Vân Chân Chân như thế nào như thế nào hảo, Tề Lao Gia tử khẳng định sẽ không nhanh như vậy liền tán thành Vân Chân Chân. Vân Chân Chân tới rồi phong bếp, liền phát hiện Bạch Ái Di đã ở chuẩn bị đồ ăn. Nàng nhìn đến Vân Chân Chân tiến vào, cười đối nàng nói, "Chân Chân, ngươi không cần lo lắng Tề Lao đầu." Hắn nha Cùng nhà ta láo triệu một cái tính tình, đều thích ăn cùng uống, ngươi chỉ cần bắt lấy tề láo đầu dạ dày, tề láo đầu liền tuyệt đối sẽ không phản đối ngươi vào cửa, không chừng còn sẽ hy vọng tề nham chạy nhanh đem ngươi cưới vào cửa đâu. Vân chân chân nhàn nhạt mà cười, cái này vẫn là tùy duyên đi, ta không bắt buộc. Bành thu lan phía trước cũng nghe nói Vân chân chân không có đáp ứng tề nhàm cầu hôn sự. Nàng nhìn Vân chân chân kia trương nhu mỹ mặt, kia một đôi trong chẻo mắt hạnh, lộ ra trong nhu có cương kiên nghị cùng dẻo dai Biết đứa nhỏ này không phải giống nhau nữ tử, nàng có chính mình chủ kiến cùng chủ ý, nàng cũng liền cười cười, không hề nhiều lời. Vân Chân Chân nhìn thoáng qua Bành A Di chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, liền biết làm cái gì đồ ăn. Nàng cười đem Bành A Di đẩy đi ra ngoài, mang theo vui đùa ngữ khí, nghịch ngợm mà đối nàng nói, "Vành gì, ngài cũng trước đi ra ngoài nghỉ xe đi, kế tiếp liền xem của ta." Bành Thu Lan nhìn nàng hỏi, "Ngươi một người thật vội đến lại đây?" Vân Chân Chân khẳng định gật gật đầu, "Ta khẳng định có thể Bành Thu Lan thấy nàng này một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng, cũng không cấm cười nói, "Hành hành hành, vậy làm ngươi một người tới, ta cũng đi nghỉ một chút, hảo hảo biểu hiện Nga. "Ân, ngài đi thôi." Vân Chân Chân nhìn đến Bành A Nhi cũng đi phòng khách bên kia, liền nhanh chóng đóng lại phòng bếp môn, từ nông trường hệ thống lấy ra một cái đại cá chấm đen, làm ra công phường nhanh chóng xử lý tốt, chuẩn bị dùng cá làm ba đạo đồ ăn: cá hơớt, dấm lưu ca phiến, cá kho khối. Nàng lại ở nông trường hệ thống cầm một con gà Chuẩn bị làm nấm đông cô hoặc gà Sau đó, lại sao một cái phiên da xào trứng Một cái thịt kho tàu Một cái tỏi hương sương sườn Một cái tỏi nhẫn xào rau tâm Một cái tương thiêu cà tím Lại xứng với nông trường làm tốt dự phòng một nồi củ cải hầm cá viên canh Còn có củ cải viên, củ cải bánh Thấu đủ suốt 12 chén lớn Nay một bàn bàn tiệc Có thể so cái này niên đại người bình thường ra kết hôn hỷ yến còn muốn phong phú Tề lao ra tử cùng vương vệ hồng Nhìn đến này một mâm lại một mâm nhìn đẹp Nghe hương khí bốn phía mỹ thực, bọn họ cũng thật sâu mà cảm giác được, Vân Chân Chân hoan nghênh bọn họ tràn đầy thành ý. Những cái đó bọn nhỏ thì tại trong phòng bếp khác khai một bàn, Vân Chân Chân cũng cho bọn hắn để lại một chút rượu trái cây, làm kĩ như phong lánh đệ để muội muội uống, nhưng nàng cho bọn hắn lượng không nhiều lắm, liền sợ bọn họ uống nhiều quá. Đường bên này đồ an toàn bộ thượng tề thời điểm, Vân Chân Chân liền thỉnh tề lao ra tử bọn họ nhập tòa. Nàng lại lấy ra một vỏ từ hệ thống cửa hàng mua được cực phẩm rượu trái cây, cấp tề lão gia tử Triệu Khánh Quốc, Bành Thu Lan, Vương Bệ Hồng, Trần Phong Sư Phó, còn có Vân Kiến Quốc nhất nhất đảo thượng. Đây là ta từ một cái cao nhân nơi đó đoạt tới cực phẩm rượu trái cây, nghe nói uống lên có thể đối thân thể hữu ích, các ngươi đều thử xem xem, được không uống. Vân Kiến Quốc vốn là không nghĩ quay rời gia đình bọn họ tụ hội, nhưng thể nham lại chính là đem hắn giữ lại ăn cơm. Hắn biết vân mãi mãi người một nhà đều đối vân chân chân thực hảo, cũng giúp nàng rất nhiều, Vân Kiến Quốc lại là hắn tư thúc tể kính huy bí thư, cùng hắn đánh hảo quan hệ Về sau chân chân phải có sự tình gì yêu cầu hỗ trợ, hắn cũng có thể giúp giúp đỡ. Vân Chân Chân bưng lên chén rượu, đối Tề Lao Gia tử cùng Vương Vệ Hồng nói, "Này ly rượu, ta trước kính Tề gia gia cùng bám mẫu, hoan nên các ngươi đã đến." Tề Lao Gia tử, Vương Vệ Hồng cùng Vân Chân Chân chạm vào một chút ly, đều uống một ngụm rượu. Kế tiếp, Vân Chân Chân lại kính triệu Khánh Quốc, Bạch Thu Lan cùng Trần Phong một ly, cảm tạ bọn họ lại đây dạ dỗ kỹ như phong. Phần 50 Vân chân Trân ở trong bữa tiệc biểu hiện ra ngoài bình tĩnh tự nhiên, bắt diện linh lung, hoàn toàn không giống một cái không có gặp qua việc đời thôn cô, đạo như là một cái trải qua bồi dưỡng tiểu thư khuê cắt, lại làm tề lao ra tử cùng Vương Vệ Hồng xem trọng liếc mắt một cái. Chờ đến bọn họ thống thống khoái khoái mà ăn xong Vân chân chân làm này một bản mị thức y, tề lao ra tử cùng Vương Vệ Hồng đã ở trong lòng hoàn toàn mà tiếp nhận Vân chân chân Chờ mọi người ăn xong rồi cơm, Vân Kiến Quốc cáo tử về nhà. Triệu Khánh Quốc, Bành Thu Lan. Trần Phong cũng các hồi các phòng, đem nói chuyện không gian để lại cho Vân chân chân cùng Tề ra người. Tề lao ra tử xem những người khác đều rời đi, hắn cũng liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi Vân chân chân Nha đầu, ngươi nói cái thời gian, tính toán khi nào gả cho Tề Nham. Chương 64 hiệp thương hôn kỳ. Vân chân chân quay đầu nhìn thoáng qua Tề Nam đối diện thượng hắn cặp kia nóng rực, tràn ngập chờ đợi đôi mắt, nhưng nàng vẫn là không có mềm lòng, vẫn cứ đem chính mình ý nguyện nói ra. Tề ra ra. Ta liền cùng ngài lão cùng bá mâu nói thật đi, ta cùng Tề Nham lúc trước là bởi vì ngoài ý muốn mới có tiểu Kiêu Kiêu, nay trung gian, chúng ta lại tách ra như vậy lớn lên một đoạn thời gian, ta cùng Tề Nham chi gian cảm tình, có thể nói là hoàn toàn không có cơ sở. Ta cùng Tề Nham hiện tại ở chung, cũng là căn cứ vào Kiêu Kiêu tồn tại, mới có thể thử đi thích hướng lẫn nhau, thử nhìn xem chúng ta thích hợp hay không ở bên nhau. Ngài lão trong lòng hẳn là cũng minh bạch, từ xưa hôn nhân chú ý chính là môn đăng đối, ta tuy rằng không tự ti cũng cảm thấy chính mình là một cái có tiềm lực người, nhưng rốt cuộc hiện tại ta, không có lấy phải đi ra ngoài giá trị con người, nếu tề nham hiện tại cưới ta, mặc kệ là đối tề ra, vẫn là với ta mà nói, đều không phải là một chuyện tốt. Cho nên, ở ngày cùng bá mâu đã đến phía trước, ở tề nham cùng ta cầu hôn thời điểm, ta cự gà cho. Ta cũng cùng tề nham ước hảo, chờ một năm lúc sau, chờ ta sự nghiệp làm ra một chút thành tích thời điểm, nếu tề nham còn kiên trì muốn cưới ta, như vậy, Chúng ta lại đến thương lượng hôn sự. Hiện tại ngài lão hỏi vấn đề này, ta đáp án cũng vẫn như cũ là cái này, nếu một năm lúc sau, ngài lão cùng bá mẫu còn đồng ý tể nham cưới ta, chúng ta đây lại đến thương lượng hôn sự." Tề Lao ra tử cùng Vương vệ Hồng nhìn Vân Chân Chân trên mặt kia nhợt nhạt mà tươi cười, nhìn nàng chấn định tự nhiên mà đĩnh đạc mà nói, trong lòng càng thêm thưởng thức nàng. Nhưng Vân Chân Chân liền như vậy trắng ra mà cự tuyệt gả vào bọn họ Tề ra cơ hội, bọn họ tâm tình vẫn là cảm giác có chút chua xót, có chút phức tạp. Đứa nhỏ này ý tưởng, thật đúng là chính là cùng người bình thường không giống nhau đâu. Vương vệ hồng nhìn hoa ở vân chân chân trong lòng ngực đã ngủ tiểu kiêu kiêu, không cấm lại có chút đau lòng hải tử. Nàng than nhẹ một tiếng, lại thử thăm dò hỏi vân chân chân, chân chân, chẳng lẽ ngươi liền không muốn vì tiểu kiêu kiêu thoái nhượng một chút, làm tiểu kiêu kiêu có một cái kiện toàn gia đình, làm tiểu kiêu kiêu có một cái tốt đẹp trưởng thành hoàn cảnh sao. Vân chân chân nhàn nhạt cười hồi, bám mẫu ở khả năng cho phép dưới Ta phi thường nguyện ý vì Kiều kiêu cung cấp một cái tốt đẹp hoàn cảnh, nhưng là, như bây giờ sinh hoạt, Kiều kiêu đều đã qua đã hơn một năm, ta cảm thấy lại chờ một năm, cũng không có gì ảnh hưởng đi. Vương vệ hồng vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn Vân chân chân giận cười nói, người đứa nhỏ này, thật là quá quật. Vân chân chân chiều nàng cười cười, không nói gì. Lúc này, nàng cũng không dám lại đi nhìn tể nham trên mặt biểu tình. Liên tính không xem hắn, nàng cũng có thể đoán được ra tới, lúc này hắn khẳng định là hắc vững vàng một trường khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt khó coi thật sự. Tề lao ra từ lúc này nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, tiến lặng nhìn nàng nói, hành. nếu ngươi có cái này có khí, ta liền thành toàn ngươi." Liên uấn ngươi cùng Tề Nham theo như lời một năm chi ước vi chuẩn, một năm lúc sau, mặc kệ sự nghiệp của ngươi có hay không thành công, ta hy vọng ngươi có thể thực hiện ngươi hứa hẹn, ở chúng ta đều đồng ý các ngươi hôn sự dưới tình huống, ngươi đến cùng Tề Nham kết hôn." Vân Chân Chân cũng sảng khoái mà cười gật đầu. Hành. Chỉ cần đến lúc đó lão ra tử cùng bá mẫu đồng ý ta cùng Tề Nam hôn sự, Tề Nam lại không thay đổi chủ ý nói, ta gả cho hắn. Ha ha ha, hảo, vậy nói như vậy định rồi. Tề lão gia tử cười vang xong, lại vẻ mặt nghiêm túc mà đối Vân Chân Chân nói, nha đầu, ta nhưng đến lại nhắc nhở ngươi một câu, nếu một năm lúc sau, ngươi không thực hiện lời hứa gả cho Tề Nam nói, tiêu tiêu tiêu cái này huyết mạch, chúng ta Tề ra đã có thể đến phải về tới, ngươi đồng ý sao? Vân Chân Chân nghe được lời này, trong lòng có chút không thoải mái. Hai tử là nàng sinh, là nàng dưỡng, các người dựa vào cái gì muốn liền phải a Nhưng nàng cũng biết, nếu nàng thật sự cùng tề ra như vậy hào môn thế gia cứng đối cứng, đó là tuyệt đối thảo không tốt, liền tính là thượng tòa án thưa kiện, bọn họ nhân vật như vậy, cũng có rất nhiều biện pháp làm nàng thua. Tuy rằng tề lao ra tử lời này mang theo một chút uy hiếp, nhưng vân chân chân cũng biết, hắn lao nhân ra đơn giản muốn, chính là nàng một câu, muốn nàng về sau thực hiện hứa hẹn, không cần lật lọc. Nàng cũng lý giải lão nhân ra lo lắng cùng sâu lo. Cho nên, nàng vẫn là áp xuống trong lòng không thoải mái, vẫn cứ bình tĩnh mà trả lời, tề ra ra, này liền muốn xem tề nham có thể hay không đả động ta. Có thể hay không làm ta cam tâm tình nguyện mà gả cho hắn. Tề lao gia tử lập tức nhìn về phía nhà mình tôn tử, tề nham, ngươi nghe được chân chân nói, ngươi nói một chút, có hay không tin tưởng bắt lấy nhiệm vụ này. Tề nham đột nhiên đứng đứng dậy, chiều tề lao gia tử kính một cái quân lễ, báo cáo thủ trưởng Tề nham bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tề lao ra tử ha ha cười nói, hảo tiểu tử, kia về sau liền xem ngươi. Được rồi, chân chân chúng ta cũng gặp qua, cơn cũng ăn qua, đối chân chân, chúng ta vẫn là tương đối vừa lòng, hiện tại chúng ta đến đi trở về, ngày mai chúng ta liền trực tiếp hồi kinh. Chân chân, ngươi có thời gian liền cùng tề nham trở lại kinh thành nhìn xem chúng ta. Vân chân chân ngoan ngoan mà đáp, tốt, tề ra ra, bám ấu, chờ ta cùng tề nham có rảnh nhất định sẽ trở về xem các ngươi Tề Lao ra tử đứng đứng dậy, quay đầu đối Vương Vệ Hồng nói: "Hành, chúng ta đây về đi." Vương Vệ Hồng vẻ mặt không tha mà duỗi tay sờ sờ Vân Chân Chân trong lòng ngực Tiểu Kiêu Kiêu, lại lại dặn dò Vân Chân Chân: "Chân Chân, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình cùng Tiểu kiêu, kiêu, có rảnh nhưng nhất định phải tới kinh thành xem chúng ta à, chờ ta quá đoạn thời gian trường học phóng nghỉ đông, ta lại qua đây xem ngươi cùng Tiểu kiêu, kiêu." Vân Chân Chân cười gật đầu: "Bá Mâu yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ ra hai, các ngươi cũng muốn nhiều hơn bảo trọng thân thể." Vương vệ hồng vừa lòng mà vỗ vỗ nàng cánh tay, ân chúng ta sẽ bảo trọng, ngươi có chuyện gì, liền cho chúng ta gọi điện thoại, cũng có thể cấp tề nham hoặc hắn tứ thúc gọi điện thoại, ngươi hiện tại chính là chúng ta tề ra người, ở bên ngoài đừng làm cho người cấp khi dễ, biết không? Vương vệ hồng này phiên quan tâm lời nói, làm vân chân chân trong lòng chạy qua một tia ấm áp. Nàng cười nhìn vương vệ hồng, nói một tiếng, cảm ơn bà mẫu. Vương vệ hồng cũng cười nhìn nàng, người một nhà, đừng khách khí nhìn đến tề lao ra tử cùng vương vệ hồng đều đứng đứng dậy, tề nhằm cũng đi theo đứng lên, ra ra, mẹ, ta đưa các ngươi trở về. Vân chân chân cũng không có lại giữ lại bọn họ, hiện tại trong nhà điều kiện còn không tốt, cũng đẳng không ra có thể cho bọn họ trụ địa phương, muốn cho bọn họ tê ở một khối ngủ, cả đêm đều ngủ không tốt, còn không bằng làm cho bọn họ hồi thị phủ nhà khách bên kia, còn có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Vân chân chân ôm tiểu kiêu kiêu, còn có nghe được tiếng vang ra tới triệu Khánh Quốc, Bành Thu Lan, Trần Phong. Kỳ như phong này đó bọn nhỏ, cùng nhau đem tề lao ra tử cùng vương vệ hồng đưa ra môn. Lâm lên xe trước, tề lao ra tử lại lôi kéo triệu Khánh Quốc nói thầm hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Tế nham cũng lén lút đối vân chân chân nói, tức phụ, ta trước đưa bọn họ trở về, trong chốc lát lại trở về bồi ngươi. Vân chân chân rơ lên mắt đẹp, nhẹ liếc hắn cười, ngươi không chê mẹ ta, còn phải về tới. Tế nham nhìn nàng mặt đẹp thượng tươi cười, cảm giác tâm đều ngọt, miệng cũng đi theo ngọt lên, liền tính lại t Có thể trở về nhiều xem ngươi cùng nhi tử vài lần, ta liền cảm thấy, mệt cũng đang đến, mệnh ta cũng cam tâm tình nguyện. Vân chân chân bị hắn lời ngon tiếng ngọt cấp hống đến mặt mày hớn hở, được rồi, ngươi không chê mệnh nói, vậy trở về, buổi tối lái xe, phải cẩn thận điểm, an toàn vì thượng, biết không? Thế Nam chiều nàng kính một cái quân lễ, nghiêm trang mà đáp, là, thỉnh lãnh đạo yên tâm, ta nhất định sẽ an toàn về nhà. Nhìn hắn ở nơi đó chơi bảo, vân chân chân cũng bị hắn đậu đến cười khẽ ra tiếng. Tê Nham nhìn đến nàng vui vẻ tươi cười, trong lòng mới chân chính thở dài nhẹ nhõn một hơi. Vừa rồi hắn cũng thật sợ, nàng ở Lao Gia tử uy áp dưới, có thể hay không đột nhiên đổi ý cùng hắn ở bên nhau. Con hảo con hảo, hết thảy sự tình, đều ở hấn thuận lợi cùng tốt đẹp phương hướng ở phía trước tiến. Chờ tê Lao Gia tử cùng triệu Khánh Quốc nói xong rồi lời nói, hắn Lao Nhân ra triệu mọi người phất phất tay, liền trực tiếp lên xe. Lúc này đây, từ tề Nham mở ra kia chiếc màu đen xe hơi nhỏ. Tự mình đưa tề lao ra tử cùng vương vệ hồng hồi thị phủ nhà khách bên kia. Vân kiến quốc tắc mở ra hắn xe dịp, ở phía sau cho bọn hắn áp trận. Chờ tề lao ra tử bọn họ trở lại thị phủ nhà khách thời điểm, phát hiện tề kính huy cùng hàn lệ nhã, còn có tiểu tề vũ đều ở thị phủ nhà khách nơi đó chờ bọn họ trở về. Nhìn đến tề lao ra tử cùng vương vệ hồng bọn họ xuống xe, tề kính huy một nhà ba người chạy nhanh đón đi lên, ba, đại tẩu, các ngươi đã trở lại. Hàn lệ nhã cũng cởi tiến lên đường, ba Đại tẩu. Tiểu tề vũ cũng thực ngoan ngoắn về phía trưởng bối vân an, ra ra hảo. Đại bá mẫu hảo. Tề lao ra tử nhăn lại mày rậm, nhìn về phía nhà mình nhi tử, bất mãn hỏi, đều lúc này, các ngươi như thế nào còn ở nơi này chờ? Tề kính huy cười trả lời, chúng ta cũng là ăn cơm chiều mới lại đây, không chờ bao lâu. Hàn lệ nhã cũng đi theo gật đầu, đúng vậy, ba, chúng ta không chờ bao lâu, ngày này đại thật sao mà từ kinh thành lại đây, chúng ta làm nhi tử tức phụ. Tổng không thể liền bồi ngài nói chuyện điểm này thời gian đều không có đi. Tề lao ra tử sắc mặt hoan xuống dưới, chiều bọn họ vây vây tay, vậy đi lên ngồi một lát lại trở về. Tề kính huy cùng hàn lệ nhã cười lên tiếng, là. Đoàn người lại về tới tề lao ra tử trụ kia sáo sáo trong phòng, vân kiến quốc cùng cảnh vệ viên tạ tiên dũng tắc canh giữ ở ngoài cửa, tùy thời chuẩn bị chờ đợi bên trong này đó đại nhân vật điều khiển. Tề Nam tự mình phao một hồ hào trà, cấp lao gia tử bọn họ nhất nhất dâng lên. Tề kính huy cũng cười hỏi tề lao gia tử, ba, ngày hôm nay đi này một chuyến, thấy được người, cảm giác vừa lòng sao. Tề lao gia tử lại là vẻ mặt ngạo kiều mà trả lời, tề nham tiểu tử này ánh mắt không tồi. Tề kính huy ha ha cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hắn lại trêu chọc khởi tề Nam tới, tiểu Nam hiện tại lao gia tử đều đồng ý, ngươi cũng có thể yên tâm. Tề Nam lại cười khổ lắc lắc đầu, chân chân còn không đáp ứng lập tức gả cho ta đâu, ta này truy thê lộ à. Còn dài lâu đâu?" Tề Kính Huy sử sốt, lời này nói như thế nào? Chương 65 nặng chiếu tình ý. Tề Nham liền đem hôm nay buổi tối Vân Chân Chân đối Tề Lao gia tử lời nói, lại cấp Tề Kính Huy cùng Hàn Lệ Nhã bọn họ thuật lại một lần. Tề Kính Huy nghe xong, đôi mắt đại lượng, đối Vân Chân Chân như vậy người trẻ tuổi rất là tán thưởng. Hắn trực tiếp liền đối Tề Lao gia tử nói, "Ba, đại tẩu, ta xem cái này Chân Chân thật đúng là chính là một cái làm đại sự nhân tài." Chúng ta thâm châu hiện tại đang muốn mạnh mẽ làm cải cách mở ra, nhất yêu cầu chính là giống chân chân như vậy lớn mật, có khả năng, lại dám buông tay đi làm người trẻ tuổi, từ nàng đêm nay đối ngải lão nói này một phen lời nói tới xem, ta thực xem trọng nàng tương lai. Ta tin tưởng giả lấy thời gian, chân chân ở sự nghiệp thượng, không chừng thật đúng là sẽ như nàng chính mình theo như lời như vậy, có thể làm ra một phen đại sự nghiệp tới. Tề lao ra tử nghĩ đến cái kia đầy mặt tự tin hài tử, khóe môi cũng không cấm gợi lên một mặt mỉm cười. Ta rửa mắt mong chờ. Kế tiếp, người một nhà lại hàn huyên một ít kinh thành trong nhà sự. Tề nham thấy thời gian không còn sớm, hắn trong lòng còn nhớ nhi tử cùng chân chân, liền đứng dậy cáo tử, chuẩn bị chạy về vân ra đi bồi nhà mình chuẩn tức phụ hòa thân nhi tử. Vương vệ hồng đưa tề nham ra cửa thời điểm, lặng lẽ từ trong bao lấy ra một cái trang xanh biết phỉ thúy vòng tay hương hộ, còn có một quyển sổ tiết kiệm đưa cho hắn. Nàng lại dặn dò hắn nói, tiểu nham, cái này phỉ thúy vòng tay. Là ngươi mãi nãi chuyển cho ta cái này đích trưởng tức phụ, hiện tại, ta lại chuyển cho chân chân, ngươi thay ta chuyển giao cho nàng, cũng thay ta chuyển cáo nàng một câu, liền nói mụ mụ phi thưởng vừa lòng nàng. Tế nham gật gật đầu, đem trang vòng tay hồng hộp để vào chính mình túi thu hảo. Phần 51 Vương vệ hồng lại đem kia bổn sổ tiết kiệm cho hắn, tiếp tục nói, cái này sổ tiết kiệm thượng tiền, là chúng ta cấp chân chân lễ gặp mặt, nàng muốn sang một phen sự nghiệp, khẳng định yêu cầu gây dựng sự nghiệp tài chính. Người đem cái này cũng giao cho nàng, liền nói là chúng ta một mảnh tâm ý, hy vọng có thể giúp nàng giúp một tay. Thế nham mở ra nhìn một chút, số lượng là 10 vạn nguyên chỉnh Hắn cũng không cùng chính mình thân mụ khách khí, trực tiếp đem sổ tiết kiệm thu lên. Hành, ta sẽ giao cho chân chân, mẹ, ta thế chân chân nói một tiếng cảm ơn ngài. Nói xong, hắn còn trương tay ôm mẹ nó một chút. Vương vệ hồng cười chụp hắn một chút, người đứa nhỏ này, thật là càng ngày càng sẽ lừa tình. tế cười hắc hắc, mẹ Ta này cũng không phải là lựa tình, ta là thiệt tình mà thế chân chân cảm thấy cao hứng nàng có ngại như vậy một vị hảo bà bà về sau ta cũng không cần lo lắng hai người các ngươi sẽ có mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn Vương vệ Hồng nhẹ nhàng cười nói kia cũng là chân chân sẽ là người mẹ đối với các ngươi không còn sợ cầu chỉ cần các ngươi chính mình có thể qua đến hảo quá đến hạnh phúc mẹ liền an tâm rồi tếă nhìn hốt mắt hơi hơi rớt ácẫu thần lại dùng sức mà ôm nàng một chút mẹ ngài yên tâm chúng ta sẽ hạnh phúc chúng ta người một nhà đều sẽ hạnh phúc. Vương vệ hồng cũng dùng sức gật gật đầu, đem khỏe mắt chảy ra mang theo cảm động nước mắt nhẹ nhàng hủy diệt, lại chiều hắn cười cười nói, mau trở về đi thôi, đừng làm cho chân chân lo lắng, ngươi có rảnh liền mang nàng cùng tiêu kiêu trở lại kinh thành, cũng cho ngươi ba nhìn xem chân chân cùng hải tử. Tế Nam trả lời, ta đã biết, ta đây ngày mai lại qua đây đưa ngươi cùng ra ra thượng cơ. Vương vệ hồng săn sóc mà nói, ngươi nếu là vội, liền không cần lại đây. Tế ta gần nhất không có ra nhiệm vụ, chính là ngồi văn phòng hoặc mang binh đi ra ngoài huấn luyện huấn luyện, thỉnh một ngày giả không có việc gì. Vương vệ hồng hiện tại cùng nhi tử một nam một bắc, muốn gặp mặt cũng không dễ dàng, nghe được nhi tử như vậy vừa nói, nàng cũng liền không hề nhiều lời, hành, chúng ta đây ngày mai ta kiến. Hảo, ngày mai thấy, ngài trở về đi, ta đi rồi. Nhìn nhi tử mở ra xe dịp nhanh chóng rời đi, vương vệ hồng than nhẹ một tiếng, trong lòng cũng có phiền muộn cùng không tha. Nhi tử lớn, Tựa như trưởng thành diêu hâu, càng bay càng cao, càng bay càng xa, nàng chỉ có thể buông ra trong tay dây thừng làm hắn tự do mà bay về phía không trung. Vương vệ hồng biết lão ra tử cùng lão tứ khả năng còn muốn nói chuyện, nàng cũng liền không có lại hồi tề lao ra tử bên kia, trực tiếp trở về chính mình trụ phòng, chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Tế nham trở lại vân ra, liền đem này phỉ thúy vòng tay cùng sổ tiết kiệm giao cho vân chân chân trên tay, cũng đem mẹ nó theo như lời nói, một chữ không lậu mà chuyển cáo cho vân chân chân nghe. Vân chân chân cầm này hai dạng lễ trọng, cảm giác được nặng chịu tình ý, đã chịu thật sâu chấn động. Ở cái này tam chuyển một vang lại thêm mấy trăm đồng tiền là có thể cưới đến một cái tức phụ nhân đại. thời gian này vừa ra tay chính là pha lê loại phỉ thúy vòng tay cùng 10 vạn khối lễ gặp mặt. Đối với người bình thường tới nói, này quả thực chính là con số thiên văn. Nang vị này chuẩn bà bà, thật là phi thường phi thường hào phóng A. Đương nhiên, này 10 vạn khối đối với chuyển thừa trăm năm tể ra tới nói, có lẽ không tính cái gì. Chỉ là chín châu mất sợi lông thôi, nhưng này phỉ thúy vòng tay cùng này 10 vạn đồng tiền lễ gặp mặt, lại đại biểu cho Tề gia đối Vân Chân Chân coi trọng cùng yêu thích. Nếu không phải thích nàng, lại nhận chuẩn nàng cái này tức phụ, nhà bọn họ liền tính lại có tiền, Vương Vệ Hồng cũng không có khả năng đối Vân Chân Chân ra tay hảo phóng như vậy. Vân Chân Chân cũng đúng là bởi vì cảm nhận được Vương Vệ Hồng này thiên tâm ý, lúc này mới cảm động, có thể gặp gỡ như vậy một vị tính tình tốt chuẩn bà bà, cũng là nàng may mắn. Bọn họ ngày mai liền phải hồi kinh nàng phải về cái gì lễ cho bọn hắn mới hảo đâu vân chân chân nghĩ nghĩ cuối cùng ở hệ thống cửa hàng tuyển cực phẩm rượu trái cây ở buổi tối ăn cơm thời điểm lão ra từ bọn họ đều phi thường thích uống cái này cực phẩm rượu trái cây nàng lấy ra tới một cái bình lớn cực phẩm rượu trái cây cuối cùng đều bị bọn họ cấp uống trống trơn mắt khác vân chân chân lại từ hệ thống cửa hàng mua người già chuyên dụng hổ cốt rượu thuốc theo đỏ giả em mà nói này hổ cốt rượu thuốc đối viêm các bài heo cốt đau Phong thấp cốt đau, bị thường thủ túc tê mỏi, thư gân lung lay trở đều có rõ ràng kỳ hiệu, không phải trên thị trường này đó sản phẩm có thể so sánh. Nàng lại mặt khác lại cấp vương vệ hồng mua một bộ tinh tế mỹ nhan mỹ phẩm dưỡng ra. Vân chân chân cũng không dám từ hệ thống lấy quá thật tốt đồ vật ra tới, lúc này đây, nàng cũng chỉ cầm này tam dạng đồ vật ra tới đưa cho bọn họ, cần đại biểu nàng một phen tâm ý. Nhân tình lui tới, tương lai còn dài, không tranh tại đây một sớm một chiều. Chờ về sau đại gia chín. Hiểu biết về sau, nàng có thể lại lấy một ít thứ tốt ra tới cho bọn hắn dùng, tỷ như, nàng chính mình ăn qua cải tạo thể chất chữa trị dịch từ từ. Nhưng hiện tại đại gia lần đầu gặp mặt, còn không thích hợp lấy ra này đó kinh người đồ vật tới. Hiện tại liền trước dùng này cực phẩm rượu trái cây cùng rượu hổ cốt thử một lần lao ra từ điểm mấu chốt đi, xem hắn lao nhân ra dùng qua sau, sẽ có phản ứng gì lại nói, vạn nhất hắn lao nhân ra muốn làm càng nhiều người được lợi, kia nàng phải suy xét mấy thứ này mang ra tới ảnh hưởng cùng hậu quả. Nàng cũng không phải là lạ người tốt, liền tính muốn giúp người, cũng đến ở bảo đảm chính mình nhân thân an toàn lại nói, nói cách khác, rơi xuống giống vân ba ba cùng vân mụ mụ như vậy bi kịch kết cục, vậy thảm. Ngày hôm sau, vân chân chân mang lên tiểu kiêu kiêu, còn cho hắn mặc vào quần áo mới, vẫn cứ ngồi tề nham xe dịp, cấp mặc hiên trà lâu đưa xong rồi hóa lúc sau, khiến cho vệ thanh hoa cùng hồ ai chân phụ trách ở thị trường bán sớm một chút. Vệ thanh hoa cùng hồ ai chân hiện tại đều ở tại trong tiệm lầu 2 ký túc xá. Từ khi có các nàng hai trợ giúp, vân chân chân liền cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Chờ đến tân cửa hàng khai lên, lại mang một đoạn thời gian các nàng, này một khối thị trường, nàng liền có thể hoàn toàn buông tay, làm vệ thanh hoa mang theo các nàng làm, nàng cũng có thể lại đi khai phá tân thị trường. Chờ nàng cùng vệ thanh hoa, hồ ai chân giao tiếp hảo bữa sáng sự lúc sau, vân chân chân lại ôm tiểu kiều kiêu thượng tề nham xe dịp, trực tiếp đi thị phủ nhà khách nơi đó tiếp tề lao ra tử cùng vương vệ hồng. Đưa bọn họ đi tỉnh thành sân bay ngồi máy bay. Tuy rằng tề lao ra tử cùng vương vệ hồng nói, không cho bọn họ tới đưa. Nhưng thật sự nhìn đến tề nham mang theo vân chân chân cùng tiểu kiêu kiêu lại đây đưa bọn họ thời điểm, lão ra tử cùng vương vệ hồng vẫn là cảm giác thật cao hứng. Chân chân, ngươi cũng tới. Ai ra, tiểu bảo bối nhi của ta, mau cấp nại lại ôm một cái. Vương vệ hồng chiều tiểu kiêu kiêu mở ra tay. Vân chân chân chạy nhanh đối tiểu kiêu kiêu nói, kiêu kiêu, mau kêu thái gia ra, ra hảo, nại nại hảo. Thông minh cơ linh tiểu kiêu kiêu, chấp đen nhánh mắt to, ngọt ngào mà chiều lao ra tử cùng vương vệ hồng cười, tiểu kiêu mà kêu, thái gia ra hảo, nãi nãi hảo. Tề lao ra tử cùng vương vệ hồng đều cao hưng đến ứng, cười đến mắt đều con, nói thẳng kiêu kiêu là cái hảo hài tử, vương vệ hồng càng là ôm, kiêu kiêu không bỏ được bông tay. Chờ vân chân chân đem trong tay lễ vật đưa đến bọn họ trên tay thời điểm, tề lao ra tử cùng vương vệ hồng liền càng thêm cảm giác, cái này cháu dâu, con dâu, thật sự không có chọn sai Quả thật là cái biết lễ hiểu lễ hảo hài tử. Tề Kính Huy cùng Hàn Lệ Nhã cũng cùng nhau tới đưa lão gia tử cùng Vương Vệ Hồng. Bọn họ hai vợ chồng cũng lần đầu tiên thấy được Vân Chân Chân cùng Tiểu Kiêu Kiêu. Ở nhìn đến Tiểu Kiêu Kiêu cực giống Tề Nham tiểu khuôn mặt tuấn tú khi, bọn họ hai vợ chồng cũng đều nở nụ cười. Hàn Lệ Nhã một bên đùa với Tiểu Kiêu Kiêu, một bên đối Vương Vệ Hồng nói, lúc trước Tiểu Vũ nói Tiểu Kiều Kiêu rất giống hắn đại đường ca thời điểm, chúng ta còn đang nói, người này có giống nhau, vật có tương đồng. Không nhất định liền có quan hệ, không nghĩ tới, thế nhưng thật đúng là bị tiểu vũ cấp đoán chúng, ha ha ha. Vương vệ hồng cười nói, việc này thật đúng là đến đa tạ tiểu vũ đâu. Tế nham nhìn thoáng qua thời gian, đối mọi người nói, thời gian không sai biệt lắm, ra ra, mẹ, muốn lên xe đi rồi. Lúc này đây, có thể nham tự mình khai xe dịp đưa tế lao ra tử cùng vương vệ hồng, liền dùng không tế kính huy lại ra ngựa. Tế kính huy chỉ đưa bọn họ lên xe, liền cùng hàn lệ nhã từng người phân công nhau đi làm. Tế nham tối hôm qua liền cùng Vân chân chân thương lượng một chút, chuẩn bị trực tiếp đưa tể lao ra tử cùng Vương Vệ Hồng đi tỉnh thành sân bay ngồi máy bay, sau đó, hai người bọn họ lại ở tỉnh thành nơi đó chuyển một chút lại trở về. Vân chân chân cũng cảm thấy khó được có cơ hội nhìn xem cái này niên đại tỉnh thành, liền đáp ứng rồi. Bọn họ đưa tể lao ra tử cùng Vương Vệ Hồng đăng ký lúc sau, lại nhìn phi cơ cất cánh, hướng tới kinh thành phương hướng bay đi, một nhà ba người mới một lần nữa ngồi trên xe dịp. Hướng tới tỉnh thành nổi tiếng nhất bách hóa đại lâu mà đi. Chương 66 cùng nàng đoạt nam nhân. Phương Nam tỉnh thành, là lịch sử danh thành, là cả nước lớn nhất kiều đều, là trải qua hơn 2.000 lớn tuổi thịnh không suy đại cảng, là tương lai nổi tiếng toàn thế giới tứ đại quốc tế thành thị trí nhất, cũng là hoa quốc đi thông toàn thế giới nam đại môn. Tự cổ trí kim, phương Nam tỉnh thành ngoại thương đều kinh doanh đến phi thường hảo. Nơi này có được nhất trào lưu phục sức, có được vô số nhập khẩu hóa, Cho dù là cái này vật tư thiếu thốn nhân đại, chỉ cần ngươi có tiền có phiếu, ngươi là có thể ở chỗ này mua được ngươi muốn đủ vật. 80. Thập niên 90 phương Nam tỉnh thành, có thể nói là vẫn luôn đi ở cả nước trào lưu thời thượng trước nhất đoan, dẫn dắt cả nước trào lưu hứng gió. Tế Nam trực tiếp trở Vân chân chân cùng Tiểu Kiêu Kiêu, tới rồi tỉnh thành nội phi thường chứ danh một nhà công ty bách hóa, đại tân công ty bách hóa. Vân chân chân xuống xe, nhìn công ty bách hóa nơi này rầm rạp dòng người. Lại nhìn bách hóa đại lâu bên trong các loại thương phẩm tụ tập, rực rỡ muôn màu, chẳng sợ nàng kiến thức qua đi thế phồn hoa, cũng không cấm vì cái này niên đại phồn hoa mà cảm thấy kinh ngạc. Xem ra, liền tính là lại bần cùng nghiên đại, vẫn là giống nhau có rất nhiều kẻ có tiền. Nhìn xem những người này một bộ tranh nhau tiến lên, tranh nhau tranh mua đồ vật tư thế, thật sự giống như là một đám đều không kém tiền chủ à. Tế nham nhìn đến nơi này nhiều người như vậy, cũng ôm chặt trong lòng ngực tiểu kiêu kiêu, lại đối vân chân chân nói, tức phụ Ngươi mau kéo ta cánh tay, nhưng đừng đi lạc. Vân chân chân nhẹ giọng cười nói, Ngươi cho ta là tiểu hài từ đâu, còn đừng đi lạc. Tế nham đáy mắt cũng hiện lên một kêu ý cười, lại thấp dọng hỏi nàng, ngươi có cái gì tưởng mua sao? Vân chân chân lắc lắc đầu, giống như không có gì muốn mua, trước đi dạo xem đi. Tế nham đột nhiên nghĩ đến, hắn còn không có cấp chân chân cùng kêu kêu mua quá đồ vật, liền lại đối nàng nói, kia không bằng chúng ta đi xem quần áo cùng dày, ta cho các ngươi mua hai thân quần áo đi Ta cũng chưa cho các ngươi mua quá đồ vật, ta thật sự là quá không phụ trách nhiệm, nếu là không mua điểm cái gì cho các ngươi nương hay, ta cảm giác tâm mất công hoàng a." Vân Chân Chân lại cười nói, "Ngươi tuy rằng chưa cho chúng ta mua quá đồ vật, nhưng là lại đem tiền đều cho ta mượn." Thế Nham liếc nàng liếc mắt một cái, "Ngươi là ta tức phụ, tiền của ta chính là ngươi tiền, nói cái gì mượn không mượn, ta không thích nghe." Vân Chân Chân cười trêu chọc hắn một câu, "Ngươi này giác ngộ nhưng thật ra rất cao ha." Thế Nham vẻ mặt khoe khoang mà nói, Đó là, ngươi không phát hiện sao. Ta hiện tại chính chạy như điên ở sủng thê ái thê trên đường không thể tự thoát ra được đâu. Vân chân chân bị hắn chọc cho đến nhịn không được cười ra tiếng tới. Nàng kêu kiều giòn như linh tiếng cười, đưa tới chung quanh vô số người chú mục Có hai cái ăn mặc thời thượng nữ tử cũng đồng dạng nhìn lại đây. Đương các nàng nhìn đến vân chân chân kéo nam nhân, thế nhưng là tề nham thời điểm. kia hai nữ tử đồng thời mở to hai mắt nhìn, mạn nhãn mà không dám tin tưởng. Lận như linh lầm bầm hỏi, thanh thanh ta có phải hay không hoa mắt? Ta như thế nào giống như thấy được tề ca? Trịnh Thanh Thanh cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, nhẹ nhàng trả lời, ta giống như cũng hoa mắt, giống như thật sự thấy được tề ca. Tuy rằng trịnh Thanh Thanh cũng nói như vậy, lẫn như Linh vẫn là có điểm không thể tin được trước mắt sự thật, nàng lại lừa mình dối người mà nói, không đúng, tề ca lúc này người hẳn là ở Thâm Châu mới đúng, hắn sao có thể sẽ xuất hiện ở tỉnh thành đâu? Trịnh Thanh Thanh cũng phụ hoa nói, chính là A. Hơn nữa, Hơn nữa người nam nhân này còn ôm một cái hài tử, mang theo một nữ nhân, hắn khẳng định chỉ là một cái cùng tề ca lớn lên giống nhau nam nhân, nhất định sẽ không tề ca, đúng hay không? Lận như Linh manh gật đầu, đáy mắt lại có hoảng loạn, đúng đúng đúng, đúng. nhất định không phải là tề ca, nhất định không phải là hắn. Trịnh Thanh Thanh có chút đáng thương mà nhìn lận như Linh, không biết nên như thế nào an ủi nàng mới hảo. Lận như Linh đối tề nham cảm tình, đã gần như si mê. Phần 52. Vì tiếp cận tề nham. Nàng không màng tất cả đại giới, vừa mới mới từ kinh thành Quân Y Y viện, điều tới rồi Thâm Châu Võ cảnh bệnh viện, mắt thấy quá mấy ngày liền phải đến Thâm Châu đi làm, nàng liền nghĩ có thể gần quan được ban lộc, có thể cùng Tề Nham giao lưu cảm tình, sau đó lại nước chạy thành sông cưới nàng làm vợ. Nhưng hiện tại, lẫn Như Linh thi ra nhiều như vậy chiêu số, người này đều còn chưa tới Thâm Châu đâu, liền trước thấy được Tề Nham mang theo một nữ nhân cùng một cái hài tử ở tỉnh thành nơi này đi dạo phố. Cái này đã kích, đối lẫn Như Linh tới nói hẳn là rất lớn rất lớn đi. Liên ở Trịnh Thanh Thanh đáng thương lận như Linh thời điểm, đột nhiên nhìn đến lận như Linh cất bước liền hướng tới Tề Nham cùng Vân chân chân phương hướng đuổi theo qua đi TK, TK, TK Trịnh Thanh Thanh vừa thấy, lắc đầu than nhẹ một tiếng, cũng chạy nhanh đuổi theo Vân chân chân lúc này đang cùng Tề Nham đi đến bán trang phục cùng vải dệt trước quài, đang định làm người bán hàng đem những cái đó nàng nhìn chúng vải dệt lấy lại đây nhìn một cái lại đột nhiên nghe được có người ở lớn tiếng kêu tề ca, tề ca. Nàng cũng cùng rất nhiều người giống nhau, theo thanh âm kia, quay đầu nhìn qua đi. Vân chân chân nhìn đến một cái ăn mặc cao cổ áo lông, trang bị xong bài khấu thời thượng áo khoác tóc dài mỹ nữ vẫn luôn vọt tới bọn họ trước mặt, chính khí thở hồn hển mà nhìn tề nham. Cái này đại mỹ nữ liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, liền trực tiếp một phen tún chặt tề nham cánh tay, mãn nhãn kinh hỉ mà nhìn hắn, lại như là mang theo không dám tin tưởng mà vẻ mặt kích động mà đối tề nham nói, tề ca, nguyên lai like thật là ngươi à. Ta còn tưởng rằng ta nhận sai người đâu. Nàng kêu mãn nhãn đều phải tràn ra tới tình ý, xem đến vân chân chân thẳng những mày. nay lại là cái nào trong một góc toát ra tới nữ nhân A. Đây là muốn cùng nàng đoạt nam nhân tiết tấu sao. Tế nham dùng sức vung lên, đem chính mình cánh tay cấp rút ra, nhân mày rậm nhìn lận như linh, lận đại tiểu thư, thỉnh tự trọng. Tế nham này một câu, nháy mắt lại làm lận như linh phương tâm áng thoái, nước mắt doanh với lông mi. Nàng nhu nhược đáng thương mà nhìn tế nham. Mang theo lên án chất vấn hắn, tề ca ca, chúng ta tốt xấu cũng là thành mai chúc mã cùng nhau lớn lên, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Vân chân chân nhìn lận như Linh này một bộ tiểu bạch hoa làm vẻ ta đây, cũng hứng khởi xem kịch vui ý niệm, liền nhìn xem tề nhằm sẽ như thế nào đối phó này một loại hình tiểu bạch hoa. Nếu hắn dám can đảm đối này đó tiểu bạch hoa nhân từ nương tay, kia nàng liền thật sự phải hảo hảo suy xét người nam nhân này thích không thích hợp nàng. Tề nhằm nghe được lận như Linh chỉ trích, Cảm giác nữ nhân này quả thực chính là bệnh tâm thần. hắn cười lạnh trả lời, lận đại tiểu thư, chúng ta nhiều lắm xem như một cái trong đại viện lớn lên, xem như nhận thức người, nói cái gì thanh mai chút mã, ngươi không cảm thấy quá khôi hải. Ta tức phủ cùng nhi tử liền ở chỗ này, ta còn là câu nói kia, thỉnh ngươi tự trọng. Nói xong, tế nham trực tiếp lôi kéo vân chân chân tay, tức phụ, hôm nay vô tâm tình, liền không mua đồ vật chúng ta đi. Vân chân chân nhìn cái kia tiểu bạch hoa liếc mắt một cái. Thấy nàng một bộ rơi lệ đầy mặt, tựa hồ Tề Nham chính là cái kia phụ bạc nàng phụ lòng người bộ dáng, thật không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, giống như là ăn rồi bỏ giống nhau, có loại buồn nôn cảm giác. Tề Nham ôm tiêu kiêu lôi kéo chân chân ra công ty bách hóa, lại đem hải tử cho nàng, một nhà ba người thượng xe dịp lúc sau, Tề Nham liền đối Vân Chân Chân nói, ta mang ngươi đi mặt khác một gian công ty bách hóa đi dạo đi. Vân Chân Chân mang theo vui lùa hỏi hắn, ngươi liền không nghĩ cùng ta giải thích, giải thích thích Nữ nhân này là ai sao? Tế nham liếc nàng liếc mắt một cái, nhìn đến vân chân chân đấy mắt nghiêm túc khi, hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc về phía nàng giải thích. Nữ nhân này kêu lận như linh, cùng chúng ta một cái quân khu đại viện hài tử. Chúng ta hai nhà có điểm giao tình, nhưng ta cùng nàng bởi vì tuổi kém đến có điểm đại, lại không thân. Ta cũng không biết nàng hôm nay phát cái gì thần kinh, giống như ta là nàng người nào giống nhau. Nếu không phải nàng là nữ nhân, lại ở công chúng trường hợp, ta thật đúng là tưởng tấu nàng một đốn. Vân chân chân nghe được hắn nói, không cấm vèo một tiếng bật cười, nha, ngươi còn sẽ đánh nữ nhân à. Thế Nam hừ lạnh một tiếng, loại này nữ nhân còn không phải là thiếu tâu sao. Vân chân chân đột nhiên hỏi hắn, ta đây có phải hay không cũng muốn lo lắng lo lắng, ngươi về sau nháo khởi tính tình tới, có thể hay không tấu ta. Thế Nam chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức phụ, đừng náo loạn. Lúc này, tiểu kiêu kiêu cũng tiểu kiểu mà nói, mọ mi, đừng náo loạn. Ba ba, mau lái xe xe, mau lái xe xe. Tế nham cùng vân chân chân nháy mắt bị tiểu kêu kêu chọc cho đến cười ha ha lên. Tế nham dỗi tay nhéo một chút nhi tử tiểu nột mặt, hảo, ba ba lái xe xe, tái nhà của chúng ta tiểu bảo bối nhi đi chơi la. Chờ đến lận như Linh phản ứng lại đây, lại đuổi theo ra tới thời điểm, cũng chỉ nhìn đến tế nham kia chiếc xe dịp đuôi xe ba. Lận như Linh lại tức lại hận, hai tròng mắt đỏ đậm. Tưởng tượng đến cái kia đứng ở tế nham bên người nữ nhân, nàng liền có một loại hận không thể cầm đau băng nàng xúc động. Ngồi ở xe dịp thượng vân chân chân Đột nhiên cảm giác cả người lạnh lùng, khống chế không được mà đánh một cái dùng mình. Nghĩ đến vừa rồi cái kia tiểu bạch hoa, vân chân chân như suy tư gì? Cái kia tiểu bạch hoa, nếu thật sự đối tề nham thực để bụng nói, nàng hẳn là sẽ không liền dễ dàng như vậy mà từ bỏ đi. Chẳng lẽ nàng cũng muốn mở ra ngược tra hình thức? Vân chân chân đảo thật đúng là không sợ cái này khiêu chiến, chỉ cần tề nham lòng đang nàng trên người, này đó nhào lên tới nữ nhân, tới một cái, nàng diệt một cái, tới hai cái, nàng diệt một đôi. Nàng đảo muốn nhìn, này đó nữ nhân có bao nhiêu năng lực, dám cùng nàng đoạt nam nhân. Thế nham nhìn vần chân chân an tĩnh lại, trong lòng cũng đánh lên cổ. Nhà hắn tức phụ không phải là sinh khí đi. Hắn một bên lái xe, một bên quay đầu xem nàng vài lần. vân chân chân nhìn đến hắn lái xe không chuyên tâm, chạy nhanh hấn hắn một câu, thiếu ngắm tới ngắm lui, chuyên tâm lái xe, chúng ta nương hai mệnh, hiện tại nhưng đem ở người trên tay. tế nham chạy nhanh bổi cười nói, là là là, phu nhân huấn đối với, ta đây liền chuyên tâm lái xe Bảo đảm đem phu nhân cùng nhi tử an toàn đưa đến mục đích địa Vân chân chân ha hả cười gượng hai tiếng, không hề để ý đến hắn cười nhăm nhở. Tiểu kiêu kiêu cũng bám lấy cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh sát, không ngừng phát ra từng tiếng kích động mà thét trói thai, hoa hoa Nga hoa hoa Nga chương 67 thiên sập xuống, có ta cho ngươi đỉnh. Vân chân chân nhìn nhi tử kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ, kia như là hắc đá quý giống nhau lóe lộng lấy quang mang đôi mắt, liền nhịn không được tình yêu lan Đột nhiên ở Nhi Tử tiểu nộn trên mặt bá tức bá tức hôn vài cái. Tiểu Kiêu Kiêu bị nàng thân đến khanh khách cười không ngừng, cũng vươn một đôi tiểu nộn tay, phùng ở nàng mặt, đồng dạng bá tức bá tức mà hôn nàng vài cái. Tế Nam quay đầu nhìn bọn họ hai mẹ con liếc mắt một cái, nhìn bọn họ ở nơi đó chơi người hôn ta, ta thân ngươi thân tử trò chơi, nhưng đem hắn cấp hâm mộ đã chết. Hắn nhìn không được hướng bọn họ hai mẹ con đưa ra kháng nghị, tức phụ, Nhi Tử, ta cũng muốn thân thân. Tiểu Kiêu Kiêu không hổ là hắn thân Nhi Tử. Vừa nghe đến Tế Nham nói, liền chạy nhanh lôi kéo Vân Chân Chân quần áo, cười ha hả mà đối Vân Chân Chân nói: mọ mì, thân thân ba ba, mau thân thân ba ba." Tế Nham ở trong lòng cấp Nhi tử điểm một cái đại đại tán, quay đầu cười nhìn Vân Chân Chân liếc mắt một cái, tức phụ. Vân Chân Chân hoảnh hắn liếc mắt một cái, giận cười mắng: "Thân cái gì thân, chạy nhanh lái xe của ngươi." Tế Nham nháy mắt vẻ mặt hai đoán mà nhìn nàng, tức phụ, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Vân Chân Chân sắc mặt nghiêm, nghiêm túc mà nói: Lai xe muốn chuyên tâm, này cũng không phải là nói dỡn thời điểm, muốn chơi thân thân, ngươi cũng đến xem trường hợp. Thế nham nặng nghề mà than một tiếng, hảo đi. Kia này chướng liền trước thiếu, chờ đi trở về, ta lại hướng ngươi thảo. Vân chân chân thấy hắn chơi xấu, cũng mặc kệ hắn. tế nham quay đầu nhìn thoáng qua nàng kia trầm tĩnh như nước khuôn mặt, không cấm cười khổ lắc lắc đầu. Hắn cái này hảo tức phụ, thật sự quá khó thu phục Hắn quyết định, trong chốc lát tới rồi công ty bách hóa. Nhất định phải nhiều mua một chút đồ vật hống hống nhà hắn tức phụ, làm nàng vô cùng cao hứng mà về nhà, sau đó lại cái kia cái kia gì. Tưởng tượng đến cái kia tốt đẹp thời khắc, tề nham liền cảm giác lòng tràn đầy lửa nóng, nhịn không được ngây ngô cười ra tiếng. Vân chân chân nhìn đến hắn ở nơi đó ngây ngô cười, không hiểu ra sao. Vừa mới còn đầy mặt toán phu chi khí, hiện tại như thế nào một chút lại âm chuyển tình. Chẳng lẽ cái này tính cách luôn luôn cường thế nam nhân, tính tình cũng sẽ giống tháng 6 thời tiết giống nhau, thay đổi bất thường. Tế nham vừa thấy đến vân chân chân hướng hắn nhìn lại đây, liền chạy nhanh dừng cười, lại khôi phục hắn nghiêm trang nghiêm túc mặt. Vân chân chân thấy hắn khôi phục bình thường, cũng liền không hề chú ý hắn, lại đem chú ý trở về đến bảo bối nhi tử trên người. Xe dịp rốt cuộc chạy đến tỉnh thành mặt khác một nhà quốc doanh bách hóa đại lâu ngừng lại. Vân chân chân xuống xe vừa thấy, này chu vi cũng là cửa hàng tụ tập, cũng là tỉnh thành trung tâm thương nghiệp, bên cạnh còn có một nhà hoa tiểu đầu tư khách sạn lớn. Tế Nam khóa kỹ cửa xe San Sóc mà đối Vân Chân Chân nói, "Đem Tiêu Kiêu cho ta đi." Vân Chân Chân ở trên xe vẫn luôn ôm Tiểu Kiêu Kiêu, cánh tay cũng coi chút toàn, nàng cũng liền không cự tuyệt Tế Nam hảo ý, dù sao này nam nhân sức lực đại, khiến cho hắn nhiều tấn một tấn phụ thân chức trách. Lúc này đây vào bách Hóa đại lâu, bọn họ cũng không đi địa phương khác, liền trực tiếp đi vải dệt cùng trang phục quầy chuyên doanh nơi đó. Tế Nam nhìn chúng một kiện màu đỏ thời thượng áo khoác, liền tưởng mua cấp Vân Chân Chân, tức phụ, ngươi xem này quần áo không tồi đi. Vân chân chân nhìn thoáng qua, ánh mắt sáng lên, sắc thật không tổi ra. Loại này đại phản lãnh thời thượng áo khoác, liền tính là ở đời sau, cũng sẽ không quá hạn. Vậy mua. tế nham lập tức làm người bán hàng đem kia kiện màu đỏ áo khoác cấp cầm xuống dưới, trực tiếp khai đơn mua. Vân chân chân thấy nơi này vải dệt đẹp, còn không cần phiếu, liền lại chọn gần 10 thất vải dệt. Có cấp bọn nhỏ làm áo trên dùng, cũng có làm quần, còn có cấp đại nhân làm áo trên cùng quần. Nàng hiện tại trong tay cũng có chút tiền, mua thời điểm. Đều là trực tiếp một con một con mà mua Không giống người khác giống nhau Đều là một người cắt vài thước vài thước mua pháp Vân chân chân hào sảng Xem đến bên cạnh những cái đó mua quần áo Cùng vải dệt các nữ nhân thẳng tắp lưới Trong lòng tràn ngập hâm mộ ghen tị hận Các nàng đánh giá Vân chân chân Ở trong lòng lén lút mà tưởng Xem nữ nhân này ăn mặc cũng không giống như là nhiều có tiền người Như thế nào ra tay liền hào phóng như vậy xa hoa Chẳng lẽ nàng là nhà ai quý nhân bảo mẫu Chỉ là ra tới bang chủ ra mua sắm đồ vật Chờ các nàng nhìn đến là Tề Nham ở cấp mua đơn thời điểm, một đám nữ nhân xem Vân Chân chân ánh mắt lại không giống nhau. Tề Nham cũng thấy được bên cạnh này đó nữ nhân xem chân chân ánh mắt, tràn ngập một loại nói không nên lời khinh thường cùng coi khinh. Hắn trong lòng lửa giận bốn khởi, cô ý lớn tiếng mà đối Vân Chân chân nói: "Tức phụ, người trước ôm nhi tử ở chỗ này chờ, ta đem này đó vải vóc đưa đến nhà ta xe đi lên, chờ ta trở lại, lại mang ngươi đi mua ngoại quốc biểu đi." Vân Chân chân thấy hắn như vậy, nơi nào còn có thể không biết Người nam nhân này là tự cấp chính mình trong lưng, hắn là không nghĩ này đó nữ nhân xem nhẹ nàng đi. Quả nhiên không ra tể nham cùng vân chân chân sở liệu, tể nham những lời này nói ra lúc sau, này đó nữ nhân sắc mặt liền thay đổi, xem vân chân chân ánh mắt cũng không hề giống phía trước như vậy coi khinh cùng khinh thường, càng không dám ở trong lòng khinh bị cùng chửi bới vân chân chân thân phận. Vân chân chân ở trong lòng âm thầm cười lạnh, thật là hiện thực. Kỳ thật nàng thật đúng là không để bụng này đó người xa lạ cái nhìn, nhưng tể nham săn sóc cùng suốt đầu vẫn là làm nàng cảm giác được gấm áp mà cảm động cùng ái. Có người che chở cảm giác, thật sự thực hảo, không phải sao? Người bán hàng cũng vẻ mặt hâm mộ mà nhìn Vân Chân Chân, đối nàng nói, người lão công đối với người cũng thật hảo. Vân Chân Chân cười gật gật đầu, không chút nào đồn xỉn mà tán dương Tề Nham, đúng vậy. Người khác thực hảo, đối ta cũng khá tốt. Người bán hàng là một người tuổi trẻ ngồi tử. Nàng nghe được Vân Chân Chân như vậy vừa nói, lại cảm khái một câu, nếu là ta cũng có thể tìm được như vậy săn sóc tỉ mỉ. Lại như vậy xoáy khí lao công thì tốt rồi. Vân chân chân khẽ cười một tiếng, chúc phúc nàng nói, ngươi nhất định sẽ tìm được. Kêu người bán hàng nghe xong, tức khắc cười mỹ mắt, vậy thừa ngươi quý ngu lạc. Chỉ chốc lát sau, Vân chân chân liền nhìn đến tề nham đã trở lại, nàng cũng chiều cái kêu người bán hàng cười cười, chúng ta đi rồi. Người bán hàng cũng nhiệt tình mà nói, ngài đi thong thả a Hoàn nên lần sau lại đến. Tốt. Phần 53. Tề nham lại từ Vân chân chân trong tay tiếp nhận tiểu kiêu kiêu. Nhìn đến Vân Chân Chân này trong chốc lát công phu liền cùng người bán hàng Liêu thượng, không cấm trêu ghẹo cười nàng, ngươi nhanh như vậy liền cùng người Liêu thượng lạc. Vân Chân Chân cũng cười hồi hắn, này còn không được cảm tạ ngươi a. Nếu không phải ngươi vừa rồi kêu nhất chiều, ta sao có thể như vậy uy phong. Tế Nham cười nhìn nàng một cái, liền tính ta không nói kia lời nói, ngươi nếu là tưởng uy phong, cũng giống nhau có thể uy đến lên, ngươi nhà có đôi khi chính là quá điệu thấp. Vân Chân Chân nhàn nhạt cười nói, ta không phải sợ sự, chỉ là cảm thấy Này ra cửa bên ngoài, có thể thiếu một chuyện, liền ít đi một chuyện, ở bên ngoài thật muốn gặp phải phiền thoái, cũng không hảo thu thập giải quyết tốt hậu quả." Thế Nham nói khẽ với Vân Chân Chân nói, "Ngươi không cần sợ, nhà của chúng ta ở tỉnh thành bên này cũng giống nhau có người." Vân Chân Chân kinh ngạc mà nhìn hắn, "Thật sự?" Thế Nham khẳng định gật đầu, "Đương nhiên là sự thật. Tức phụ, có ta ở đây, liền tính thiên sập xuống, cũng có ta cho ngươi đỉnh." Vân Chân Chân cảm động mà nhìn hắn, dùng sức gật gật đầu, "Ân ân." Ta đã biết. Chương 68 sủng thê đừng có ngừng. Kế tiếp, Tề Nham mang theo Vân Chân Chân trực tiếp đi bán đồng hồ quầy chuyên doanh bên kia. Vân Chân Chân nhìn này quầy chuyên doanh bên trong bày các khoảng nam biểu nữ biểu, có sản phẩm trong nước thượng hải bài, hoa mai bài, hải âu bài, còn có thật nhiều ngoại quốc hàng hiệu đồng hồ, hào nhã, zada, tinh nạp tử, Cả tỷ ờ, thiên roi, ômega, lang cầm từ tử, chủ loại thế nhưng thập phần đầy đủ hết. Tề Nham cũng quét vài lần, thấp giọng hỏi Vân Chân Chân, tức phụ Ngươi thích cái nào khoảng? Vân chân chân qua lại nhìn mấy lần lúc sau, cuối cùng, nàng ánh mắt dừng ở một đôi nam nữ cùng khoảng tình lữ đồng hồ thượng, chỉ vào kia một đối thủ biểu hỏi Tê Nam Nam ca, liền mua này một đôi tình lữ đồng hồ được không? Tê Nham vừa thấy Vân chân chân chỉ kia đôi tình lữ đồng hồ, tức khắc nết miệng cười không ngừng, tức phụ, hai ta thật đúng là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, anh hùng ý kiến giống nhau à, ta cũng cảm thấy này một đôi tình lữ đồng hồ, ta hai vợ chồng mang nhất thích hợp bất quá Nhìn đến người bán hàng cũng nhấp miệng ở nơi đó cười trộm, vân chân chân dối tay nhẹ khắp hắn một chút, mỉm cười mang giận mà khẽ gắt hắn, vậy ngươi còn không mau bỏ tiền mua đơn. Này hai khối tình lữ đồng hồ là thiên tối bài, nam khoản muốn 380 khối, nữ khoản muốn 350 khối, thêm ở bên nhau chính là 730 đồng tiền. Liên ở tề nham lấy ra một chất tiền, chuẩn bị lấy đơn đi trả tiền thời điểm, vân chân chân lại đột nhiên kéo lại hắn, lại cười nhìn hắn nói, nham ca, nữ trang biểu ngươi tới mua đơn, nam trang biểu. Ta mua cho ngươi, được không? Thế Nam vừa nghe, đôi mắt đại lượng, mừng rỡ không được, trực tiếp liền lớn tiếng đáp, đương nhiên hảo à. Đây chính là tức phụ nhi chính mình muốn mua cho hắn, đây là tức phụ đối hắn một mảnh tâm ý, nhiều khó được à. Hắn lại không nốc, sao có thể sẽ cử tuyệt đâu? Vân chân chân thấy hắn đồng ý, lập tức từ chính mình bao bao móc ra 380 đồng tiền đưa cho Thế Nam Thế Nam cười tiếp qua đi, vui dạo rực mà chạy tới mua đơn. Mua xong đơn lúc sau. Thế nha một bắt được này tình lữ đồng hồ, liền trực tiếp đem hắn mang ở trên tay cũ đồng hồ cấp lấy xuống dưới, đem vân chân chân cho hắn mua tay mới biểu đeo đi lên. Hắn còn vẻ mặt cao hứng mà bắt tay dơ lên vân chân chân trước mặt quơ quơ, tức phụ, đẹp không. Vân chân chân cười gật gật đầu, ca ngợi nói, đẹp, rất xứng đôi ngươi vai hùng khí chất. Bị nàng như vậy một khen, Thế nha mừng rỡ đều mau tìm không ra bắt. Ngươi cũng mang lên thử xem, tới, ta cho ngươi mang lên. Hắn cầm lấy kia khối nữ trang đồng hồ, tự mình điều hảo thời gian, đêm này khối tình lữ đồng hồ mang ở vân chân chân kia nhu nhuận trắng non trên cổ tay. Hắn nắm tay nàng, hảo hảo mà thưởng thức một phen, lúc này mới đối nàng nói, ngươi nhìn xem, ngươi mang này nữ trang đồng hồ thật đẹp, quá sớm ngươi. Vân chân chân cũng cảm thấy rất không tội, có đồng hồ, về sau xem thời gian cũng phương tiện nhiều. Lấy lòng đồng hồ lúc sau, tế nham lại mang theo vân chân chân khắp nơi xoay chuyển. Nhìn đến hắn cảm thấy thích hợp Vân Chân Chân cùng Tiểu Kiêu Kiêu dùng đồ vật, hắn liền trực tiếp mua. Vân Chân Chân xem hắn mua đến rừng không được tới tư thế, không ngừng làm hắn không cần lại mua, Tề Nham lại không nghe. Vẫn luôn chờ đến hắn hai tay đều sách đầy đồ vật, thật sự là sách không được, Tề Nham lúc này mới từ bỏ. Vân Chân Chân ở trong lòng giúp hắn tính một chút chướng, liền hôm nay ngày này, hắn liền cho nàng cùng Tiểu Kiêu Kiêu mua 1000 nhiều khối đồ vật, ước chừng đỉnh được với người khác một năm tả hưu thu vào. Vân Chân Chân lần đầu tiên cảm giác Nguyên lai nam nhân mua khởi vật tới, cũng là như vậy điên cuồng. Ra bách hóa đại lâu, thượng xe dịp, tế nham lại hỏi Vân chân chân tức phụ, chúng ta ăn trước cơm lại trở về đi. Vân chân chân nhìn thoáng qua thời gian, bị hắn này vừa hỏi, sắc thật cảm giác bụng có chút đói bụng. Tiểu kiêu kiêu cũng đi theo ổn ảo lên, mọc mì, tiêu kiêu đói đói, đói đói, muốn ăn cơm cơm, ăn cơm cơm. Vân chân chân chạy nhanh trấn ăn nhi tử, hảo hảo hảo, vậy làm người bà bà mang chúng ta đi ăn cơm cơm nói cơ Vân chân chân lại đối tề nham nói, vậy đi thôi, ngươi ở gần đây tìm ra tiệm cơm, chúng ta ăn lại trở về. Hành! Tề nham mở ra xe dịp quẻo trái qua phải, cuối cùng chuyển tới một cái hẻm nhỏ, ngừng ở tiếp theo cái đóng lại đại môn sân cửa. Cái mũi nhanh nhẹ vân chân chân, vừa xuống xe đã nghe tới rồi một cổ tử mê người mùi hương. Nàng nhìn về phía tề nham, cười hỏi, nham ca, ngươi đã tới nơi này ăn cơm sao? Tề nham cười gật gật đầu, nói khẽ với nàng nói, ta đã tới nơi này vài lần Bất quá, ta mỗi lần đều là đi theo người tới, nghe nói ra nhân này là tổ chuyển tay nghề, phương nam đồ ăn làm được đặc biệt điệu đạo ăn ngon, ta cảm thấy khá tốt ăn, liền mang ngươi lại đây nếm thử, cũng không biết bọn họ có chịu hay không tiếp đãi. Nghe được hắn cuối cùng một câu, vân chân chân đấy mắt hiện lên một tiêu nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ mỗi ngày đều còn hạn lượng cung ứng. Thế nham cười gật gật đầu, không sai. Một ngày chỉ hạn 10 bàn, liền không tiếp đãi. Vân chân chân nhẹ nga một tiếng. Tề nham rửa theo bằng hữu dạy hắn nhị trọng tam nhẹ phương thức, dối tay gõ gõ môn, liền gõ ba lần. Trong môn mặt người vừa nghe đến là người quen gõ cửa phương thức, liền mở ra viện môn. Một cái tuổi chừng 50 tuổi láo ra tử lộ ra mặt, sắc bén đôi mắt quét một chút tề nham, lại lại nhìn thoáng qua ngừng ở viện môn bên ngoài xe dịp. Sau đó, hắn mới tinh tế mà đánh giá tề nham mặt, nhìn một hồi lâu, hắn lao nhân ra giống như mới phản ứng lại đây, Nga, ngươi hình như là cái kia tề vĩ bằng hữu, đúng không Thế nham gật gật đầu, đúng là, thề vĩ là ta đường ca, ta đi theo hắn đã tới nơi này vài lần. Lao gia tử, hôm nay còn có vị sao? kia lão gia tử thấy thật là người quen, lúc này mới đem viện môn cấp xưởng mở ra, trên mặt cũng coi ý cười, đối bọn họ nói, vừa lúc còn có một bản trống không, mau tiến vào đi. Thế nham nói một tiếng, cảm ơn. Hắn một tay ôm nhi tử, một tay nắm vân chân chân đi vào. kia lão gia tử nhìn đến bọn họ vào được, liền lại băng một tiếng đóng lại viện môn. Xin theo ta tới. Vân chân chân không giấu vết mà đánh giá bốn phía. Đây là một cái cùng loại phương bắc tứ hợp viện tử, lâu chiều cao 2 tầng, mỗi cái phòng cửa phòng đều gắt gao đóng lại, nhưng cũng mơ hồ có thể nghe được có mấy cái trong phòng chuyển ra nói chuyện cùng đua rượu thanh âm. Bên này thỉnh. Lào gia tử đem bọn họ lánh lên lầu hai, mở ra cái thứ nhất phòng, các ngươi liền ngồi nơi này đi, ta đi kêu người lại đây tiếp đón các ngươi. Thế nham hơi một gật đầu, cảm ơn lão gia tử. Chờ vị này lão ra tử sau khi ra ngoài, tế nham làm vân chân chân ngồi xuống, lại đối vân chân chân nói, nơi này là không có gọi món ăn, chủ gia làm cái gì đồ ăn, chúng ta liền ăn cái gì. Vân chân chân nghĩ đến đời sau một ít nổi danh tiệm ăn tại gia lập hạ các loại quy củ, đảo cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại cười nói, bọn họ đây là đối chính mình tay nghề có phi thường đại tự tin, mới dám lập như vậy quy củ đi. chương 69 Nguy ở sớm tối, tế nham nhàn nhạt cười nói, đó là, Nếu là không có một chút thật bản lĩnh, lại làm sao dám định ra cái này quy củ đâu. Liên ở ngay lúc này, có người nhẹ nhàng mà gõ gõ cửa phòng. Thế Nam dương giọng đáp, tiến bảo. Cửa phòng đẩy ra, một vị dáng người cao gầy thon thả tuổi trẻ mội tử đi đến. Nàng chiêu tề nham cùng vân chân chân mỉm cười gật đầu. Theo sau, lễ phép mà tự giới thiệu nói, nhị vị khách quý hảo. Ta kêu tiểu cao, ta tới cấp nhị vị khách quý giới thiệu một chút hôm nay chúng ta nơi này có thể thượng món ăn, có bát bảo thiêu gà tam chân say ngỗng, mật heo sưa nướng, món kho thịt muội, hấp đông tinh đốm, nhất phẩm qua yến, phô mai hấp tôn hồn, thịt chiên sảo giữa, cổ nước trứng sương sườn, dầu hầu rau xá lách, đỉnh hồ thượng tố, lao hỏa tỉnh canh. Xin hỏi các ngươi yếu điểm nào vài món thức ăn? Thế Nham nhìn về phía Vân Chân Trần, tức phụ, ngươi tới điểm. Vân Chân Trần chính mình lập tức liền phải làm mỹ thực sinh ý, tự nhiên cũng tò mò như vậy một nhà giấu ở tỉnh thành tư ra quán cơm, bọn họ tay nghề rốt cuộc có bao nhiêu hảo? Nàng cười hỏi tiểu cao, cao tiểu thư, ta có thể toàn bộ đồ ăn đều điểm sao? Tiểu cao sừng suốt, ngay sau đó cười nói, nhị vị có thể nuốt trôi nhiều như vậy sao? Chúng ta nơi này nhưng không cho lãng phí, lãng phí mỹ thực, chẳng khác nào không tôn trọng đầu bếp tay nghề. Vân chân chân khẽ cười nói, chúng ta như vậy khó được mới đến một lần, cho nên muốn điểm nhiều vài món thức ăn thử xem, ăn không hết, chúng ta còn có thể đóng gói trở về ăn. Nham ca, người nói có phải hay không? Tế nham khẽ gật đầu. Trực tiếp đối tiểu cao nói, nếu không có vấn đề, vậy toàn bộ đồ ăn đều thượng một cái đi. Tiểu cao kiến khách nhân khăng khăng yếu điểm nhiều như vậy, nàng cũng không hề nhiều lời, chỉ cười trả lời, tốt, thỉnh nhị vị khách quý chờ một lát, lá trà cùng rượu liền ở bên cạnh, nhị vị khách quý có thể chính mình lựa chọn thích lá trà tới pha trà uống, nước trà không thu tiền, nhưng rượu là muốn mặt khác thu phí. Thế Nam trả lời, hành, chúng ta minh bạch. Nhìn đến tiểu cao hơn đi về sau, vân chân chân cũng đứng đứng dậy, ta đi pha trà. Nàng đi đến bên cạnh lồn lùn trướcả cầm lấy trên tủ mấy cái lá trà hộp nhìn một chút có trà phổ nhị trà hoa cúc núi cao trà thiết Quan âm hồng trà vân chân chân cầm lấy kia vại hồng trà chiều tề nham dơ dơ lên nham ca chúng ta liền uống cái này hồng trà được không? tế nham đối với uống trà này đó không chú ý hoàn toàn là một bộ nàng nói cái gì chính là gì đó tư thế trực tiếp gật đầu ứng, hành phao ra tới hồng trà không chỉ có màu sắc xinh đẹp thả còn có thể ôn dạ dày đổi hàn súc tiến muốn ăn, nâng cao tinh thần tiêu mệt, sinh tân thanh nhiệt, lợi tiểu giải độc, kháng giả cả từ từ công hiệu, mùa đông nhất thích hợp uống hồng trà cùng trà phổ nhị. Nhưng thiếu máu người, kết sỏi người bệnh, còn có suy nhược tinh thần giả, không thích hợp uống hồng trà. Vân Chân chân phao hảo hồng trà lúc sau, cùng Tề Nham mới vừa uống lên một ly, vị tia tiểu thăng chức gõ cửa tiến vào, bắt đầu cho bọn hắn thượng lao hỏa tỉnh canh. Phương Nam tỉnh bên này người, đại bộ phận thích ở cơm trước ăn canh, còn có câu tục ngữ là nói như vậy, Thà rằng thực vô đồ ăn, không thể thực vô canh. Hôm nay thượng cái nổi này lão hỏa tịnh canh, là củ mải phục linh bổ câu non canh, có kiện tỷ, cùng dạ dày, ích khí, khư ước công hiệu. Vân chân chân cấp tề nham cùng chính mình các trang một chén canh, liền đối tề nham nói, ta tới ôm tiêu kêu ăn đi. Tề nham lắc lắc đầu, không cần. Ta đến đây đi, vừa lúc làm ta cũng học tập học tập, như thế nào đương một cái hảo ba ba. Vân chân chân cười khẽ, hành. Ngươi sẽ không, ta dạy cho ngươi. Theo sát thượng chính là bát bảo tiêu gà, tam chân say ngỗng này lưỡng đạo đồ ăn đều làm được phi thường ngon miệng, xứng với đặc thù bí chế nước chấm, ăn lên lại hàm, lại hương, lại sảng. Đi theo thượng chính là mật heo sữa nướng, món kho thịt ngội, hấp đông tinh đốm, cổ nước chưng sương sườn, cuối cùng thượng chính là nhất phẩm quan yến, phô mai hấp tôm hùm, thịt chiên xào dứa, dầu hầu rau xà lách cùng đỉnh hồ thượng tố. Vân chân chân mỗi dạng đều thử ăn một lát, nàng một bên nhấm nháp này đó mỹ vị, một bên tán thưởng không hổ là tổ chuyển tay nghề, quả nhiên danh bất hư chuyển. Tế nham dùng những cái đó đồ ăn bí nước nước chấm tới quay cơm, một bên nghiêm túc mà uy tiểu kiêu kiêu, một bên cùng vân chân chân nói chuyện, sắc thật ăn rất ngon, ta ăn qua một lần lúc sau, liền nhớ kỹ, tới vài lần, ăn còn muốn ăn, cho nên mới riêng mang ngươi lại đây nếm thử. Phần 54 Tiểu kiêu kiêu đặc biệt thích này đó bí nước nước chấm quay quá cơm, hắn thấy tế nham cố cùng vân chân chân nói chuyện, uy hắn tay chậm một ít, liền chạy nhanh nhắc nhở nhà hắn nhan Ba bà, ngươi nhanh lên, nhanh lên." Vân Chân Chân nhìn nhi tử kia vội vàng mà tốn Tề nham tay, mở to miệng nhỏ, muốn từng ngụm từng ngụm ăn cơm, tiểu manh dạng, cũng mừng rỡ nở nụ cười. Nhưng nàng cũng chú ý tới, Tề nham tỉnh cố chiếu cố nàng cùng bảo bối nhi tử, chính mình lại không ăn thượng mấy khẩu đồ ăn. Vân Chân Chân chạy nhanh nhanh hơn chính mình ăn cơm tốc độ, sau khi ăn xong, lấy khăn giấy lau miệng, liền đối Tề nham nói, "Ta tới uy kêu kêu đi, ngươi mau ăn một chút." Tề nham nhìn nàng một cái, "Ngươi thật ăn no." Vân chân chân cười gật đầu, thật sự ăn no. Nàng rôi tay tiếp nhận tiểu kiêu kiêu, tiếp tục tiếp nhận uy nhi tử nghiệp lớn. Tế nham cũng bắt đầu đại khối cắn ăn, ăn mấy khẩu đồ ăn, uống một chén trà, ăn đến vui vẻ vô cùng. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể tới thượng một hồ rượu ngon, vậy là tốt rồi. Chỉ tiếp, hắn trong chốc lắt còn muốn lái xe, không thể uống rượu. Liên ở ngay lúc này, cách vách phòng đột nhiên phát ra một tiếng ẩm vang vang lớn, hình như là cái bàn sập thanh âm. Đoạ Giả ẻ mẩn thanh âm cũng vội vàng mà ở Vân Chân Chân trong đầu vang lên, "Chủ nhân, chủ nhân, cách vách phòng có người cầm súng đánh nhau, bọn họ còn mang theo sát thương tính vũ khí, thỉnh chú ý cảnh giới." Lập tức rời đi nguy hiểm hiện trường. "Thỉnh chú ý cảnh giới." Lập tức rời đi nguy hiểm hiện trường. Vân Chân Chân vừa nghe, nháy mắt sắc mặt cả kinh, đột nhiên bế lên Tiêu Tiêu, hướng Tế Nham gầm nhẹ một tiếng, "Nơi này nguy hiểm, chạy nhanh đi." Tế Nham cũng sáng sớm đứng đứng dậy, vọt tới bọn họ mỗ tử bên người. Đưa bọn họ mẫu tử hộ ở chính mình phía sau, đi. Chờ bọn họ ra đến bên ngoài thời điểm, toàn bộ tứ hợp viện nghe được tiếng vang người đều mở ra phòng, không ít người đều đi ra, muốn nhìn náo nhiệt. Vị tiêu tiểu cao cùng cho bọn hắn mở cửa lao ra tử, chính vẻ mặt khẩn trương mà canh giữ ở cách vách kia cửa. Hai người đều là sắc mặt tái nhuận, đầy mặt đều là mồ hôi lạnh, như là sợ hãi có chuyện gì sẽ phát sinh giống nhau. Tiểu xem trọng đến vân chân chân cùng tề nham mang theo hải tử đi ra, muốn nói cái gì, rồi lại nhắm lại miệng Rồi tay chiều bọn họ dùng sức mà vây vẫy ý bảo bọn họ chạy nhanh đi. Vân chân chân móc ra tiền cơm, cũng không biết là bao nhiêu tiền, liền đem một chỉnh chát 10 khối tiền nhét vào tiểu cao trong tay. Sau đó, nàng liền ôm tiểu kiêu kiêu, nhanh chóng cùng tề nham xuống xe, chiều sân bên ngoài chạy đi ra ngoài. Tề nham nhất đẳng Vân chân chân ôm hải tử ngồi xong, liền lái xe chạy ra khỏi cái này ngõ nhỏ. Bọn họ xe dịp mới vừa khai ra này ngõ nhỏ, liền nghe được một tiếng kinh thiên động địa ẩm vang thanh đống nhiên nổ vang Vân Chân Chân cùng Tề Nham sợ tới mức tâm can run lên, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía kia tòa sân. Chờ nhìn đến kia tòa bọn họ vừa mới còn ở an cơm sân, ở nổ mạnh trung hóa thành một mảnh phế tích thời điểm, Tề Nham cùng Vân Chân Chân mãn nhãn kinh sợ mà lướt nhau, cảm giác phía sau lưng đều lạnh căm căm. Chương 70 cứu người cứu ra sự tới. Nghe sân kia một đầu truyền đến từng tiếng ma thê lương kêu thảm thiết cùng khóc rống, Tề Nham trong lòng thân là tham gia quân ngũ cái loại này sứ mệnh cảm cùng ý thức trách nhiệm, lại đột nhiên sinh ra Hắn quay đầu, tiên lặng nhìn Vân chân chân trầm giọng hỏi, tức phụ, ngươi mang theo kiêu kiêu ở chỗ này chờ ta, ta qua đi nhìn một cái có thể hay không giúp đỡ? Có hay không vấn đề? Vân chân chân biết hắn trách nhiệm tâm, cũng biết hắn không bỏ xuống được. Liên tính là nàng, ở đối mặt loại này nhân gian thảm họa thời điểm, làm nàng cứ như vậy phủi tay rời đi, nàng cũng không đành lòng, nàng biết hắn muốn làm gì, cũng khẳng định mà triều tề nham khẳng định gật gật đầu, nham ca, ngươi đi đi. Ta cùng kêu kiêu ở chỗ này chờ ngươi trở về. Hảo. Tế nham dối tay khẽ vốt một chút vân chân chân mặt, liền nhanh chóng xuống xe, cất bước hướng tới sân kia một đầu chạy như bay qua đi. Hắn thân ảnh mõ như giả hủ ạ, vân chân chân nhìn theo hắn đi xa, đáy lòng lại tràn ngập lo lắng. Ở ngay lúc này, hắn không chút do dự đứng dậy, vọt đi lên, mà không phải lựa chọn lạnh nhạt mà tránh hứng ra, không phải lựa chọn mang theo nàng cùng hài tử bo bo giữ mình nang vì cái này anh Dũng không sợ nam nhân cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Tề Nam đi nhanh chạy về phía tiểu viện, tuy rằng đã đoán trước tới rồi tiểu viện nơi này thảm trạng, nhưng đương hắn nhìn đến có vài cá nhân bị tạc đến chi ly rách nát, còn có vài cá nhân bị tạc đến máu tươi đồng địa, thấy không rõ bộ dáng thời điểm, hắn tâm vẫn là hung hăng mà chịu một chút. Hắn nhìn đến cái kia phía trước giúp bọn hắn mở cửa lão nhân bị tạc rất nửa người, lúc này đã hơi thở toàn vô. Mà cái kia phía trước còn ý cười doanh doanh mà giúp bọn hắn giới thiệu đồ ăn danh tiểu cao. Lúc này cũng bị nổ thành trọng thương. Có mấy cái khả năng cách khá xa không có bị thương quán cơm nữ công nhân, chính sợ tới mức cả người run bẩn bật, không ngừng chảy nước mắt. Có cái ăn mặc màu trắng đầu bếp phục tuổi trẻ nam tử, tắt nửa quỷ ở bị thương nặng tiểu cao trước mặt, một bên khóc, một bên ở nơi đó nói, tình tình, ngươi kiên trì, bệnh viện xe cứu thương lập tức liền tới rồi. Ngươi chịu đựng A. Nhất định phải chịu đựng A. Ngươi đừng sợ, ta sẽ bồi ngươi, vẫn luôn đều sẽ bồi ngươi Tiểu cao lúc này tuy rằng còn có ý thức, nhưng nàng đã nói không ra lời. Nàng loáng thoáng mà giống như lại nghe được đàm phi ở nơi đó nói, tình tình, chờ ngươi đã khỏe, chúng ta liền kết hôn được không? Ngươi là được giúp đỡ, đừng lại cự tuyệt ta, hảo sao? Ta chỉ nghĩ cùng ngươi vinh viễn vinh viễn mà ở bên nhau. Vĩnh viễn, Vĩnh viễn, ngươi minh bạch sao? Tiểu cao cảm giác được cả người đều ở đau đớn, ý thức cũng ở dần dần mà rút ra. Nàng rất muốn đáp ứng đàm phi thỉnh cầu. Nhưng tưởng tượng đến nàng che giấu cái kia nhận không ra người thân phận, nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà đối thâm tình Đàm Phi nói một tiếng, thực xin lỗi. Bọn họ là vĩnh viễn đều sẽ không có cơ hội ở bên nhau. Liên tính thật sự ở bên nhau, cũng vĩnh viễn sẽ không có hạnh phúc kết cục. Nàng hạnh phúc, từ nàng lựa chọn gia nhập cái kia hát cám giờ địa phương, cũng đã hoàn toàn rời xa nàng. Đàm Phi, nếu có kiếp sau, ta nhất định thay đổi triệt để, một lần nữa là người, cùng ngươi làm một đôi chân chính phu thê. Đền bù này một đời đối với người thua thiệt Chỉ là hiện tại Ta, ta, ta Tiểu cao kia bị đàm phi gắt gao nắm lấy tay Vô lực mà rũ đi xuống Đàm phi trái tim nẻ dựng Sợ tới mức hốc mắt muốn nứt ra tràn đầy hoảng loạn mà lớn tiếng kêu tên nàng Tình tình, tình tình, tình tình Chờ hắn cảm giác được cao tình tình hơi thở thật sự không có thời điểm Không cấm ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng thê lương mà điên cuồng hét lên A a a a a Hắn kia tuyệt vọng biểu tình Tuyệt vọng gào giống thanh, lệnh chu vi xem không ít người đều nhịn không được lã trã rơi lệ, vì hắn cảm thấy bi thương cùng khổ sở. Tế nham gia nhập cứu trợ đội ngũ, dẫn theo những cái đó nguyện ý cùng nhau hỗ trợ nhiệt tâm mọi người, nhanh chóng ổn hạ cuộc diện. Hắn nhìn đàm phi kia phó thương tâm muốn chết bộ ráng, nghĩ hắn chỉ có thể chơ mắt mà, bất lực mà nhìn chính mình sợ ái nữ nhân rời đi, tế nham cũng cảm giác rất khó chịu. Nếu là hắn, hắn có thể thừa nhận được chân chân rời đi sao? Không thể. tuyệt đối không thể Bọn họ phải hảo hảo ở bên nhau, chỉ cần có thể hảo hảo mà ở bên nhau, đây là lớn nhất hạnh phúc. Cái này niên đại quốc cảnh cùng bệnh viện đều vẫn là thực cấp lực, gia cảnh cùng ra xe cứu thương đều phi thường mau. 10 phút lúc sau, xe cảnh sát cùng xe cứu thương liền một trước một sau tới hiện trường. Xe cảnh sát dừng lại hạ, liền nhanh chóng đi xuống tới một bắt người. Cầm đầu chính là một vị tuổi chừng 40 trung niên cảnh sát. Hắn một đôi lợi mắt quét một lần bốn phía lúc sau, liền trực tiếp dừng ở tề nham trên người. Hướng tới Tề Nham đã đi tới. Đồng chí, ngươi hảo. Hắn triểu Tề Nham vươn tay. Tề Nham nắm đi lên, ngươi hảo. Trung niên cảnh sát lại đối Tề Nham tiến hành tự giới thiệu, ta là Dương Thành Trung tâm khu công an phân cục cục trưởng hình mẫu hoa, không biết ngươi như thế nào xưng hô. Lại như thế nào sẽ ở hiện trường. Tề Nham lấy ra chính mình chứng kiện, cấp hình mẫu hoa nhìn nhìn, lại hướng hắn giải thích một chút, nơi này sự phát thời điểm, chúng ta vừa lúc ở bên này ăn cơm, vừa mới ra cửa Liền có người ý bảo làm chúng ta chạy nhanh đi, chúng ta sẽ mới vừa chạy đến đầu ngọ thời điểm, liền nghe được nơi này phát ra tiếng nổ mạnh vang, ta liền lại về rồi, nhìn đến như vậy thẳng cảnh, liền rối tay rút một chút vội. Đúng lúc này, lại có một cái ăn mặc y phục thường nam nhân, đi đến hình mộ hoa bên người, bám vào hắn bên hai, thấp thấp mà nói một câu cái gì. Hình ngộ hoa nhìn tề nham ánh mắt, nháy mắt trở nên không giống nhau. Sắc mặt của hắn cũng trầm đi xuống, lạnh lùng mà đối tề nham nói, tề đồng chí. Chúng ta có chút vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, tưởng thỉnh ngươi phối hợp một chút, có thể chứ? Thế Nam cùng hình mẫu hoa thẳng tắp mà nhìn nhau một lát. Sau đó, thế Nam liền gật gật đầu, không thành vấn đề. Ta có thể phối hợp các ngươi điều tra, biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm Hình mẫu hoa cũng ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, vậy là tốt rồi, xin theo ta nhóm lên xe đi. Thế Nam nghe được muốn lên xe, nghĩ đến vân chân chân cùng hài tử còn đang chờ hắn, tức khắc nhăn lại mì, các ngươi muốn hỏi cái gì? Ở chỗ này hỏi đi, ta không có thời gian cùng các ngươi đi. Nghe được tề nham nói như vậy, vừa rồi cái kia ở hình mẫu hoa bên thai nói nhỏ nam nhân, tức khắc quát lớn khởi tề nham tới, ngươi mẹ nó mà tưởng chơi đóng vai gia đình à. Ngươi muốn đi liền đi, không nghĩ đi liền không đi a Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi là muốn đi cũng đến đi, không nghĩ đi, cũng đến đi. Nam nhân kia lạnh giọng nói xong, liền trực tiếp lây ra một bộ còng tay, liền tưởng chiều tề nham trên tay khảo qua đi. Tế nham lại sao có thể cứ như vậy vô duyên vô cớ mà bị người hoan uổng, liền như vậy khoanh tay chịu chết. Hắn trực tiếp ngâng lên chân, đột nhiên một chân đá hướng cái kia muốn khảo hắn nam nhân trên bụng, trực tiếp liền đem hắn cấp đá bay đi ra ngoài. Hình mộ hoa hai tròng mắt co rụt lại, ngươi cũng dám tập cảnh. chương 71 khí phách phản kích. Tế nham lạnh lùng mà nhìn hắn cười, các ngươi có phải hay không thật quốc cảnh? Ta thật đúng là không biết đâu. Nếu không, các ngươi cũng đem giấy chứng nhận lấy ra tới cho ta xem. Hình mộ hoa thấy tề nham này một bộ lãnh mạnh như cục đá giống nhau bộ dáng, cũng nhịn không được quát lớn, ngươi làm càn. Chính mình có vấn đề, thế nhưng còn dám hoài nghi chúng ta thân phận tới. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta nói cho ngươi, liền tính ngươi là thiên vương láo tử, chỉ bằng ngươi tập cảnh này một cái tội, ta liền có thể làm ngươi ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Thức thời, liền chạy nhanh theo chúng ta đi, điều tra rõ ràng, nói cách khác, ha ha ha. Tề nham như là không nghe ra hắn lời nói bi hiếp cũng ha hả mà cười lạnh lên, thật thực xin lỗi. Ta thật đúng là không có thời gian kia cùng các người háo, ta thật muốn muốn chạy, các ngươi cũng ngăn không được ta. Nói xong, Tệ Nham trực tiếp ấn một chút trên eo đường đặc thù máy truyền tin thượng cảnh báo cái nút. Cảnh báo khí kia một đầu người, một nhận được cảnh báo, lập tức liền nhảy dựng lên, khẩn cấp triệu hoán thượng một nhóm người, mở ra từng chiếc cải trang quá giáp sắt quân xe, hướng tới Tệ Nham nơi phương hướng bay nhanh mà đến. Hình Ngộ Hoa nghe được Tệ Nham nói, trong lòng càng là lửa giận bốc lên. Lệnh lùng mà đối tề nhằm nói, thực hảo. Ta đảo muốn nhìn xem, ngươi có cái gì bản lĩnh, cũng dám như thế rong rạc. Tề nhằm chiều hắn nguéo một cái tay, tới nhà, chúng ta hiện tại liền quá mấy chiêu thử xem. Hình mộ hoa lập tức mắt lạnh trả lời, hành, hôm nay ta sẽ dạy giáo hơn ngươi, xem chiêu. Nói xong, hình mộ hoa liền nắm chặt nắm tay, hung hăng mà huy quyển, hướng tới tề nhằm gương mặt đánh qua đi. Tề nhằm nhìn hình mộ hoa này một bộ liều mạng tư thế, không cấm ở trong lòng âm thầm chửi mà nó Con mẹ nó, hắn đây là chiêu ai chọc ai. Muốn làm điểm chuyện tốt, còn trêu chọc ra chuyện phiền vai tới. Thật là sốt ruột. Hình ngộ hoa năm đó cũng là nhập quá quân đội, cuối cùng chuyển nghề tài trí đến cục công an, dựa vào vài phần bản lĩnh, mới bỏ lên trên dương thành trung tâm phân chia cục vị trí. Hắn đôi chính mình bản lĩnh, luôn luôn là có vài phần kiêu ngạo. Nhưng hắn lại không biết tề nham sâu cạn, cho nên, mới dám như vậy cùng tề nham đối thượng. Nếu nói, hình ngộ hoa đã từng là trong quân tinh anh. Kêu tề nham, chính là tinh anh trong tinh anh, bình vương trung bình vương, bọn họ căn bản là không phải một cái cấp bậc chiến tướng. Hình mộ hoa tự cho là khí thế 10 phần quần chiều, dừng ở tề nham trong mắt, lại như là chậm động tác giống nhau, xem đều không đủ xem. Tề nham trực tiếp trở tay một chảo, một phen chế trụ hình mộ hoa thủ đoạn, lại dùng lực một hiên. Hình mộ hoa kia 100 nhiều cân trọng thân thể cứ như vậy bị tề nham cấp sốc lên, lại hung hăng vùng, liền trực tiếp bay đi ra ngoài, băng một tiếng. Liền hung hăng mà ngã ở ngầm, đau đến hình mộ hoa kêu lên một tiếng. Phần 55 Hán đảo cũng coi như là điều hảo hán, chịu đựng đau lại nhanh chóng đứng lên. Hình mộ hoa nhìn vẫn như cũ vẻ mặt lênh khốc, nạo nghệ như tùng, tất thẳng mà đứng ở nơi đó tề nham, lại nghĩ đến tề nham vừa rồi kia nhất chiêu nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, hắn trong lòng không cấm nổi lên một kia hàn ý. Người nam nhân này thân thủ lợi hại như vậy, vẫn là quân đội người, thật sự sẽ là cánh rừng theo như lời nội gian. Là lần này hung án hiểm nghi người sao. Hình mộ hoa trong lòng nổi lên hoài nghi. Nhưng cánh rừng là bọn họ công an đánh vào địch quân bên trong tuyến người. Nếu hắn nói chính là lời nói dối, kia không phải đại biểu, cánh rừng không đáng bọn họ tín nhiệm. Cánh rừng mới là bán đứng bọn họ người. Hình mộ hoa như vậy tưởng tượng dưới, tức khác cả người mồ hôi lạnh ưa ra. Hắn lại lại nhìn về phía tề Nam tề Nam kia một thân hạo nhiên chính khí, càng làm cho hình mẫu hoa kinh hãi.